Quy 1 chương 211, đi chi nghị. Chương 211, đi chi nghị. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 211, đi chi nghị. Đem Thanh Vũ Hạc chém giết, chính là Vũ Phong mục đích, từ đầu đến cuối cũng không nghi tới, phải đem lưu ra lão quái dẫn hướng về nó mới. Nghi trận thủ bố vô cùng tốt, hai lần vẫn còn có thể một đánh cược, như còn có lần thứ ba, nhất định hiệu quả rất ít. Cầm kiếm thiếu niên tiến vào hải vực, ở tại bộ dạng hiện lộ sau khi, bất luận đem người truy kích dẫn cách bao xa, chỉ cần còn có người tiếp tục truy sát, trên biển một mình đi thì lớn, vẫn như cũng là hoài nghi mục tiêu, mặc dù siêu tầm không có kết quả, cũng sẽ trinh quyền sử dụng. Đương nhiên, Vũ Phong lưu định cái này, càng là bởi vì Thanh Vũ Hạc làm phi hành loại yếu tố, tuy rằng am hiểu tốc độ, nhưng phòng ngự nhưng cực yếu, cái này cũng là Vũ Phong đem trầm quyết, vô cùng có lợi điều kiện. Kết quả cũng chứng thực, ở Long Kỳ chính diện tiềm chế dưới, Vũ Phong dùng cung tên đánh lén, đối với Thanh Vũ Hạc tiến tiến trọng thương, thậm chí có một đòn chí mạng. Có động tĩnh. ngàn luyện tinh tiết trên trời lớn, Trương Tinh phát hiện trong nước khác thượng, hướng về Lý Hổ nhắc nhở. Không cần sốt sáng, khả năng là công tử trở về. Lý Hổ nữ bên trong mang theo kinh hỉ, sung mãn mong đợi tâm ý. Phù phù. trong nước bước lên một người một thú chính là vũ phong cùng long kỳ lý hổ cùng trương tinh hai người mau mau thả xuống dây thừng tiếp ứng vũ phong lên thuyền long kỳ thì bị vũ phong thu nhập hai thú hoàn bên trong vũ phong sau khi lên thuyền không có một chút nào nhiều lời trực tiếp nói duy trì hết tốc lực tiến lên tuy rằng tạm thời đã an toàn nhưng không thể có chút nào thư giãn sáu đại thế lực cơ sở ngầm rất nhiều rất nhanh sẽ có cao thủ tìm tích đuổi theo đặc biệt là mặt nam hải vực ở chúng ta tiến lên trên đường cực khả năng tao nộ các thế lực chặn đường hiện tại nhất định phải tranh cướp thời gian trước ở các thế lực võ giả từ phía nam duyên hải thành trì xuống biển trước Danh trước trải qua đối ứng hải vực công tử đều có thể yên tâm từ lâu sắp xếp thỏa đáng cũng ở đúng giờ tuần tra lý hổ đáp lại nói vũ phong đối với lý hổ nói như vậy tất nhiên là cực kỳ yên tâm lần nữa mở miệng nói cho ta một phần phụ cận hải vực địa đồ lại tìm cái có kinh nghiệm thuyền viên đến đây sư minh cái này ta đi sắp xếp trương tinh chủ động nói rằng ở trên thuyền thời gian dài một ít đối với thủy thủy đoàn càng quen thuộc không lâu lắm trương tinh mang theo một vị sắp tới lao niên đại bá đến đây đem hải vực đồ đưa cho vũ phong thì mở miệng giới thiệu sư minh vị này chính là tề bá là này thuyền cầm lái tay một trong kiêm hàng hải chỉ huy tề bá một đời trưởng tuyển xét qua chính mình độc mục tiểu chu cũng có vì đại thế lực điều khiển gánh chịu tám trăm người thuyền lớn kinh nghiệm cực kỳ phong phú tề bá hàng hải mấy chục năm đối với nam minh quốc ven bờ hải vực đều rất là quen thuộc đã từng lái xe thuyền nhỏ duyên toàn đông bắc vực bờ biển tiến hành mạo hiểm đi xa đây là một vị lao thuyền viên dãi dầu xương gió dáng dấp nhìn như sắp tới sáu mươi chi linh mà cũng không phải là võ giả chỉ là người bình thường mà thôi người bình thường chỉ có tám mươi thọ nguyên năm mươi tuổi tức tiến vào lao niên chi linh lấy người bình thường thân nhưng dám mạo hiểm đi xa Toàn bộ Đông Bắc vực ven bờ chi hải. Điều này làm cho Vũ Phong đột ngột sinh ra kính nghệ. Lão hủ gặp ông chủ, hay là khiếp sợ cầm kiếm thiếu niên uy danh, Tề Bá câu nệ đi tới Vũ Phong trước mặt, không lưng hành lễ thấp giọng bắt chuyện. Tề Bá không nên như vậy. Vũ Phong đội vàng đem đỡ lấy, mở miệng nói rằng, Tề Bá lớn như vậy lễ, há không phải chết sắt văn bối Ông chủ thân là cố chủ, xứng nhận lão hủ này lễ. Tề Bá kiên trì nói, cũng không phải. Vũ Phong lắc đầu nói, Tề Bá được tại hạ thuê, chấp hành trưởng thuyền việc, lấy lao động thu được tù lao, cũng không phải là bán mình vì là phó, cùng tại hạ giao dịch quan hệ, thân phận tự nên bình đẳng nơi chi. hai người một phen khách sáo sau khi tề bá tâm thái hơi có thả lỏng thấy không giống trước như vậy công nghệ vũ phong mới mở miệng hỏi lấy tề bá kinh nghiệm bản ngàn luyện tinh thiết thủy lớn có thể cách bờ biển nhiều khoảng cách xa đi Buồn thuyền vì là ngàn luyện tinh thiết chế tạo luận kiên cố bản thân trọng lượng cùng với gánh chịu lượng có thể nói là bá vương cấp thủy lớn toàn đông bắc vực cũng không nhiều thấy mà buồn thuyền gánh chịu ngàn người quy mô để buồn thuyền đối với sóng gió chịu được lực lượng cực cường tề bá từ từ phân tích nói vẻ nghiêm nghị để vũ phong trong lòng than thở hiển nhiên đối với hắn nghề nghiệp tố chất cảm thấy cực kỳ thỏa mãn làm sơ vũ kế hoạch thời gian. để lý hổ mua to lớn nhất kiên cố nhất chi thuyền, chính là thuyền lớn chống lại sóng gió, kiên thuyền có thể đi xa mà không sợ mặt nước trôi nổi vật. Nếu không tao ngộ rất đại phong bạo, buồm thuyền có thể cách ngạn nước 20 dặm. Hiện tại cái này thời tiết, trên biển rất đại phong bạo cũng không thông thường, ở lão hủ cầm lái bên dưới, có thể cách nạn 15 dặm bảo đảm an toàn. Nộ khí trời đột biến thời gian, hoàn toàn kịp phản ứng, hàng phàm lui về cách nạn trong vòng 10 dặm, này thuyền liền có thể chịu được. Ba theo, đệ kinh nghiệm, làm ra phán đoán cùng suy đoán. Ừm. Vũ Phong khẽ gật đầu, quyết định nói, tạm thời theo. Để cách ngạn 10 giảm tiêu chuẩn, hết tốc lực hướng năm đi, như ngộ thuyền lớn truy kích, liền hướng đông tránh né, có thuyền nhỏ chặn lại thì lại vọt thẳng 3. Ông chủ, này có thể. Trên biển nguy sinh người, đâm cháy thuyền sau khi, rất khó có đường xuống a. Tề Ba sốt sáng, cũng không dám chống đối, chỉ được biển nói khuyên bảo. Tề Ba, tại hạ biết ngươi ý nghĩ. Chỉ vì khả năng truy kích chi thuyền, gánh chịu lấy võ giả làm chủ, cũng không phải là phổ thông người. Như đối phương chặn lại một lần, chúng ta liền tránh né một lần, sẽ chỉ làm càng thêm làm cản, đối với chúng ta dây dưa không ngớt. Như cách nạn thâm nhập biển rộng, mới là đối phương đường cùng đường cùng. khó có đường sống cầu sinh, chỉ cần chúng ta khu thuyền mạnh mẽ xung kích một lần, mặt sau thuyền đều sẽ tránh né. Mặc dù còn muốn dây dưa, cũng không dám chính diện ngăn trở. tránh khỏi chính diện xảy ra chiến đấu, mới là hai phe hoan hỉ cục diện. Vũ Phong phân tích nói như vậy, xếp hợp lý ba tuần tuần hướng dẫn. biết rõ người bình thường cùng võ giả không giống, không có gió tanh huyết vũ giết chóc, mặc dù đối mặt kẻ thù, đều không nhất định hạ thủ được. chớ nói chi là, là muốn đối phó vua tội người. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, truy kích mà đến võ giả, nhiều là các đại thế lực treo giải thưởng, lợi ích điều động bia đỡ đạn. đối với những người này, nếu nói là vô tội. Nhưng hết sức đáng trách, nếu nói là đáng chết, lại thật là đáng thương. Chỉ là làm những người này đi tới chính mình phía đối lập, liền không thể lại cố đáng thương. Nếu không muốn tàn nhẫn đối với mình, liền muốn thiết huyết đối xử kẻ địch. Tể bá người Vũ Phong nói như vậy, rõ ràng bị dao động không nói gì, không hề trả lời cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm hại vực địa đồ. Động nhiên kinh hô, không được. Tể bá, xảy ra chuyện gì? Vũ Phong tức thời hỏi, cũng đồng dạng cả kinh, nhưng là vì là Tể bá nói như vậy kinh. Tể bá tự giác thất thố, ngượng ngùng nở nụ cười sau khi, mở miệng nói rằng, Nam Minh Quốc Lâm Hải thành lấy Nam, còn có bốn thành trì lớn đối biển. phân biệt là Đông đảo, vọng hải, linh quy, Nam Hạp bốn thành. Nam Hạp thành đặc thủ nhất, Đông, Nam hai mặt đều lâm hải vực, mặt Đông hải vực tự không cần phải nói, mặt Nam nhưng là chặn Đông Bắc vực, cùng liên lạc với bên ngoài yêu phong hạt Loan. Lấy bốn thuyền nước ăn vị, cùng với kháng phong lãng lực lượng, lão hủ có thể trưởng thuyền vượt qua yêu phong hạt Loan. Tề Bá cẩn thận phân tích nói như vậy, Vũ Phong biết chưa để cập trọng điểm, nhưng không có mở miệng truy hỏi, chỉ là gật đầu lấy đó tán thành. Tề Bá luôn ngữ rông dài, càng hiện ra chăm chú cẩn thận, lấy kinh nghiệm phân tích tư duy, hoặc muốn chậm hơn một chút. Đối với yêu phong hạt đoàn, Vũ Phong tất nhiên là biết được. nắm giữ chân vũ đại lục địa đồ càng là rõ ràng biết trận đông bắc vực cùng liên lạc với bên ngoài cũng không phải là chỉ là yêu phong hạ loan mà là yêu phong hạ loan lấy nam thiên yêu sơn mạch thiên yêu sơn mạch bên trong yêu thú chủng loại đa dạng số lượng càng là rất lớn thậm chí ven bờ phụ cận đại mảnh hải vực đều phải bị sơn mạch yêu thú ảnh rội lại dẫn đến đông bắc vực không thể cùng ngoại giới thông tàu thuyền kỳ thực ven bờ gần hải vực trong biển yêu thú cũng không cường đại chỉ là thường có thiên yêu sơn mạch bên trong yêu thú biết bay đến đây đột kích gây rối hồi ức yêu phong hạ loan tương quan tình huống sau khi vũ phong cũng cho rằng vượt qua yêu phong hạ loan cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Thiên yêu sơn mạch lấy Đông Hải vực đi, mới chịu chống đỡ yêu thú tập kích. Trong nước do Long kỳ phòng thủ, không chung trước tiên có Vũ Phong trí tiễn, tầng trời thấp có Lý Hổ cùng Trương Tinh trợ chiến, đều có thể bình yên ứng phó đi qua. Hơn nữa, Tề Bá không biết Thiên yêu sơn mạch tình huống, vì sao kinh ngạc thốt lên thất thố, điều này làm cho Vũ Phong rất là không rõ. Vừa vận Tề Bá giọng nói vừa chuyện, nói rằng, yêu phong hạ loan không có vấn đề, mà là Linh quy thành lấy Đông Hải vực sẽ trở thành chuyến này đại trở ngại. Linh quy thành hải vực, Vũ Phong càng là không rõ, trong suy nghĩ theo bản năng hỏi giờ. Linh quy thành bờ biển lấy Đông ba dặm ở ngoài, có một mảnh to lớn đá ngầm khu vực. trong đó lượng lớn quy giải loại yêu thú sinh tồn linh quy thành cũng là bởi vì này được gọi tên đá ngầm khu vực cùng bờ biển trong lúc đó ba dặm rộng linh quy eo biển vì là bình thường đi con đường như muốn vòng qua đá ngầm khu vực cần hướng đông thâm nhập hải vực 23 mươi dặm cách nạn tổng cộng 26 mươi dặm cự ly, lão hủ không có một chút nào nắm cầm lái t ba rốt cục nói ra kinh ngạc thốt lên chi nguyên nhân phân tích thì chỉ về hải vực đồ hướng về vũ phong giới thiệu tình huống vũ phong nhìn chằm chằm hải vực đồ trong lòng thầm nghĩ như hướng về linh quy eo biển mà đi tất nhiên tao nộ các đại thế lực chặn mặc dù chính mình có thể thoát đi A Hổ cùng Trương Tinh cũng có rất lớn nguy hiểm, mà mất đi hàng hải thuyền lớn, liền đoạn đi rồi đi đông bắc vực đường lui, quyết không thể hướng về Linh quy eo Biển mà đi. Vòng qua đá ngầm khu vực đã thành duy nhất lựa chọn. Tề Bá không biết vòng qua đá ngầm khu vực nguy hiểm xuất phát từ nơi nào, trong lòng làm ra quyết định, Vũ Phong lại hướng về Tề Bá hỏi dò. Sóng gió, đá ngầm. Tề Bá cực dứt khoát nói rằng, hiển nhiên sớm ở trong lòng nghĩ kỹ, biết đạo võ ngọn có câu hỏi này. Lâm Hải Thành lấy Đông Hải vực đối mặt lượng lớn thuyền đội theo thời gian, Vũ Phong vẫn chưa hết sức cần giấu liên quan với cầm kiếm thiếu niên thân phận, tin tưởng toàn bộ thuyền viên đều đã đoán được. Tề Bá cũng sẽ không ngoại lệ. Cầm kiếm thiếu niên chém giết Nam Minh hoàng chủ, ở Nam Minh quốc nhắc lên cực sóng gió lớn, càng có thần kiếm to lớn mê hoặc, đã sớm bị các đại thế lực phong tỏa đuổi bắt. Lấy lúc đó đuổi theo thuyền tư thế, không thể che giấu trên thuyền thuyền viên, Vũ Phong liền không nghĩ tới ẩn dấu. Hơn nữa, ở Lý Hổ cùng Trương Tinh giám sát giới, những này thuyền viên vẫn chưa để Vũ Phong thất vọng. Sóng gió cùng đáng ẩm, là hàng hải nguy hiểm khởi nguồn, chỉ là không giống trong vùng biển, tình huống cụ thể không giống mà thôi. Nếu có thể tìm rõ đáng ngầm, Tề bá có hay không có chống đỡ sóng gió phương pháp, Vũ Phong ngữ mang kỳ vọng, tham dò mà hỏi. Hiện tại cũng không phải là phong quý, nộ rõ giật khả năng cực nhỏ, chỉ cần không xúc va đá ngầm, lao hủ có 5 phần 10 năm, thuận lợi vòng qua đá ngầm khu vực. Tề Bá nói rằng. Vũ Phong nghe vậy lại hỉ, biết tề Bá xử sự cẩn thận, 5 phần 10 năm đã là rất lớn, lập tức quyết định ra đến, nói rằng đi vòng đá ngầm khu vực, đến lúc đó hạ thủy tra xét đá ngầm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 212, cường giả chi tâm. 26 Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương hai trăm hai cường giả chi tâm vũ phong đem hướng đi xác định sau cụ thể đường hàng không giao do thể bá cùng một đám thuyền viên phụ trách lại có thêm lý hổ cùng trương tinh hai cái tuyệt đối tín nhiệm người thay phiên phụ trách tuần tra giám sát chính mình thì lại tiến vào trong khoang thuyền khôi phục trước đại chiến thao tổn dùng đi bán ngày vũ phong mượn hồi khí đan hỗ trợ lẫn nhau nội khí đã khôi phục lại cường thịnh trạng thái thậm chí rồi rào trình độ hoàn toàn có thể mở ra thứ bảy điều kinh mạch tiến vào chân vũ cảnh ngũ tầng chỉ là vũ phong cũng không có mạnh mẽ đột phá vừa lúc thì lý hổ đến đây báo cho hành trình. đã tiến vào đông đảo thành Hải vượt phạm vi. Vũ Phong tự mình trên bong tàu quan sát đài tòa chấn, cứ việc sẽ có cường địch kéo tới. Vũ Phong vẫn nói nói cười cười, thấy Lý Hổ nghiêm túc răng rớp, không nhịn được mở miệng nói, a hổ, tuy làm việc cẩn thận không sai, lại không muốn sốt sáng thái quá, chăm chú cần khống chế một trình độ, phải biết vật cực tất phản. Biết rõ Lý Hổ tính cách cố chấp, Vũ Phong cũng không mạnh nói yêu cầu, chỉ là chuyển đổi góc độ khuyên bảo. Lý Hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, từ tu vũ này lên, liền thời khắc cảnh giác tiến lên, không dám có chút thư giãn, diện đối với sự tình phản ứng đã sớm nuôi thành quen thuộc, không kìm lòng được bên dưới. tổng không bị chính mình khống chế. Vũ Phong nghe vậy ngâm chiêu, nghĩ đến nhận thức Lý Hồ trước, ở tiến vào thạch nhai đảo thí loại Thì, trong rừng từng phân tích độc hành võ giả tình huống, liền nhắc tới Lý Hồ làm người quái gở, nhưng nguyên tắc tính cực cường. so với có thế lực dựa vào võ giả, độc hành võ giả con đường tu võ, xa xa phải gian nan chua xót nhiều lắm. liền như vũ ra như vậy gia tộc thế lực, mặc kệ hậu bối tu vũ tư chất làm sao, ở tại 16 sáu tuổi trước, cũng có thể một lòng tu vũ. mà độc hành võ giả, một khi đi tới con đường tu võ, liền tiến vào gió tanh huyết vũ giang hồ, tự mình chứng kiến thực lực vi tôn tàn khốc. ở từng bức bụi gai trên vách núi treo leo tiến lên hơi bất cần một chút liền rơi vào vạn trượng vực sâu thời khắc cần phải cẩn thận đối xử nhớ tới này chung nguyên nhân vũ phong chăm chú nói rằng a hổ ngươi trong lòng phải hiểu chính mình không lại tứ cố vô thân không lại quá di vãng như vậy ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt cứ việc theo ta đồng thời trải qua nguy hiểm chỉ có thể càng nhiều nhưng có huynh đệ chúng ta đồng thời gánh chịu thản nhiên đối mặt tất cả nguy nan chỉ có dứt bỏ trong lòng sợ hãi mới có thể đem chiến thắng a hổ ngươi trước đây ở minh dương thành địa vực trẻ tuổi độc hành võ giả bên trong đã là tiếng tăm lừng lấy người độc chọn tiền sơn trả thù càng hiện ra dũng manh thô bạo ta nguyên tưởng rằng ngươi là dũng có thử mà mưu không đủ đi ngang qua nam thiên thành nhận nút sau khi mới phát hiện ngươi chí mưu không thua vũ dũng vừa là hưu dũng hưu mưu nhưng không khống chế được tâm tình của chính mình đây là nguyên nhân gì á hổ ngươi có từng suy nghĩ sâu sắc vũ phong hỏi lúc trước một phen dưới sự hướng dẫn lý hổ cũng bắt đầu nghĩ lại vũ phong không giống nhau không chờ lý hổ trả lời nhưng vừa nhìn về phía trương tinh mở miệng hỏi trương sư đệ đối mặt đông bắc vực sáu đại thế lực truy sát ngươi vừa ý thấy sợ hãi không cần vội vã trả lời vẫn tâm suy nghĩ sâu sắc nghĩ thông suốt chung nguyên nhân ba vị ông chủ có một tướng mạo đôn hậu người trẻ tuổi từ đầu thuyền buồng lái nơi đi tới mở miệng chấn động tới lý Hổ cùng trương tinh hai người vũ phong từ lâu phát hiện đến đây nhân không quen biết đối phương chỉ được hờ hững chờ đợi vẫn chưa có phản ứng gì thấy ba người đều nhìn mình người trẻ tuổi phản ứng cực nhanh cũng không đám người hỏi dò trực tiếp nói thúc phụ để ta báo cho ba vị buồn thuyền hiện tại đã nằm ở đông đảo cảng chính đông vị trí cách bình thường bờ biển ước chừng 12 hai dặm ly đông đảo cảng chỉ có tắm đúng dặm tiếp tục tiến lên vũ phong lạnh nhạt nói đối phương trong lời nói ý tứ tự nhiên nghe được rõ ràng đông đảo thành địa hình đặc thù Nam ở một khối lồi ra bán đảo bên trên, bán đảo vào biển thọc sâu có tới bốn dặm, càng nằm ở bán đảo đỉnh. Chỉ là Vũ Phong rất nghi hoặc, không biết thiếu niên này là thân phận như thế nào. Lý Hổ cũng rất xem thời cơ, vừa lúc thì giới thiệu, vị huynh đệ này tên là Tề Hải, chính là Tề Bá chất nhi, thở nhỏ ở trên thuyền lớn lên, trưởng thuyền bản lĩnh cực cao, chuyên trách khống chế buồn thuyền mướm. Hóa ra là Tề huynh đệ, còn xin báo cho Tề Bá, để cho an tâm chỉ huy tiến lên, không cần lo lắng cái khác vấn đề. Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, lời nói sự hòa hợp rất nhiều, chỉ thị cũng càng thêm tường tận. Tề Hải nghe vậy, gật đầu ra hiệu sau khi đang muốn xoay người rời đi, Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, "Xông qua Đông Đảo Hải vực sau khi, ở chiều gió vững vàng khu vực an toàn, ngươi tới đây tìm ta." Tề Hải không hiểu nhìn về phía Vũ Phong, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, Vũ Phong nhưng phất phất tay, để cho nên rời đi trước. "Công tử đây là ý gì?" Lý Hổ mở miệng hỏi, không chỉ có là Tề Hải nghi hoặc, Lý Hổ cùng Trương Tinh đồng dạng không rõ. "Ha ha." Đến lúc đó liền nhưng có biết. Vũ Phong cười thần bí, nhưng không có nhiều lời cái khác, mà là tiếp tục nói, "Vừa hỏi vấn đề của các ngươi." hy vọng đẩy lùi lần này người truy kích sau khi trong lòng các ngươi có thể có một khẳng định án. hiện tại bắt đầu cảnh giới a hồ phụ trách đuôi thuyền sư đệ phụ trách hữu quân vũ phong an bài xuống nhiệm vụ mà vẻ mặt vẫn chưa nghiêm túc bao nhiêu ở cường địch xuất hiện trước có thể phòng hoãn với chưa xảy ra nhưng sẽ không mang trong lòng sợ hãi hai người rời đi sau khi vũ phong cũng thả ra long kỳ để cho xuống biển vào nước vừa có thể mặc cho nô đùa, cũng có thể phòng bị đánh lén mà vũ phong chính mình vẫn còn đang quan trên khán đài nắm toàn bộ toàn cục tình thế Tước đến một phút sau trương tinh đối với vũ phong hô sư minh có thuyền chỉ xuất hiện chớ vội chờ tới gần một ít, vũ phong đi tới bên phải mép thuyền, phát hiện vẫn còn cực xa ở ngoài, mơ hồ có thể thấy được thuyền bóng mờ, chỉ là lệnh nhận nói, cũng không có một chút nào quyết định. trương tinh biết chính mình biểu hiện, có vẻ quá mức cấp thiết, vào đầu cười miệng sau khi, bắt đầu tính toán khoảng cách. đại thể trải qua một nén nhang thời gian, vũ phong phát hiện truy kích chi thuyền, đã tiến vào một dặm khoảng cách bên trong. đối với trương tinh cùng lý Hổ bàn giao sau khi, chính mình thì lại vào biển cưỡi lấy long kỳ, lặn tới gần những chiếc thuyền, lần thứ hai dở lại cho cũ, dưới nước tạc thuyền, đông đảo thành trong vùng biển, đối mặt các thế lực chặn lại, lần thứ hai bị vũ phong cùng long kỳ liên thủ. dễ dàng hóa giải đi qua trong đó cũng không thiếu chân vũ cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ cần đem thuyền phá hoại liền lại cũng không thể làm gì chỉ có ôm tấm ván gỗ bầm bền mắt thấy vũ phong lên thuyền rời đi đi tới đông đảo thành hải vực cùng vọng hải thành hải vực trong lúc đó ở gió êm sóng lặng bên trong tề hải tướng trên tay công tác giao cho còn lại bùng tay theo lời tìm đến vũ phong trước mặt tề hải gặp ba vị ông chủ không biết đại đồng già có gì phân phó tề hải trao hỏi tuy có vẻ một chút căng thẳng nhưng không có vẻ sợ hãi thế huynh đệ không cần công nghệ đều có thể tùy ý một ít ta tìm tề huynh đệ đến đây chỉ làm lén lút nói chuyện phiếm cùng tàu chuyến việc không quan hệ." Vũ Phong nhặt cười nói, thấy Tề Hải dáng dấp, lần thứ hai hỏi, "Tề huynh đệ có hay không khổ luyện quyền pháp, mà từ đầu tới cuối không thể sản sinh khí cảm?" "Ông chủ sao biết được?" Tề Hải có chút ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. "Này có thể từ Tề huynh đệ thân thể nhìn ra, trên người ngươi biểu hiện cực cường sức mạnh, hơn nữa là ngày kia tu luyện mà đến, mà trên người ngươi nhưng không nội khí còn sóng." Vũ Phong phát hiện Tề Hải trên người, có thủy thuộc tính sóng linh khí, chỉ là không có nói thẳng ra, tiếp tục nói, "Như Tề huynh đệ tín nhiệm, có thể đem tu luyện quyền pháp, đem ra để ta nhìn qua." Liền một quyển rách nát công pháp mà thôi, ông chủ đã có hứng thú. có thể cầm quan sát, Tế Hải thoải mái nói đồng ý. Lúc này trở lại trong khoang thuyền, đem ra một tấm tàn tạ, không biết tên chất liệu cũ kỹ quyền chủ. Thấy cái kia cũ kỹ quyền trụ cùng với đặc chế chất liệu, Vũ Phong đã vô cùng thận trọng, hai tay đem tiếp nhận, mở ra sau khi chăm chú kiểm tra. Quyền trục tàn tạ không hoàn toàn, bên trong biểu hiện một bộ quyền pháp ghi chú rõ đệ nhất tầng, nhưng vô địch diện tổng cương giới thiệu, càng không có mặt sau đệ nhị tầng. Chính là trong đó quyền pháp động tác võ thuật, Vũ Phong đã có thể kết luận, này tuyệt không là cảm ngộ nội khí tu luyện cơ sở quyền pháp, cực khả năng là cổ tu võ giả bên trong luyện thể giả cơ sở công pháp tu luyện. Hoặc vì là thổ thuộc tính luyện thể công pháp, không biết Tề huynh đệ quyền pháp này chiếm được với nơi nào, nhưng còn có những bộ phận khác. Vũ Phong lần thứ hai hỏi, ngữ khí đã cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có này nhất tầng quyền pháp, vẫn là ta thiếu niên thời gian, ở cạnh biển chơi đồ thập. Tề Hải hồi đáp, ngữ khí khẳng định cũng không một chút giả bộ. Như vậy cũng là cơ duyên không tới. Vũ Phong tiết mũi thở dài, nhân diễn mạch đặc thù nguyên nhân, vẫn muốn tìm một quyển luyện thể công pháp, hiện được một tấm không thể tu luyện tạp quyển, càng không có những bộ phận khác manh mối, trong lòng tất nhiên là hết sức thất vọng. Tề huynh đệ. nay quyền trục bên trong quyền pháp đối với ngươi cũng không tác dụng có thể hay không qua tay cho ta có điều kiện gì đều có thể lấy đưa ra vũ phong xếp hợp lý hải hỏi tề hải đối với này quyền trục cũng không phải là như thế nào coi trọng bản thân cũng là thực sự người trực tiếp nói nếu là ông chủ cần cầm chính là chạy ra các thế lực truy kích sau khi như chính ngươi đồng ý ta có thể trợ ngươi trở thành tu vũ giả thấy tề hải không ra điều kiện vũ phong trịnh trọng cam kết tề hải rời đi sau khi vũ phong lại đối với lý hồ cùng trương tinh hỏi ra trước nhắc lên vấn đề lý hồ hiện lộ hết mờ mịt vẻ nhận vì là biểu hiện của chính mình chỉ là quen thuộc tác quái mà thôi. Trương Tinh nhưng nói thẳng, sư đệ tin tưởng sư Minh, có thể ứng phó mỗi lần nguy cơ. ở sư Minh bên người, sư đệ cũng không vẻ sợ hãi. Vũ Phong tất nhiên là lắc đầu liên tục, mở miệng nói rằng, tuy đối với các ngươi vấn đề không giống, nhưng là như thế đã án, tức là một viên cường giả chi tâm. A Hổ, ngươi hoặc có thể dũng cảm chém giết, nhưng không phải chân chính dũng giả. chỉ vì ngươi thiếu hụt một viên dũng giả chi tâm. A Hổ ngươi vũ dũng, có thể nắm tính mạng đi chém giết, nhưng từ chưa ôm tất thắng tâm thái chém giết. Tao nội đại nguy cơ thời gian, hoặc có thể chí chi từ điểm mà hậu sinh, mà chân chính cường giả. có khiêu chiến tất cả dũng khí, này dũng khí khởi nguồn quyết không phải han không sợ chết, mà là tin tưởng chính mình có thể thắng lợi, tin tưởng chính mình có thể tự mạnh, vì là cường giả chi tâm. Trương sư đệ, ngươi cũng giống như thế. Xuất thân của ngươi quyết định trải qua, có cái mạnh mẽ người cha tốt, vì ngươi sáng tạo vô cùng tốt điều kiện. Mặc dù đối với ngươi yêu cầu quá nghiêm ngặt, để ngươi mất đi vui sướng tuổi hấu thơ, nhưng cũng vì ngươi cung cấp kiên cố che chở. đương nhiên, ở che chở bên dưới, dẫn đến sư đệ ngươi không biết nguy hiểm là vật gì, cũng bởi vậy không biết sợ hãi. Trước đây ngươi tin tưởng cha mình, hiện tại tin tưởng sư huynh ta. đương nhiên. đến sư đệ ngươi tín nhiệm, sư minh cực kỳ cao hứng. chỉ là, ngươi vì sao không phải tin tưởng chính mình? hay là bởi vì ngươi không có một viên cường giả chi tâm để cho mình có thể tin tưởng? nhớ kỹ, chân chính cường giả phải tin tưởng chính mình. chân chính cường giả là mạnh hơn tim, mà không phải mạnh hơn thực lực. tin tưởng chính mình, có thể tự mạnh, ủng cường giả chi tâm mới là chân chính cường giả. vũ phong chỉ điểm nói như vậy, để cho hai người giải ra tại chỗ, suy nghĩ sâu sắc nhập thần hình như có ngộ ra. chưa xong con tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng. ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em M xem. Chương 213, mỗi người có kế hoạch. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 213, mỗi người có kế hoạch. Chân chính cường giả mạnh hơn so với tim, mà không phải mạnh hơn thực lực. Vũ Phong luận cường giả nói như vậy, đối với lý hồ cùng trương tinh như thể hồ quán đính giống như vậy, để cho hai người phát ra từ suy nghĩ sâu sắc. Mạnh hơn thực lực là cường cho người khác, mà cường bên trong tự có cường bên trong tay, chỉ có đối lập cao thủ không có tuyệt đối cường giả, và lại mạnh hơn thực lực, thực lực đều sẽ bị vượt qua. cũng sẽ không có vĩnh viễn cường giả chỉ có mạnh hơn tim chân chính chiến thắng chính mình để trong lòng không sợ không sợ mới dám hướng về tất cả khiêu chiến có đại năng nhà hiền chết từng nói võ giả trong cuộc đời khó nhất chinh phục đối thủ cũng không kẻ địch mà là bản thân chiến thắng chính mình là có thể chinh phục tất cả cái này có thể là duy tâm nói như vậy nhưng cũng có thể nhận định là chiến thắng chính mình tâm tình người liền nắm giữ chinh phục tất cả dũ khí vũ phong chính mình lý luận nói như vậy đối với cường giả mạnh tiến giải cửa sâu tâm tình cũng cao hơn nhiều lý hồ cùng trương tinh hai người thậm chí cao hơn rất nhiều tiền bối võ giả tức đã là như thế cũng không thì ra nói, có thể chiến thắng chính mình bản tâm. Lý Hổ cùng Trương Tinh hai người, tuy rằng mỗi người có cảm xúc, nhưng không có đại triệt chi ngộ, lần lượt từ trong trầm tư bước ra. "Các ngươi hiện tại có thể có ý kiến gì?" Vũ Phong nói thẳng muốn hỏi. Trương Tinh suy nghĩ đơn giản, thấy Lý Hổ giống ở tổng kết luân luận, toại mở miệng trước đáp, "Sư đệ đi qua trải qua, chỉ tính là rèn luyện mà thôi, chưa từng đối với cuộc sống sầu lo, càng vô tri tu vũ gian nan, tất cả đều có bảo đảm, không có sợ hãi quá cái gì. Mà đi qua có phụ thân nghỉ lại, bây giờ rời đi phụ thân sau, còn có sư huynh có thể dựa vào, mà ở sư đệ trong lòng" Sư Minh so với phụ thân càng lợi hại, càng sẽ không sợ hai cái gì. Sư Minh Giao Hân nói như vậy là để sư đệ tin tưởng chính mình. Đối mặt mình nguy nan khiêu chiến, không thể vô chi không sợ, mà phải khó không sợ. Trương Tinh nói như vậy xuất phát từ nội tâm. Đối với Vũ Phong thực lực nhận thức cũng không phải là hết sức đỉnh hot, nhân Vũ Phong ở tại trong lòng tràn ngập thần bí, luyện chế tam cấp đan dược không nói, thực lực dường như không hề có nguyên tắc. Võ đạo kiến giải càng hiện ra cao thâm khó giò. Trương sư đệ ngươi, không chỉ có tu vũ tư chất tốt, nội tính cũng là cực cao. Vũ Phong nói tương tán, tiếp tục nói, sư đệ ngươi cường giả chi tâm. cho là tự tin tự mạnh, tin tưởng chính mình, tự cường bất tức. Chương Tinh lần thứ 2.4, Vũ Phong mỗi lần tổng kết nói như vậy, chính là cao thâm chỉ điểm. Vũ Phong biết tâm tình không đủ, vẫn chưa yêu cầu quá nhiều, mặc cho tự chủ suy nghĩ. Ánh mắt chuyển hướng Lý Hổ, ra hiệu Lý Hổ trả lời. Chém giết chiến đấu người, hoặc có thể không sợ sinh tử, cũng không phải chân chính dũng giả. Dũng giả làm không sợ hãi, không sợ với tim, không sợ với người, không sợ với sinh tử. Chỉ là dứt bỏ sinh tử chi đọc nhiều lắm cùng kẻ liều mạng không khác. Lý Hổ nghiêm túc hồi đáp. Vẻ mặt nghiêm nghị chuyển đến xấu hổ, những câu minh cảm nội tâm. A Hổ ngươi lần này càng ngộ đã cực kỳ hiếm thấy a hổ ngươi có thể vì là nhận định sự tình không để ý chính mình sinh tử có thể miễn cưỡng toán không sợ với sinh tử còn có không sợ với người không sợ với tim cũng không phải dễ dàng như vậy đáp nạn cường giả tri tâm lĩnh ngộ mộ là một chuyện hành động là một chuyện gần như bản năng tâm cảnh càng là một chuyện một bước khó với một bước sau lần đó gánh nặng đường xa a hổ ngươi cường giả tri tâm chính là một viên dũng giả tri tâm vũ phong cẩn thận phân tích sau khi có đối với lý hổ của vũ cũng có chắc chắn cùng chỉ điểm vừa lúc thì trương tinh tò mò hỏi sư đệ ta cường giả tri tâm cho là tự tin tự mạnh, Lý Sư Minh cường giả chi tâm chính là dũng giả không sợ, người Sư Minh kia cường giả chi tâm sẽ là gì chứ? Sư Minh đối với các ngươi chắc chắn chỉ là châm đối với các ngươi hiện về tâm cảnh nhược điểm, cũng không phải là duy nhất cố định cường giả chi tâm. Vũ Phong cười nhạt đáp lại, lập tức chuyển đề tài tiếp tục nói, mà Sư Minh chính mình đi qua trải qua phức tạp, có tự tin tự cường chi tâm, nếu không tự tin thì lại không người nào có thể tin, nếu không tự cường thì lại bị người bắt nạt. Cứ việc Sư Minh trước đây thực lực nhỏ yếu không thể tả, lại làm cho tâm tình chịu đến tối luyện, Sư Minh chính mình cũng cần tự tin tự cường chi tâm. càng sâu dạ, sư huynh con đường tu võ, cùng các ngươi hoàn toàn khác nhau, ở tương ứng thực lực dưới, nhất định phải trả giá càng nhiều. Ở này gian nan trên đường tiến lên, sư huynh như thế cần dũng cảm chí tâm, tự nhiên không sợ với người, không sợ với tim, không sợ với sinh tử, càng muốn không sợ với ngày, không sợ ở mặt đất, không sợ với đạo. Vũ Phong lời vừa nói ra, cả người không cảm thấy bên dưới, tỏa ra một luồng thu bạo, cùng vô tận chiến ý, ép thẳng tới đến Trương Tinh cùng Lý Hồ hai người, đạp đạp mà lùi về sau vài bước, tầm mắt giao tiếp thời gian, đều nhìn ra trong mắt đối phương, cái kia một đạo vẻ hoãn sợ. Khí thế tỏa ra, hoàn toàn là vô ý thức hành vi. làm không sợ với ngày không sợ ở mặt đất không sợ với đạo nói như vậy nói ra vô ý tỏa ra chọn chiến thiên mà khí thế cứ việc cơn khí thế này cực kỳ yếu ớt nhưng cũng không trường tinh cùng lý hổ hai người có thể chịu đựng nam minh quốc bảy thành vùng duyên hải do Bác hướng nam tính toán lâm hải thành là đệ tam thành mặt sau lần lượt có đông đảo vọng hải linh quy nam hạ bốn thành vũ phong ba người vị trí thủy lớn sắp xuất hiện đông đảo thành hải vực tiến vào vọng hải thành hải vực ba người lần thứ hai bắt đầu cảnh giới để ngựa bị các đại thế lực chặn lại lấy ngàn luyện tinh tiết thủy lớn không lo lắng bị người truy kích đại thể tích thủy lớn Trọng lượng cũng lớn, nước ăn bị thâm, kháng phong lắm mạnh, có thể ra biển đi xa. Mà buồn cũng lớn, mượn phong thế lực lượng mạnh, thúc đẩy tốc độ tiến lên cực nhanh. Tiểu thể tích truyền tiểu, hành động nhanh và tiện, đồng bên với trên mặt nước, tốc độ có sắp có chậm, nhưng không thể vào hải quá xa. Xét thấy tàu chuyến xuống biển rất nhiều nhân tố, có thể gánh chịu ngàn người ngàn luyện tinh thiết thuyền, không lo lắng bị còn lại thuyền mặt sau truy kích, chỉ cần chú ý phía trước xuất hiện trở lại, mặt bên mà đến tập kích. Con đường Đông đảo Thành Hải vượt thời gian, Vũ Phong biết được các đại thế lực phản ứng thời gian quá ngắn, mặc dù từ Đông đảo càng xuống biển, vẫn còn còn đến không kịp trở lại, là lấy không có quá lo lắng. mà lúc này Vọng Hải Thành trong vùng biển tin tưởng đối phương từ lâu làm tốt ăn bài, muốn ở tại chặn lại chi phá vòng vây đi ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, mấy người đều càng hiện ra cẩn thận một ít. thúc phụ để ta báo cho ba vị ông chủ, Vọng Hải Thành Hải Vực đã trải qua một phần ba, tức sẽ tiến vào Vọng Hải cảng khẩu đối diện nơi. cũng không vũ phong ba người cảnh giới, chỉ huy đi tề bá, cũng thời khắc quan tâm tình huống, thỉnh thoảng để tề hải đến báo cáo hành trình. trên biển mở mịt một mảnh, không có tham chiếu đồ vật, mặc dù đối ứng hải vụ đồ đều khó mà xác định phương vị, trừ phi rất có kinh nghiệm lão thuyền viên có thể phán đoán hải bên trong hành trình, cùng với đại thể vị trí vị trí. chính như tề bá trước chắc chắn hiện tại cũng không phải là phong quý trên biển tuy gió nhẹ không ngừng nhưng chưa xuất hiện quân phong càng chưa từng xuất hiện gió giật cơn lốc câu cửa miệng không có lửa làm sao có khói gió nhẹ bên dưới cũng chỉ có lân quang tế lãng đối với tàu chuyến cực kỳ ổn định cầm lái tay còn cần căn cứ đã ngầm thay đổi đường hàng không khống phạm tay thì lại ung dung rất nhiều trong đó chủ phạm tay tề hải càng là nhàn rôi cực điểm bị kỳ thúc phụ điều động thông báo tin tức mà tề mặt biển hướng về đôn hậu tuy tiếp cận ba mươi tuổi chi linh như chỉ muốn dung nhan qua biển nhiều nhất 20 tuổi ra mặt cũng không có bởi vì trên biển vải gió dầm mưa mà trở nên tăng thương sắt suy hay là trong đó duyên cớ tề hải chính mình cũng không rõ ràng chỉ có vũ phong biết một ít bởi vì người trẻ tuổi thật câu thông tề hải làm nhỏ tuổi nhất thuyền viên cũng tự nhiên trở thành truyền lời người đặc biệt là ở đi tiến vào quỹ đạo sau khi lý hổ cùng trương tinh chỉ là đúng giờ tuần tra càng nhiều mà ở đuôi thuyền cùng hữu quân mép thuyền cảnh giới không có quá nhiều thời gian chú ý đi thuyền việc có điều tề bá cùng tề hải hai người đã trở thành có thể tín nhiệm người cũng không cần giám sát quá gấp ba vị ông chủ thúc phụ nói hiện tại đã ở trong tầm mắt hải cảng khẩu chính đông vị trí mấy canh giờ sau tề hải lại một lần nữa đến đây bẩm báo tình huống sư minh cũng không có người truy kích xuất hiện có thể an tâm đi một quãng thời gian Trương tinh hương Phấn nói rằng đang kéo dài mệt mỏi sau khi thả lỏng chính là một loại hiếm thấy hưởng thụ cảnh giới công tác cần độ cao tập trung tinh thần cực dễ dàng khiến người ta sản sinh hệ phải cảm giác cái này cũng là vũ phong trước lần nữa khuyên bảo lý hổ nguyên nhân lý hổ nhất quán cẩn thận thấy này thời thượng vô tùng cũng dần dần bắt đầu thả lỏng đúng là vũ phong chính mình có chút vẻ ngạc nhiên nghi ngờ chân mày hơi nhíu lại nhưng không có nói cái gì ngoài ý muốn tình huống ở vọng hải thành trong vùng biển các thế lực có đầy đủ thời gian chuẩn bị nhưng không có sớm đúng chỗ chặn lại càng là cố ý chậm hơn vỗ một cái xuất hiện ở phía sau hư thế truy đuổi vũ phong đi vào tạc thuyền thời gian càng có trực tiếp chuyển hướng thối lui giả như tình huống như vậy dưới không chỉ là vũ phong liền ngay cả trương tinh cùng lý hổ biết được truy kích thuyền tình huống sau cũng lòng sinh nghi ngờ trương tinh dù sao thiếu kinh sự thực còn biểu lộ ra khá là ngây thơ mà hỏi sư minh có thể hay không là sáu đại thế lực đã từ bỏ đối với chúng ta truy kích trước xuất hiện thuyền chỉ là bộ phận giải rác tiểu thế lực cùng với tụ tập lên độc hành võ giả. Tuyệt đối không thể. Vũ Phong nói thẳng phụ quyết, lập tức nói rằng, trước truy kích thuyền hay là độc hành võ giả cùng với tiểu thế lực võ giả tạo thành. Nhưng sáu đại thế lực người kiên quyết sẽ không bỏ qua, mặc dù Nam Minh hoàn thất, không vì đó hoàng chủ bảo thủ, cũng không bỏ được thần kiếm mê hoặc, còn lại thế lực cũng giống như thế. Bao tấp đến trước hay là hoàn toàn yên tĩnh? Lý Hổ suy đoán nói, sáu đại thế lực người hay là đang lưu đồ cái gì, chuẩn bị một lần đại công kích? Chính là như vậy. Sáu đại thế lực sẽ không bỏ qua, tự nhiên là ở chờ cơ hội, mà Linh Quy Thành Hải vực chính là đối phương quy mô lớn một trận chiến nơi. Vũ Phong đồng dạng suy đoán nói như vậy, lại nói đến cực kỳ khẳng định. Sư Minh, vậy chúng ta ứng phó như thế nào? Trương Tinh hỏi. Vũ Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói rằng, từ lúc Lâm Hải thành Hải Vực, chúng ta liền cùng Tề Bá thỏa thuận thật hướng đi, quyết định không đi Linh Quy eo biển, vòng qua đá ngầm Hải Vực đi. Đối phương thủ bộ kế hoạch, đơn giản là chặn đường Linh Quy eo biển, thứ yếu mượn đá ngầm Hải Vực chặn lại, cho rằng đoạn đi chúng ta tiến lên con đường, liền để chúng ta rơi vào trong vòng đây. Chỉ là đối phương, hiện nhiên đánh nhầm rồi chủ ý, chúng ta ở tiến vào nhập Linh Quy thành Hải Vực sau khi. trước hết hướng đông độ lệch trực ra gần 20 mươi cả tỷ ẩn si vực đi tới đá ngầm hải vực chi đông lại duyên biên giới thăm dò đi đường vòng như sáu đại thế lực người từ bỏ tất nhiên là đều đều vui vẻ cục diện mà như muốn chết truy không tha đá ngầm hải vực chi đông chính là tàu đắm táng sinh nơi vũ phong lời ấy nói ra không chút nào đánh lén ý hiển nhiên chuẩn bị chôn giết đối phương đồng thời ở linh quy thành hải vực linh quy eo biển bắc bộ trên biển phiêu hàng gần mười chiếc gánh chịu ngàn người ngàn luyện tinh thiết lớn càng có gánh chịu trăm người bên trên lớn tổng cộng hơn trăm số lượng như cẩn thận kiểm tra trên thuyền tiêu chí liền có thể thấy được những thuyền này chính là đến từ Vọng Hải, Linh Quy, Nam Hạ Ba Thành. Một chiếc cánh chịu ngàn người quy mô, ngàn luyện tinh thiết trên quy lớn, các thế lực linh vũ cảnh lão quái tụ hội. làm Nam Minh Hoàng Thất lão quái nói ra lần này kế hoạch sau khi, Đông Thần Hoàng Thất ông tổ nhà họ Lưu, giận dữ lên tiếng nói, lần này thế phải đem chi chạm với giới đạo, dám âm mưu thiết kế tàn hại lao phu linh thú, kiên quyết không thể tha thứ. Nữ khí giận dữ, nhưng là nhằm vào cầm kiếm thiếu niên, đối với Nam Minh Hoàng Thất lão quái kế hoạch, vẫn là tán thành tâm ý. Từng ở chân vũ bí cảnh ở ngoài, liền bắt đầu truy kích Vũ Phong, sở ra Hoàng Thất cáo giả, phúng cười mở miệng nói, "Này kế hoạch chém giết đối phương không lo." chỉ là ở trong biển đại chiến linh dưới, đối phương bất cứ lúc nào có thể ném mất thần kiếm nam cung lão nhi này kế hoạch hoàn toàn là làm tướng chém giết mà thiết muốn mượn ngũ đại thế lực tay vì là nam minh hoàng thất báo thủ mà thôi mà y ngươi lão quái nói nam cung ra lùi xuất thần kiếm tranh cướp vốn là một chuyện cười như không có thần kiếm còn tranh cướp cái gì mặc dù có thần kiếm lui ra người quan hổ đánh nhau tỏa thu ngư ông thủ lợi nam cung lão nhi cái này nhưng là để nam minh hoàng thất trở thành lớn đến mức nhất lợi giả coi là thật ý kiến hay có điều lão phu cũng không phản đối cái này cầm kiếm thiếu niên thần kiếm hay là chính là một chuyện cười. Từ Lâm Hải thành Hải chiến tàn tuyền, đối phương tạc thuyền vết kiếm đến xem, cực có thể khiến dùng địa giai hạ phẩm linh kiếm, có thể vẫn là huyền giai linh kiếm. Vì thế đại chiến thực sự không có lợi, mà chém giết cầm kiếm thiếu niên, nhưng bắt buộc phải làm, không chỉ là Nam Cung gia, sáu đại thế lực anh nghiêm đều không cho phép xâm phạm. Còn đối phương tiềm lực rất lớn, lưu lại chỉ có thể nuôi hổ thành hoạn. Đông Thần Hoàng thất, Tây Sở Hoàng thất hai nhà vốn là cùng Nam Minh Hoàng thất tồn tại lợi ích tranh cướp to lớn nhất, cũng đã đồng ý kế hoạch. Còn lại ba đại thế lực, tự nhiên lần lượt biểu thị chống đỡ. Sáu đại thế lực ở chặt chẽ kế hoạch dưới, thế muốn chém giết cầm kiếm thiếu niên. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 214, nộ bên trong đột phá. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 214, nộ bên trong đột phá. Cầm kiếm thiếu niên nắm thần kiếm, tuy đối với hắn ngôn chi thần kiếm, nhưng cũng sẽ không có võ giả chân chính đem xem là thần kiếm. Dù sao, thần khí truyền thuyết cửu viễn, thậm chí không cách nào chứng thực tồn tại, liền ngay cả thánh khí đều không ai tưởng tượng. Đối với thần kiếm phổ biến nhận định bên trong, chờ mong là thiên giai linh kiếm tin tưởng là địa giai linh kiếm mặc dù địa giai linh vũ khí ở đông bắc vực trong phạm vi đã là thần binh lợi khí xương thần kiếm cũng không quá đáng sở ra cáo giả nói như vậy suy đoán thần kiếm cực khả năng là địa giai hạ phẩm thậm chí còn có thể là huyền giai linh kiếm không đáng sáu đại thế lực vì đó khai chiến như vậy ngôn luận có điều là nói dối nói như vậy chân thực ý đồ làm sao chỉ có tự mình biết đặc biệt là nam minh hoàng thất bản nhân thần kiếm mà lên truy sát hiện đang diễn biến thành dựa nhục cuộc chiến báo thù cuộc chiến thần kiếm nhân tố lùi mà thứ yếu thậm chí cam nguyện từ bỏ thần kiếm tranh cướp chỉ là tình huống thực tế bên trong thần kiếm ở nam cung ra trong mắt đến tột cùng lớn bao nhiêu phân lượng tương tự không cho người ngoài biết vũ phong chờ người tàu chuyến thuận lợi ở vọng hải thành hải vực trong phạm vi tao ngộ lần kia tiểu hình đột kích gây dối sau khi liền cũng không còn người truy kích xuất hiện mà vũ phong đã phán đoán ra sáu đại thế lực ý đồ không lo lắng sớm bị tập kích có thể trước tiên tạm thời thả lỏng không cần lúc nào cũng cảnh giới để trương tinh cùng lý hồ hai người đúng hạn ở xung quanh hải vực thị sát, vũ phong chính mình thì lại bắt đầu diễn luyện chiếm được tề hải luyện thể quyền pháp đệ nhất tầng long thượng hình ý long bàn tượng đá cũ kỹ quyển trục trên trừ một bộ quyền pháp ở ngoài chỉ có văn tự ghi chép chính là này 11 chữ long tượng hình ý có lẽ là tham chiếu long cùng tượng sáng chế hình ý quyền pháp mà long bàn tượng đá hoặc là trở xuống quyền pháp khái quát dám tham chiếu long tượng sang kỹ cũng coi đây là cơ sở công pháp cho là làm sao mạnh mẽ vũ phong lấy chút hứa văn tự suy đoán ra như vậy tin tức nhưng sản sinh càng sâu nghi hoặc vũ phong biết được ghi chép quá ít vẫn chưa muốn đem nhận ra rõ ràng như không có mặt sau bộ phận hết thể đều chỉ là công ở vũ phong xem ra dù sao cường độ thân thể đã đạt tam gia linh thể hậu kỳ coi như có luyện thể công pháp đệ nhất tầng đồng dạng đối với hắn vô dụng, chỉ vì lòng mang hiếu kỳ hoặc là một tia chấp nhiệm để Vũ Phong không kìm lòng được, thực thể diễn luyện Long bản tượng đá chi quyền. Cần nói rõ, phụ trợ sản sinh khí cảm cơ sở quyền pháp, cùng với luyện thể quyền pháp đều cũng không phải là võ kỹ bên trong quyền pháp giống như vậy, chỉ cần dùng quyền luyện tập, mà là bao hàm thân thể toàn bộ động tác, chỉ là lấy quyền làm đại biểu mà thôi. Loại này quyền pháp đặt đến hiệu quả càng tốt, diễn luyện vị trí càng nhiều, hoặc có thể phản ngôn chi, diễn luyện vị trí càng nhiều, đặt đến hiệu quả càng tốt. Liên như võ kỹ bên trong thân pháp võ kỹ có thể chia làm cấp tốc bộ pháp võ kỹ, cùng linh hoạt thân pháp võ kỹ. nhưng chỉ dùng thân pháp võ kỹ khái quát, long bàn tượng đá chúng, long bàn từ đầu bộ luyện tới bàn chân, chiêu thức liên quan đến toàn thân vị trí, vừa hiện ra dẻo dai lại hiện sức mạnh, mà tượng đá thì lại luyện tập tứ chi, Cưng manh bên trong càng triển ba thế, hai bên kết hợp bên dưới, thành tựu một bộ hoàn mỹ luyện thể quyền pháp, còn chỉ là đệ nhất tầng cơ sở mà thôi, có thể thấy được toàn bộ công pháp mạnh mẽ. Long bàn tượng đá cũng không tốt diễn luyện, đối với sơ học giả vô cùng khó khăn. Nói như vậy, cơ sở loại hình quyền pháp, cực dễ dàng bắt đầu luyện tập này không phân cảnh giới tu luyện, càng không cầu quen tay hay việc, mà là lấy đạt đến mục đích vì là mục đích. Phụ trợ khí cảm cơ sở quyền pháp, mục đích gì chính là sản sinh khí cảm. Luyện thể cơ sở quyền pháp, chính là đạt đến luyện thể hiệu quả. Đây chính là cơ sở loại quyền pháp mục đích, đơn giản nhưng không để lại chút nào chỗ trống. Cũng may vũ phong, bản thân có tam giai linh thể, lại tu luyện ngũ hình quyền, chú ý thân thể các vị trí, càng là cương lưu cùng tồn tại. Khó khăn long bàn tượng đá, đối với vũ phong có điều là nhiều một chút phiền toái mà thôi. Nam, sáu khắp cả sau khi, cũng đã hoàn toàn bắt đầu diễn luyện đến giống mô ra dáng, lại diễn luyện mấy chục lần sau khi, vũ phong phát hiện thân thể mình, chợt bắt đầu phát sinh biến hóa, loại kia biến hóa. lại như lúc trước luyện tập ngũ hình quyền sản sinh cường tráng thể phép hiệu quả như thế điều này làm cho vũ phong khá là ngạc nhiên nghi ngờ không khỏi dừng lại cẩn thận thể ngộ trầm ngâm suy tư sau khi cả kinh nói luyện thể quyền pháp quả nhiên mạnh mẽ mặc dù là đệ nhất tầng cơ sở vẫn như cũ đối với ta tam giai linh thể sản sinh hiệu quả có thể thấy được luyện thể giả cảnh giới thứ nhất thân thể có thể so với ta tam giai linh thể cường độ mà ta không cần chút nào nội khí tam giai linh thể liền có thể lấy chiến thắng sơ vũ cảnh lục tầng luyện khí võ giả loại suy bên dưới thời cổ cảnh giới thứ nhất luyện thể giả so với hiện tại cảnh giới thứ nhất luyện khí giả thực lực còn lợi hại hơn rất nhiều. Từ xưa đồn đại luyện thể giả tu luyện gian nan, đến hậu kỳ cùng luyện khí giả trăm sông đổ về một biển, mà tiền kỳ luyện thể giả thực lực không bằng luyện khí giả. Như vậy so sánh bên trong, không phải thời cổ luyện thể giả mạnh mẽ, mà là hiện tại luyện khí giả suy nhược. dẫn đến tình huống này là võ giả không biết tiến thủ, vẫn có nguyên nhân khác. Vũ Phong khiếp sợ sau khi, tương tự có sâu sắc nghi hoặc. Một phen thể nộ cùng nghĩ lại sau khi, tiếp tục tu luyện Long bản tượng đá, một lần liên tiếp một lần, hoàn toàn không biết về vải. xa xa trương tinh cùng lý hổ hai người đối với vũ phong biểu hiện cực kỳ không rõ, nhưng cũng đối với hắn sâu sắc kính nghề. Vũ Phong dọn luyện vũ kỹ thời gian, có thể để người ta yên tĩnh quan sát, nhưng không cho phép lên tiếng quấy rối, bởi vì Vũ Phong võ kỹ, trừ phi đạt đến đại thành sau khi, cùng với dư võ giả tiến hành đối luyện. Trước lúc này, Vũ Phong dọn luyện vũ kỹ, có diễn võ giám vì đó biểu thị thích hợp nhất với thân chiêu thức, hoàn toàn không cần cùng người thảo luận. đương nhiên, người khác cũng không cách nào cùng hắn tra xét, thậm chí không ai có thể tư cách đối với hắn chỉ điểm, không có món đồ gì, so với diễn võ giám còn thần kỳ hơn người tiên. Lần này, vẫn chưa diễn luyện bao lâu thời gian, Vũ Phong đột nhiên dừng lại quyền pháp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng vận công tu luyện lên. sư huynh luyện quyền bên trong thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ thỉnh thoảng ngồi xếp bằng tu luyện đây là tại sao vậy Trương tinh không hiểu hỏi công tử hiện tại đã tiến vào trạng thái tu luyện hay là luyện quyền thời gian có đặc biệt gì cảm lộ đi lý Hổ suy đón nói tương tự không thể xác định mà hai người đều ăn ý tới gần một ít toán vì là vũ phong hộ pháp sau nửa cách giờ lần này vẫn là tích lũy lâu dài sử dụng một lần âm khiêu mạch trực tiếp mở ra không có một chút nào mạnh mẽ xung kích lực lượng thậm chí ngay cả một điều cuối cùng kỳ kinh dương khiêu mạch cũng đã bưng lỏng hoặc có thể dựa thế đem mở ra, thông suốt kỳ kinh bát mạch sau, đối với thực lực có to lớn tăng lên, đến lúc đó hoàn toàn có thể chính diện chém giết linh vũ cảnh lão quái, sắp sửa đối mặt đại chiến, lúc này đột phá cũng tốt, mà thôi ta căn cơ cũng sẽ không được ảnh hưởng chút nào. vũ phong quyết định ra đến, vẫn chưa lui ra trạng thái nhập định, mà là tiếp tục tu luyện, bắt đầu thử nghiệm mở ra dương kiêu mạch, lần này đi qua có tới hai canh giờ, vũ phong mới chậm rãi dừng lại tu luyện, đã đem kỳ kinh bát mạch thông suốt tiến vào chân vũ cảnh đệ lục tầng, mà bất luận sự cao thâm thực lực, chính là chân vũ cảnh lục tầng tu vi quy một chương hai cường giả chi thông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 lần lượt từ trong trầm tư lôi ra. Các ngươi hiện tại có thể có ý kiến gì? Vũ Phong nói thẳng muốn hỏi. Chương Tinh suy nghĩ đơn giản, thấy lý Hổ giống ở tổng kết luận luận, toại mở miệng trước đáp, sư đệ đi qua trải qua, chỉ tính là rèn luyện mà thôi, chưa từng đối với cuộc sống sầu lo, càng vô chi tu vũ gian nan, tất cả đều có bảo đảm, không có sợ hãi quá cái gì. Mà đi qua có phụ thân thânỷ lại, bây giờ rời đi phụ thân sau, còn có sư minh có thể dựa vào, mà ở sư đệ trong lòng, sư huynh so với phụ thân càng lợi hại, càng sẽ không sợ hãi cái gì. Sư huynh giáo huấn nói như vậy, là để sư đệ tin tưởng chính mình. Đối mặt mình nguy nan khiêu chiến,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 liên thấy tề bá hướng mình mà đến, dường như trước đó đã định. hiện tại đã tiến vào nhập linh quy thành hải vực, nam minh quốc vùng duyên hải bảy thành hải vực, khu vực diện tích đều không kém nhiều. mà linh quy thành hải vực nhân đá ngầm khu vực tồn tại, diện tích giảm bớt quá nhiều hơn phân nửa, nam bắc dọc đi, chỉ có bán ngày hành trình, liền có thể tiếp cận đá ngầm khu vực. bột tuyên lúc này cách ngạn khoảng 11 một dặm, vòng qua đá ngầm khu vực, cần lại hướng đông chết đi 15 dặm. như hiện tại bắt đầu chuyển hướng chạy, hành trình sẽ kéo dài ba canh giờ, đến thẳng đá ngầm khu vực phía đông. mà buồn truyền cách ngạn 20 dặm sau khi, sẽ tiến vào không có thể khống chế nguy hiểm khu vực, ông chủ có hay không vẫn như cũ kiên trì, theo, để sớm định ra kế hoạch đi. Lần này Tề Bá chưa để Tề Hải truyền lời, mà là đối với hắn dư tại công sắp xếp sau khi, chính mình tự mình tới rồi hướng về Vũ Phong báo cáo tình huống, lấy xác nhận sau khi tiến lên hướng đi. Dù sao theo, để dự định hướng đi tiến lên, tức liền có thể tìm do đáng ngầm vị trí, còn có sóng gió nguy hiểm không có thể khống chế, lựa chọn đi chính là một hồi đánh bạc. Vũ Phong ngửi ngôn chi sau, không chút do dự nào, trực tiếp nói, kế hoạch bất biến, tiếp tục đi. Tề Bá, văn bối có một lời muốn hỏi. vũ phong mở miệng lần nữa dừng một chút sau khi hỏi tề bá biết rõ lần này nguy hiểm vì sao còn nguyện ý mạo hiểm đi lão hủ một đời hàng hải thuyền là lão hủ dường biển rộng là lão hủ nhà đông bắc vực ven bờ hải vực đều đã lưu lại lão hủ khí tức lão hủ chỉ hy vọng lấy chính mình ngắn ngủi sinh mệnh tới kiến thức càng bao la biển rộng đặt chân càng liêu trường đường ven biển kiến thức càng nhiều ban đảo hạt loan lão hủ ca nguyện trôn thây biển rộng chết vào tàu chuyến bên trong chính là tim chi vinh quang nơi hội tụ đáng tiếc vậy khả kính vậy hồi lâu sau vũ phong tự lẩm bẩm mà tề bá từ lâu rời đi hiện tại đã cách nạn 20 dặm cự đá ngầm khu vực 8 dặm đến đá ngầm khu vực phía đông hải vực vẫn còn có 10 dặm hành trình xác định hướng đi sau khi tề bá vẫn chỉ huy đi tề hải lần thứ hai trở thành truyền lời người thì đến hiện tại 6 đại thế lực người nên đã rõ ràng buồn thuyền hướng đi 6 đại thế lực sẽ lựa chọn như thế nào la sinh là chết hoàn toàn coi bọn ngươi quyết đoán vũ phong tâm nghiệm kiên định trước thoát đi bên trong đối với người truy kích chặn đều lấy tạc thuyền làm chủ cực nhỏ trực tiếp giết người nhưng mà lần này đem ở trong lúc nguy hiểm đi không xác định nhiễu loạn nhân tố khả năng tăng cường nhân vật nguy hiểm không có thể nào mặc cho lưu lại, chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 215, giao long hưng lãng. Chương 215, giao long hưng lãng. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 215, giao long hưng lãng. Đối với bằng hữu tùy mở, đối với kẻ địch thiết huyết chém giết, chính là vũ phong nguyên tắc, nhằm vào khả năng tao ngộ đại chiến, sát tâm từ lâu vô cùng kiên định. Trong giọng nói mơ hồ tiết ra ngoài sắc ý để tề hải cảm thấy một nạn tức thời cáo từ rời đi tề hải không phải tu vũ giả vũ phong cũng không có để ý chỉ là giao cho trương tinh cùng lý hổ bắt đầu nghiêm mật cảnh giới bốn chu hải vực. mà vũ phong chính mình thì lại ở tàu chuyến tuyến đầu nhân cách nạn đã vượt qua 20 dặm không có an toàn đường hàng không tiến lên cần vũ phong không đương thời thủy dò xét sau nửa cách giờ công tử truy kích tuyển đã xuất hiện tiến vào một dặm khoảng cách bên trong sư huynh hữu quân xuất hiện lượng lớn bị tuyển trong đó có lý hổ cùng trương tinh lần lượt báo cáo tình huống Vũ Phong ngửi ngôn chi sau, đã tìm đến hưu Quân mép thuyền, thấy rõ địch thuyền số lượng cùng với thuyền quy mô, đã chứng thực trong lòng suy đoán. Sáu đại thế lực, lựa chọn linh quy thành hải vực, làm đất quyết chiến, có thể nói quy mô lớn điều động. 9 chiếc thuyền lớn, cùng buồn thuyền quy cách tương đương, không thể nghi ngờ là có thể gánh chịu ngàn người, ngàn luyện tinh thiết chế tạo thuyền lớn. Còn lại thuyền bên trong, gánh chịu 500 người trở lên thuyền lớn, thì có hơn trăm chiếc, gánh chịu 100 người trở lên thuyền lớn, càng là nhiều đến mấy trăm chiếc. Đại thể tính toán đối phương thuyền sau, Vũ Phong trong lòng lẫn lên ngơ ngác ý, chỉ là biểu hiện cực kỳ trấn định, đối với Trương Tinh nói rằng, Trương sư đệ Ngươi báo cho tể Bá chờ người, duy trì hiện tại tốc độ tiến lên, không cần lo lắng cái khác vấn đề. Tàu chuyến cách nạn 20 mươi giảm lên, đường hàng không tình huống không thể dự đoán, sẽ không có lấy hết tốc lực tiến lên. Vũ Phong an bài như vậy, chỉ vì lo lắng phổ thông thuyền viên, khó có thể chịu được người truy kích áp lực, ở hoảng loạn vội vàng bên trong phạm sai lầm. Sau đó một quãng thời gian, phía trước dò xét con đường nhiệm vụ, liền giao cho Á Hổ ngươi. Vũ Phong dành thời gian đối với trương Tinh cùng Lý Hổ hai người liên tiếp phân phối dưới nhiệm vụ, bố trí kỹ càng tất cả sau khi Vũ Phong đứng Long kỳ trên lưng. Rêu rao hướng về 6 đại thế lực, truy kích mà đến thuyền tới gần. Lần này truy kích thuyền con số to lớn, Vũ Phong không có dự định từng cái tạc thuyền. Tuy rằng tạc thuyền chặn hiệu quả vô cùng tốt, nhưng cũng cần đại lượng thời gian. Mà đối phương cao thủ đông đảo, sẽ không tha cho hắn an ổn tạc thuyền, đến lúc đó tự nhiên khó tránh khỏi đại chiến. Còn không bằng trực tiếp hiện thân, vừa có thể hấp dẫn đối phương chú ý, đạt đến kéo dài thời gian mục đích, lại có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Không đến nỗi bị người vây quanh thì còn ở tạc thuyền mà bất chi giác. Mà trực tiếp hiện thân sau khi, lấy Long Kỳ ở bên trong nước ưu thế, không nói có thể chém giết bao nhiêu kẻ địch. chỉ ít có thể bảo đảm an toàn không lo. Vũ Phong hết sức rêu rao, gần như dông chống thua chiên cử động. Đối phương tự nhiên đều có phát hiện, lần lượt bước lên độc một tiểu chu hướng về xuống lại mà tới. Phía trước tổng cộng 12 người, toàn vì là linh vũ cảnh lão quái, vừa vặn sáu đại thế lực bên trong, từng người điều động hai cái lão quái, cho tới chỗ tối là còn có hay không cao thủ, sẽ có bao nhiêu cao thủ gần nút. tạm thời tự nhiên không cách nào biết được. Cầm kiếm thiếu niên nhanh giao xuất thần kiếm, có thể tha cho người khỏi chết. Trong đó một chiếc ghe độc một trên, có một người có mái tóc cùng da thịt đều ửng hồng trung niên đại hán, đối với Vũ Phong cứ gọi hàng nguy Linh vũ cảnh lão quái duy trì trung niên giang dấp, không chút nào hiện ra lão thái, vẫn là vũ phong lần thứ nhất nhìn thấy. Võ giả đột phá đại cảnh giới, thọ nguyên đều có tăng cường, có thể khôi phục tuổi trẻ dung nhan. Chỉ là bình thường võ giả cũng không để ý dung mạo của mình, mà là lợi dụng ngay lúc đó thời cơ, khôi phục thân thể nội bộ cơ năng, kích phát sau này mình tiềm lực. Đặc biệt là đông bắc vực bên trong, linh khí mỏng manh đến cực điểm, không thích hợp linh vũ cảnh võ giả tu luyện. Phần lớn linh vũ cảnh võ giả đều là người cực kỳ cao tuổi linh mới đột phá. Đến cái tuổi này sau khi một lòng đột phá tăng cường thọ nguyên, cơ bản sẽ không kiên kỵ dung nhan vấn đề. trừ phi là nghiệp dư nữ tính võ giả có điều vũ phong thấy đối phương ngừng hồng tóc cùng da thịt liền phát hiện dung mạo là được công pháp ảnh hưởng nên cũng là chân thực lao quái nói đến ở đông bắc vực bên ngoài nơi linh vũ cảnh mới là võ giả nhập môn tư chất vô cùng tốt thiên tài con cháu 20 tuổi trước tiến vào nhập linh võ cảnh cũng là cực kỳ thông thường việc ha ha không biết các hạ đến từ nhà ai thế lực vũ phong cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi còn đối phương uy hiếp nói như vậy không chút nào để ở trong lòng lão phu ly hỏa môn trước mặt cho tông chủ hiện vì là ly hỏa môn thái thượng trưởng lão đối phương ngạo nghĩ đáp có thể thấy được đối với hắn thân phận hết sức tự hào. Hóa ra là Ly Hỏa môn lão quái, sáu đại thế lực truy sát nhà ta đã lâu, mà chính diện tiếp xúc giao chiến quá, cũng chỉ có Tam đại hoàng thất gia tộc, cùng với Đông Dương tông mà tôi, Phách Vương tông cùng Ly Hỏa môn lão quái, đến nay vẫn còn vô duyên nhìn thấy. Không biết hiện tại, sáu đại thế lực có thể đến đông đủ, hiếm thấy tương tụ tập ở đây mà, sao không trước tiên giới thiệu một phen, để nhà ta này hậu bối vẫn sinh, cũng chiêm ngưỡng một hồi các vị tiền bối phong độ. Vũ Phong trấn định tự nhiên mà mở miệng, ở 12 cái lão quái vây quanh bên dưới, vẫn chuyện trò vui vẻ. Cầm kiếm thiếu Niên, ngươi hiện tại còn muốn kéo dài thời gian? coi chính mình có thể chạy trốn sao? Một lão quái cười nhạo đạo, chính là có cáo giả danh sưng tây sở hoàng thất sở ra lão quái. Cầm kiếm thiếu niên, chỉ cần ngươi giao xuất thần kiếm, là có thể thả ngươi đi. Lão phu thật nói xin quên, nhìn ngươi nhận biết thời vụ. Sở ra lão quái mở miệng khuyên bảo, nhưng rõ ràng là uy hiếp nói như vậy. Ha ha, thực sự là buồn cười. Đều nói vô tri người, sẽ làm người khác vô tri. Nhà ta là không phải có thể cho rằng, các hạ đã vô tri đến cực điểm. Vũ phong mở miệng châm trọng, nhắm thẳng vào đối phương ngôn ngữa ngu xuẩn. Tiểu tử không nên can dỡ. Sở ra lão quái giận dữ. Hắn luôn luôn lấy trí mưu vì là ngạo, hiện tại bị người trào phúng vô tri, làm sao còn có thể duy trì trấn định? Nếu không có các hạ vô tri, hạ có bung tha nhà ta nói như vậy? Nhà ta chém giết Nam Minh hoàng chủ, chém Lưu gia lão quái linh thú, chém Đông Dương Tông Linh Vũ cảnh lão quái, ngươi sở ra võ giả, nhà ta đồng dạng giết qua, các ngươi sẽ bỏ qua cho nhà ta sao? Vũ Phong cùng luôn chất vấn, đối với hắn phía trước nói như vậy hết sức xem thường. Không đợi đối phương nổi giận, Vũ Phong tiếp tục nói, trừ Nam Cung Kiếm ở ngoài, nhà ta cùng các ngươi cũng không hận, mà các ngươi nhưng nhân hư vô thần kiếm, truy sát nhà ta khắp cả Đông Bắc Vực, bị nhà ta phản kích chém giết giả. đều là đáng chết người. Chỉ là các ngươi sáu đại thế lực, nhất quán tự nhận cao cao tại thượng, các ngươi muốn đoạt lấy nhà ta thần kiếm, liền đối với nhà ta không ngừng nghỉ truy sát. Nhà ta cùng các ngươi sáu đại thế lực, không có lẫn nhau tha thứ khả năng, lần này gặp gỡ làm không chết không thôi, duy chiến mà thôi. Vũ Phong tự có nguyên tắc, nếu không có là đại thù mối hận, chỉ vì lợi ích mà kết toán, ở đối phương chịu thua sau khi, có thể không đổi tận giết tuyệt, nhưng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Ở tại gần như tuyên chiến nói như vậy bên trong, 12 cái lao quẻ rốt cục bạo phát, lần lượt hướng về Vũ Phong khởi sướng tiến công, lấy ly hỏa môn phách vương tông nhất là tích cực, rất Gì quá báo thù láo quái mục đích gì rõ ràng đại chiến liền như vậy mở màn Bệnh. rào và ảnh trong trước mắt một trận sóng lớn tập truyền thanh truyền vào lý hổ chờ trong hai người tiếp theo liền cảm giác tàu chuyến bắt đầu kịch liệt lay động không được lý hổ cùng trương tinh hai người đều hướng về tề bá buồng lái nơi chạy đi tề bá tình huống thế nào có hay không tao nộ đại phong lãng lý hổ xuất trước tiến hỏi ngữ khí biểu lộ ra khá là lo lắng không phải không gió làm sao dậy sóng tề ba lắc đầu nói rằng biểu hiện tương đối kinh hãi bên cạnh còn lại tài công nhưng như lý hổ giống như vậy diện hiện ra nghi hoặc thái độ càng có vẻ lo âu ở trên biển đi sợ nhất tao nộ đại phong lãng đó là làm sao trương tinh tính tình so sánh gấp mở miệng truy hỏi câu cửa miệng không có lửa làm sao có khói sự ra khác thường tất có yêu ở trong biển tàu chuyến thời khác, tao nộ không do sóng lớn chính là có yêu vật tắc quái Tề bá lời nói chắc chắc nói ra khiến người ta sợ hãi nói như vậy đương nhiên bị tinh hãi người chỉ là bên cạnh còn lại thuyền viên lý hổ cùng trương tinh hai người vẻ mặt hơi có thả lỏng xác nhận nói yêu vật nhưng là trong biển yêu thú trong biển yêu vật, là người bình thường không rõ ràng nhận thức, theo, để võ giả các ngươi lời giải thích, chính là trong biển yêu thú. Tề Bá đưa ra khẳng định đáp án, lập tức nhắc nhở, có thể quấn lên như vậy là sóng, tuyệt không tầm thường yêu thú. Yêu thú không cần phải lo lắng, Tề Bá coi sóng biển tình huống, sau khi quyết định hành trình. Có thể đối với đường hàng không tiến hành điều chỉnh, chỉ là không thể thay đổi hướng đi, tốc độ cũng có thể căn cứ tình huống, tiến hành tăng giảm biến hóa. Lý hổ thoáng suy tư, liên quả đoán làm ra sắp xếp. Lý Hồ tiến hành sắp xếp, xem như là tuân theo vũ phong nhất quán cách làm, để thuyền viên an tâm giá thuyền liền có thể, còn lại sự tình tự mình giải quyết. Đối mặt như vậy đột phát tình hình, Trương Tinh Nhân trải qua cùng kiến thức, có vẻ hơi mê man luôn cuống. Chờ Lý Hổ sắp xếp sau khi, hai người đồng thời đi, sóng lớn tập kích tạm mép thuyền. Hai người đã tìm đến sau, vừa vặn nhìn thấy một cái to lớn xà hình yêu thú ở sóng lớn lăn lộn bên trong, hướng về thuyền phải phía sau mà đi. Lý Sư Minh, đó là yêu thú nào? Thật lớn. Trương Tinh mở miệng kinh hỏi. Cự xà vẫn là giao long. Yêu thú kia cũng không tập kích buồn thuyền ý đồ. Đối với yêu thú kia trùng loại, Lý Hổ cũng không thể xác định. Thấy đi ngang qua thuyền bên, không có tập kích tâm ý, trong lòng hơi có thả lỏng. lập tức nghĩ đến cái gì, kinh ưu mở miệng nói, không được. yêu thú kia chính hướng về công tử bên kia tới gần. Lý sư minh, làm sao bây giờ? Trường tinh cũng là gấp hỏi, không có cách nào. Lý hổ bất đắc dĩ lắc đầu, lo âu nói rằng, vậy ít nhất là yêu thú cấp ba, hy vọng công tử mau chóng thoát đi, lấy thực lực của chúng ta đi vào, sẽ chỉ là phiền toái mà thôi. tiếp tục tiến lên. Lý hổ tàn nhẫn quyết tâm, quyết định nói, chỉ có chúng ta rời xa, mới để công tử không có nỗi lo về sau, có thể lui lại rời đi. Vũ phong đối chiến sáu đại thế lực, mười cái linh vũ cảnh lão quái, lấy trước liên tấn hai tầng. chí chân võ cảnh lục tầng thực lực tương tự còn còn thiếu rất nhiều nhưng nhân thân ở trong biển rộng 12 cái linh vũ cảnh lão quái chỉ có thể mượn độc một tiểu chu chuồng biển mà vũ phong cùng long kỳ hoàn mỹ phối hợp phiêu với mặt nước như giống trên đất bằng tuy rằng trong chiến đấu vũ phong không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt nhưng cũng chứng minh thực lực của chính mình đủ để chính diện chém giết linh vũ cảnh lão quái đây chính là thông suất kỳ kinh bắt mạch viên mãn sau khi đạt đến hiệu quả ở mặt biển bên trên chiến đấu cùng long kỳ phối hợp bên dưới đủ để chém giết ba cái linh vũ cảnh lão quái chỉ là thần kiếm chưa xuất hiện trước sáu thế lực lão quái tạm thời đoàn kết mặc dù phối hợp không đến nỗi hoàn mỹ. nhưng miễn cưỡng có thể công phòng nhất trí có điều vũ phong không chiếm được chỗ tốt mười hai cái linh vũ cảnh lão quái tương tự không chiếm được chút tiện nghi nào rầm hai phe giao chiến chính hàm thời gian đột nhiên một trận cơn sóng thần kéo tới tình huống thế nào món đồ gì trong khi giao chiến võ giả đều trong nháy mắt ngạc nhiên tạm thời dừng lại chiến đấu đều hiện ra do dự bất định với sóng lớn kéo tới đánh ở tàu chuyến bên trên có thể gánh chịu ngàn người thuyền lớn đều kịch liệt lay động không ngừng mà những kia độc một tiểu chu trực tiếp bị cao cao nhất lên mười cái linh vũ cảnh lão quái mặc dù là đông bắc vực bá chủ tồn tại ở này to lớn sóng biển trước mặt, tương tự không thể ra sức, chỉ có long kỳ có thể coi là trong biển yêu thú bộ tộc, nắm giữ trong nước bản năng sinh tồn, có thể qua lại lặn làn sóng bên trong, cơ hội tốt. Vũ Phong ngồi trên long kỳ trên lưng, ở làn sóng tập kích sau khi, trước tiên khống chế xong thân hình, đang muốn mượn cơ hội công kích, long kỳ lại đột nhiên truyền niệm, đại ca, đi mau, cái kia đại gia hỏa là tìm tích ta khí tức mà đến, muốn gây bất lợi cho ta, cái gì? Vũ Phong nghe vậy cả kinh, nhưng cũng không có hỏi tới, càng không chút do dự nào, trực tiếp đem long kỳ thu nhập hai thu hoàn trong nháy mắt hướng về phía đông nam lặn rời đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến mở xem. Tớ s đến đặt mở in lượng hồng nhắc nhở. Huyền Mâu quyết định ngày mai bắt đầu tận lực duy trì ổn định chương mới. Buổi trưa 12 thì trái phải, buổi chiều 19 thì trái phải, nửa giờ di động trong phạm vi, đã có một lần chương mới. Vọng mọi người chống đỡ, cầu phiếu cầu khen thưởng. Chương 216, trăm mười đi nhập vào mê trận. Hai mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương hai trăm mười đi nhập vào mê trận. long kỳ tiến vào hai thú hoàng thì chuyển niệm bên trong đại gia hỏa nhân đột nhiên mất đi khí tức, bắt đầu bạo động bước lên lên tê đảo tê đảo phẫn nộ tiếng gầm gừ xuyên thấu nước biển cách trở theo làn sóng khuyết tán xa xa thanh nặng nề quái dị nghe vào trong hai người rất có một luồng làm người ta sợ hãi trí giác mà bước lên lên sóng lớn càng làm cho phạm vi lớn hải vực nhấc lên ngập trời giống như làn sóng chưa rời xa vũ phong ở tại làn sóng bên trong chìm nổi nhân thủy tính thật mà tỉnh táo còn lại vi mà chưa chiến võ giả đều ở sóng lớn bên trong giấy rua. dị có bắt đầu hoảng hốt người, chỉ có mười mấy cái linh vũ cảnh lão quái, tình huống đối lập khá hơn một chút. Cho tới phụ cận tàu chuyến, ngoại trừ ngàn luyện tinh thiết chế tạo, ngàn người quy mô thuyền lớn ở ngoài, đều bị lật tung lọt đẳng, càng có bị cao cao cẳng, hoặc là xung kích tan vỡ giả. Vũ Phong tự nhiên nghe thấy gầm rú, ở tại Thanh Huy dưới cũng có kinh nghiệm, không nhịn được đối với Long Kỳ truyền niệm hỏi dò, "Long Kỳ, ngươi nói đại gia hỏa, đến tột cùng làm món đồ gì?" Long Kỳ tuy nằm ở hai thú hoàn bên trong, nhưng nhân hai người khế ước mạnh mẽ, hai thú hoàn cũng là vũ phong nhận chủ linh khí, cũng không ảnh hưởng hai người tiến hành truyền niệm giao lưu. Cái kia đại gia hỏa chính là một cái huyết mạch hôn tạp đại nê thu. Long Kỳ truyền niệm trả lời, nói bên trong ẩn có xem thường tâm ý. Đại nê thu, ngươi thật giống như rất sợ hãi nhỉ? Vũ Phong không hiểu hỏi, phải biết yếu thú rất nặng huyết mạch, Long Kỳ huyết mạch cao quý mạnh mẽ, sao sợ hãi một con lương? Chính là lần trước, đối chiến tam giai thanh vũ Hạc, Long Kỷ vẫn chiến ý ngang nhiên, chưa từng xuất hiện chút nào vẻ sợ hãi. Cái kia đại nê thu đã đạt tứ giai, chúng ta xa không phải là đối thủ, mà nó còn muốn đến năm ta. Long Kỳ lần thứ hai truyền niệm, để Vũ Phong càng là nghi hoặc. Đại nê thu là cái gì? Tại sao muốn ăn ngươi? Đại nê thu một điều tự xá, có hôn tạp giao long huyết mạch phải đem ta ăn đi luyện hóa long huyết long kỳ truyền nghiệm đáp lại sau vũ phong mới hiểu được xuất hiện cường đại yêu thú là một cái huyết mạch hôn tạp giao xả phát hiện long kỳ tinh thuần long tộc huyết mạch hơn nữa thực lực còn không cao liền phát lên cấp đoạt huyết mạch duy nghĩ cùng võ giả tư chất tương tự yêu thú huyết mạch có mạnh yếu quyết định yêu thú tiềm lực cùng với tốc độ tu luyện có thực lực mạnh mẽ mà huyết mạch không tốt yêu thú phát hiện đồng loại huyết mạch sau khi nhiều sẽ lên tim cấp đoạt luyện hóa tê đạo đại nê thu lần thứ hai điên cuồng hét lên nghe âm thanh đã tiếp cận rất nhiều bởi vậy không có khuấy lên sóng lớn không được Vũ Phong đột nhiên kinh giác, mình bị một luồng uy thế khóa chặt, trong lòng Đại Kêu không tốt. Đối với Long Kỳ truyền niệm hỏi, ta bị Đại Nê Thu khóa chặt khí tức, lẽ nào trước đã xem người phát hiện? Sẽ không. Long Kỳ ngôn ngữ khẳng định, truyền niệm đáp lại nói, Đại Nê Thu mít mạch, căn bản là không có cách cùng ta so với, nhiều nhất cảm ứng ta đại thể vị trí, tuyệt đối không thể đem ta khóa chặt. Hay là Đại Ca trên người lưu lại có hơi thở của ta, bị cái kia Đại Nê Thu phát hiện, mới sẽ đem Đại Ca khóa chặt. Long Kỳ suy đoán sau khi, lập tức tiếp tục truyền niệm, nếu là như vậy, Đại Ca liền để ta đi ra ngoài, có thể dẫn ra cái kia Đại Nê Thu. Không được. Vũ Phong trực tiếp phủ quyết Long Kỳ đề nghị, vừa đã biết thực lực đối phương cùng mục đích, liền kiên quyết sẽ không để cho Long Kỳ mạo hiểm. Chính mình khí tức bị khóa chặt, Vũ Phong cũng không ngờ quá, muốn cùng đối phương so với đấu tốc độ, đem bỏ qua rời đi, mà là quả đoán dừng lại xoay người, hiện lên trên mặt nước, chân đạp một khối tấm ván gỗ lớn, nhảy vào sáu đại thế lực võ giả quần bên trong. Hay là nhân thế lực duyên cớ, các ngươi mới đối với ta truy sát đến đây, nếu là bình thường chiến đấu bên dưới, không đến nỗi đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là lần này tình huống đặc thù, gặp giao xà to lớn uy hiếp, nhất định phải kéo các ngươi hạ thủy mới được. Đây là tình thế bức bách, không thể không chọn lựa như vậy. hay là sáu đại thế lực võ giả bên trong thật có vô tội truy sát võ giả vũ phong lựa chọn cùng giao long hậu chiến cũng thực sự là bất đắc dĩ lựa chọn lao quái muốn nghe đến rồi một đại gia hỏa trong nước chiếm cư ưu thế tuyệt đối chúng ta căn bản là không có cách thoát đi chỉ có hợp lực chính diện tương chiến mới có cơ hội sống sót vũ phong quay về sáu đại thế lực 12 cái lão quái hô lớn cầm kiếm thiếu niên chỉ cần ngươi giao xuất thần kiếm lão phu thì sẽ cầm kiếm chém giao long có lao quái đáp lại vũ phong nói như vậy trước sau không quên giành thần kiếm mà nhân giao xả tới gần sau sáu đại thế lực võ giả từ dao xà bóng người bên trong đã nhận ra vì là dao lao quái điếc không sợ súng hiện tại còn đả thần kiếm chủ ý giữa lúc sinh tử quan đầu thời khắc mọi người nên đoàn kết nên chiến vũ phong mở miệng quát mắng không để lại chút nào tình cảm lập tức chuyển đề tài nói dụ dỗ nói giao long toàn thân đều bảo không nói nội đan hiệu quả chính là huyết nục đối với võ giả cũng có chỗ tốt to lớn này một con giao long thể tích có thể có bao nhiêu huyết nục, tin tưởng các vị tự có phán đoán là giả không thần kiếm đánh chết làm công vẫn là tàn sát giao long phân bảo tin tưởng các vị tự có lựa chọn con giết nhà ta báo thù người sau đó tự có thể chậm dãi thanh toán vũ phong lời vừa nói ra để ở đây lão quái môn trầm mặc hiển nhiên đang suy tư lựa chọn bên trong đối chiến yêu thú thời gian nhân loại làm đoàn kết chiến đấu liền ý tiểu tử này nói như vậy mọi người trước tiên hợp lực chém dao sở ra lão quái xuất mở miệng trước biểu thị đồng ý vũ phong đề nghị cũng có khuyên bảo dư lão quái tâm ý chỉ là chân thực ý nghĩ tuyệt đối không phải đoàn kết đối phó yêu thú trong lời nói như vậy đại nghĩa vô tư trung quy vẫn bị giao long huyết thị hấp dẫn mà nói bên trong tâm ý chỉ là tạm thời hợp lực chiến đấu cũng không phải là buông tha cầm kiếm thiếu niên sẽ không bỏ qua cấp đoạt thần kiếm có một lão quái dẫn đầu, dư lão quái cũng lần lượt đồng ý, hiển nhiên giao long rất đục, đối với những này lão quái mê hoặc to lớn. Những này lão quái đều biết, giao long vô cùng mạnh mẽ, càng có hải chiến bên trong ưu thế, đều không dám có chút bất cẩn. Ở sở ra lão quái đi đầu bên dưới, từng người triệu ra trong bóng tối ẩn nút cao thủ, hiển nhiên quyết tâm chém giết giao long. Xuất hiện lần nữa sáu cái linh vũ cảnh lão quái, tính cả trước 12 cái lão quái, tổng cộng có 18 cái linh vũ cảnh lão quái, đều chân đạp tấm ván go đồng bên, chờ đợi giao long tới gần ra tay. Giao long mục tiêu là Vũ Phong, trực tiếp tập kích tới, nhưng nhân Vũ Phong sớm có tính toán. khoảng cách lão quái môn đều rất gần, giao long to lớn thể tích kéo tới, cũng không thể phán đoán nhằm vào vũ phong. 19 người đối chiến giao long, một hồi trong biển đại chiến mở màn. Mười cái linh vũ cảnh lão quái, hơn nữa vũ phong thực lực đều xa không phải giao long đối thủ, giao chiến có điều khắc dư thời gian, linh vũ cảnh lão quái ba chết ngũ trọng thương, hầu như yếu bất một nửa sức chiến đấu. Nhân không thiện trong nước chiến đấu, chính là còn lại người cũng đều tiêu hao to lớn. Như vậy cục diện bên dưới, 6 đại thế lực lão quái, cái nào còn có tim đồ giao bảo, chỉ muốn làm sao bảo mệnh thoát đi. Mặc dù là vũ phong. tương tự đối với giao long vô lực chỉ vì long kỳ là truy kích mục tiêu không dám trước tiên thoát đi mà thôi vũ phong đối chiến giao long rất ra sức nhưng còn muốn phòng bị dư lao quái nhìn ra giao long mục tiêu là hắn dẫn đến lao quái môn từng người chạy từ tán lao quái môn mọi người đem ác Giao kiềm chế nhà ta lấy cung tên xạ kích như có thể chọc mù hai mắt mọi người mới có cơ hội thoát đi hay là còn có thể đem chém giết vũ phong đối với có thể chiến người hô to hy vọng lại một lần nữa toàn lực tiến công nói vừa ý tư lần thứ hai mang cho những ngày lao quái môn hy vọng lần lượt lấy hành động thực tế làm ra biểu thị Vũ Phong mũi tên thứ nhất không phải ra, bắn ở đại nơi thu trên trán, mũi tên trực tiếp bị đẩy lùi. Thật mạnh phòng ngự. Vũ Phong không khỏi thán phục, nhưng cũng không có quá bất cẩn ở ngoài, đúng là nước biển lay động, để cho tiến pháp mất đi chính xác, đối với này biểu lộ ra khá là được mất vọng. Dù sao lần thứ nhất đánh lén, mới là cơ hội tốt nhất. Vũ Phong lần thứ hai cải tên dương cung, nhưng không có vội vã bắn cung xạ kích, để thân thể thích hợp nước biển chập trùng, chờ đợi giao long cùng linh vũ lao quái giao chiến phân tâm thời gian. Xèo. Tê đảo, Gào. Rốt cục, mũi tên thứ hai không có hư phát, bắn chúng giao long mắt phải. Giao Long chúng tên sau điên cuồng bút lên, đem phụ cận linh vũ cảnh lão quái quét bay, nổi giận bên trong bảy ra càng mạnh hơn thực lực. Bất kể là hạ yêu thú, con mắt đều là nhược điểm một trong, mà vũ phong chi tiến phụ ra linh khí, dĩ nhiên đối với giao long tạo thành thương tổn không nhỏ. Vũ phong biết thời gian trì hoán không được, quả đoán liên tục dương cung bắn cung, liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn sau, mới rốt cục có một mũi tên đem đại nê thu tả nhãn bắn chúng. Tê đảo, tê Đào! Đào! đại nê thu càng ngày càng phẫn nộ, không tiếp tục để ý đối với hắn vi chính người liều linh hướng về vũ phong tấn công tới. Đi, chạy mau. Phu cận vẫn còn có thể được động võ giả, lần lượt làm ra thoát đi quyết định. Thấy giao long hiện tại bày ra thực lực, không ai lại có mang đem chém giết chi tâm. Giao long hai mắt đã mất, ta chiếm cứ một chút ưu thế, coi như đem ta khí tức khóa chặt. Nếu là mượn địa hình phức tạp, không hẳn không thể trốn thoát. Vũ phong trong lòng, ám có mưu tính tính toán. Long kỳ, hết tốc độ tiến về phía trước, một đường hướng nam. Trong lòng định ra mục tiêu, vũ phong thả ra long kỳ, cần mượn tốc độ kia mới có cơ hội chạy trốn, cũng không kịp nhớ đem bại lộ, mà thoát đi mục tiêu nơi chính là linh quy thành hải vực đá ngầm khu vực. Vũ phong hy vọng mượn đá ngầm va chạm, tới đối phó giao long to lớn thân thể. vũ phong vốn là bị giao long khóa chặt mà long kỳ lần thứ hai xuất hiện chính là to lớn nhất để lồng giao long nhãn tình mù sau vẫn như cũ đối với hắn đuổi sát không đông. cũng may giao long trước cũng không có thiếu tiêu hao đặc biệt là chúng tên dãy rủa thời gian mà long kỳ ở hai thú hoàn bên trong đã khôi phục một quãng thời gian cứ kéo dài tình huống như thế mặc dù long kỳ không phải giao long đối thủ nhưng có thể đang thoát đi bên trong thể hiện ra tốc độ ưu thế cầm kiếm thiếu niên thoát đi sau khi giao long truy kích mà đi sáu đại thế lực võ giả lòng sinh sống sót sau hai nạn vui mừng mà linh vũ cảnh lão quái ở vui mừng sau khi còn có thất vọng tâm ý vũ phong cưới lấy long kỳ một đường hướng nam chạy trốn cũng may cách đá ngầm hải vực không xa sau nửa canh giờ đã đến bên dưới. giới tê đảo tê đảo giao long nhất đường phẫn nộ truy kích hiện tại đã không chỉ vì cướp đoạt huyết mạch càng phải báo thương một mối thủ chỉ là không biết đá ngầm khu vực địa hình theo long kỳ sau khi tiến bảo thân thể to lớn va chạm ở đá ngầm bên trên liên tiếp một trận thống khổ gầm rú vũ phong không dám dừng lại dưới nên chiến chỉ có thể để long kỳ chạy trốn cũng may địa hình có lợi đã có thể ung dung không ít mà vũ phong cũng quyết định mượn đá ngầm khu vực để giao long trọng thương sau khi hoặc có cơ hội đem chém giết Bởi vậy, Vũ Phong để Long Kỳ chạy về phía đã ngầm khu vực trung tâm. Đây là cái gì địa phương? Đột nhiên, Vũ Phong kinh hãi mở miệng, nhân thứ tư Chu yên Tĩnh, cảnh sát trước mắt đại biến. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em ngờ xem. Chương 217, Khốn Lạc Đảo biệt lập. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 217, Khôn Lạc Đảo biệt lập. Cảnh sát trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong hai không nghe thấy nửa điểm âm thanh. mặc dù tao nổ biến hóa như thế vũ phong ở ban đầu ngạc nhiên sau đã rõ ràng trong đó duyên cớ lại đi nhầm vào tiến vào huế trận chỉ là nơi đây sao tồn tại huế trận đã ngầm khu vực vẫn chưa đồn đại có chỗ đặc biệt nào à nghi hoặc thường là lần lượt mà đến để người không thể tìm kiếm càng sâu bí ẩn đối với không có dấu vết mà tìm kiếm việc vũ phong nhất quán không để tâm vào chuyện vụ vặt cũng không có suy nghĩ sâu sắc quá nhiều rõ ràng chính mình nằm ở trong nào trận đương nhiên sẽ không trúng quanh tán loạn đầu tiên là tại chỗ điều tra trong đó dấu hiệu hy vọng có thể có chút phát hiện long kỳ có lẽ là phát hiện không bình thường yên tĩnh ở tại vũ phong bên người cùng đứng ở một khối đá ngầm bên trên Tê đảo một trận tiếng rít đảo đông nhiên thức tỉnh vũ phong thấy cái kia bóng người to lớn mau mau chợt lui tránh ra long kỳ theo bản năng bên trong cũng là tương đồng phản ứng long kỳ đi mau vũ phong vượt đến long kỳ trên lưng tức thời truyền nghiệm để cho rời đi đại ca không cần lại trốn long kỳ truyền nghiệm đáp lại lại làm cho vũ phong cảm thấy bất ngờ không đợi vũ phong hỏi do long kỳ tiếp tục chuyển niệm nói đại ca này điều đại nên thu thực lực bây giờ giảm nhiều đã không phải chúng ta đối thủ Thứ dư này lại đánh ta huyết mạch chủ ý, còn một đường truy sát ta cùng đại ca, ta phải đem nó cắn chết báo thủ. Truyền niệm ngữ khí, lại như đứa nhỏ giống như vậy, mang theo rất lớn phẫn nộ. Huyết mạch yêu thú mạnh mẽ, đều là cao quý vương giả, không cho huyết mạch người nhỏ yếu, có nửa điểm xâm phạm tâm ý. Đối với Long Kỳ biểu hiện như thế, Vũ Phong bất giác chút nào bất ngờ, truyền niệm nói, tốt lắm, chúng ta liền đem này cá chạch chấm giết. Đại ca chỉ cần một bên quan chiến, ta muốn đích thân đưa nó chiến thắng. Long Kỳ truyền niệm đáp lại, không cho Vũ Phong ra tay. Vũ Phong nhìn thẳng Long Kỳ, thận trọng mà nhắc nhở, này cá chạch tuy huyết mạch nhỏ yếu, nhưng dù sao đạt đến tứ giai, ngươi phải cẩn thận đối phó. đại ca yên tâm. long kỷ truyền niệm đáp lại sau khi, liền hướng giao long phóng đi, đồng phát phát triển hướng gầm rú. Hống. giao long tiến vào huyễn trận sau khi, liền không thể lại khóa chặt mục tiêu khí thức, giữa lúc mê man thì bị gầm rú thất tỉnh. tê đảo. tê đảo. giao long kêu gào đáp lại, cứ việc nó huyết mạch thô tạp, nhưng cũng là tứ giai yêu thú. đồng dạng có người vì là cường giả như thế, một núi không thể chứa hai con, gặp gỡ tất có giao chiến. long kỷ cùng giao long, liền đúng là như thế tình huống, hai người đều hướng về đối phương khởi sướng công kích. vũ phong căng thẳng quan chiến thế cuộc phát hiện long kỳ không rơi xuống hạ phòng mới hơi yên lòng một chút giao long trô cường đại vũ phong có thể tràn đầy lĩnh hội lúc này thấy giao long phát huy thực lực không đủ trước hải chiến thì một nửa bắt đầu còn hơi có nghi hoặc sau đó mới phát hiện nguyên nhân lúc này bên mắt quan chiến vũ phong thấy rõ giao long toàn cảnh hay là theo để Long kỳ lời giải thích gọi giao xả càng chuẩn xác một ít to lớn mang xà đầu xen vào xà hình cùng giao hình trong lúc đó không có mọc sừng cũng đã có miếng vậy thân thể lột đi xà loại da mềm bắt đầu mọc ra ngạnh chất lân giáp đầu cùng thân thể có thể thấy được giao hình chỉ là chưa trụi thân thể, còn chưa sinh trưởng tứ chảo, có thể thấy được huyết mạch hôn tạp mỏng manh, giao xà đầu như lưu đầu, thân thể có tới năm chậu trưởng, như vậy hình thể tứ gia yêu thú, coi như không có giao long huyết mạch, chỉ là mãng xà loại yêu thú, cũng vẫn như cũ khó có thể đối phó. Giao xà ở long kỳ công kích dưới, vẫn bị áp chế gắt gao, vũ phong cuối cùng cũng coi như phát hiện nguyên nhân, giao xà ở đây miễn cảnh hải vực, mất đi lăn lãng lộng chiều lực lượng, vẫn chưa thể khóa chặt long kỳ khí tức, mỗi lần công kích đều ở long kỳ sau khi, vũ phong đồng dạng phát hiện, nằm ở này trong ảo trận, không cách nào dùng khí tức khóa chặt cái, chỉ có dùng con mắt nhìn quét mục tiêu. Mà nơi thân trong nào trận, tối nên tin tưởng con mắt, cũng không thể tin tưởng con mắt. Bởi vì hiện tại, Giao Long hai mắt đã ngủ, chỉ có thể ở Long Kỳ tiến công thì thông qua nghe nói cảm giác động tĩnh, tiến hành phòng ngự cùng phản kích, bất luận làm phản ứng gì, cũng đã chậm hơn vỗ một cái, chỉ có bị quản chế chịu đòn phần. Hai giữa yêu thú với nhau đại chiến, chung lấy Long Kỳ thắng lợi cao trung. Thứ ra yêu thú thân thể, tự nhiên là không thể bỏ qua. Không nói Giao Long huyết mạch, chính là xà loại yêu thú, cũng đồng dạng toàn thân là bảo, chỉ là không bằng Giao Long quý giá mà thôi. Đầu tiên là nội đan, Vũ Phong tử giao xà nơi đan điền. đào ra một viên trắng như tuyết yêu đan, không khỏi tò mò kiểm tra thưởng thức. Nay vẫn là Vũ Phong, lần thứ nhất nhìn thấy tứ gia yêu đan, từng ở ngự thú chân nhân động phủ bên trong, được mấy viên tam gia yêu đan, nhưng nhân thời gian cách xa nhau quá lâu, trong đó yêu nguyên lực trôi đi rất lớn, kém xa hiện tại cảm giác. Đem yêu đan dùng ngọc hạp sắp xếp bọn, Vũ Phong đối với Long Kỳ truyền niệm, nói, đây là ngươi chiến lợi phẩm, chờ ngươi đạt đến tam gia sau khi, là có thể tương kỳ luyện hóa. Cảm ơn đại ca. Long Kỳ không có quá kinh hãi hỉ, nhưng cũng có vẻ hết sức cao hứng. Long Kỳ hiện tại linh trí, càng ngày càng tiếp nhận loại thời này, bắt đầu hiểu một ít cảm tình. vũ phong từ lâu phát hiện ngay ở gần nhất mấy ngày long kỳ thường ở trong biển ngao du nhiều cùng vũ phong tiến hành giao lưu đối với kỳ linh trí tăng lên cực nhanh đối với này vũ phong cũng cảm giác sâu sắc vui mừng ở phụ đạo long kỳ đang trưởng thành bồi dưỡng lẫn nhau cảm tình chỉ là muốn đến mấy ngày gần đây hành trình vũ phong không biết lý hổ chờ người hiện tại sẽ là làm sao tình huống thầm nghĩ trong lòng giao long đã bị long kỳ chém giết bên ngoài sóng gió thì sẽ bình tĩnh sáu đại thế lực võ giả thấy giao long đối với ta truy sát mà đồng thời biến mất không còn tam tích tự nhiên sẽ ai đi đường đấy lý hổ chờ người an toàn ngược lại cũng không cần quá lo lắng Lý Hổ cùng Trương Tinh hai người đến đá ngầm khu vực phía đông sau cũng đã hạ lệnh tàu chuyến dừng lại vẫn chưa bắt đầu đi vòng lữ trình chờ đợi Vũ Phong chạy đi hội hợp chỉ là này nhất là chờ chính là mấy ngày vẫn không có Vũ Phong tin tức Lý Hổ cùng Trương Tinh hai người rốt cuộc quyết định đi ngược lại tìm kiếm hai người lặng yên lên bờ sau khi biết được sáu đại thế lực chuyển ra tin tức cầm kiếm thiếu niên bị Giao Long truy sát mất tích phòng trường đã trôn thây với Giao Long khẩu bên trong hai người vẫn chưa hết hy vọng đổi tàu chuyến sau khi ở Linh Quy Thành Hải Vực tìm hiểu mấy ngày lâu dài mới rốt cuộc từ bỏ rời đi cầm kiếm thiếu niên Đông Bắc vượt ngàn năm truyền kỳ. cuối cùng kết cục không người biết được. Chỉ là ở 3 năm sau khi Đông Bắc vượt xuất hiện Thất Đại Sát Thần, chuyên môn chém giết sáu đại thế lực võ giả. Thất Đại Sát Thần hành vi, không chỉ có viết một đoạn đột kích ngược truyền kỳ, càng đối với Đông Bắc vực thế cuộc biến hóa, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Xử lý tốt giao xả thi thể sau khi, đem Long Kỳ thu nhập hai túi hoàn bên trong, Vũ Phong cũng bắt đầu tra xét hiện cảnh. Trong nào trận hiện cảnh, phảng phất không có chừng mực, bất luận làm sao tìm kiếm, đều không đạt tới phần cuối. Ở tại tra xét hiện cảnh thời gian, phát hiện trung hải vực địa hình, hầu như cùng đá ngầm hải vực tương tự, hay là hoàn toàn tương đồng, dù sao đối với đá ngầm hải vực cũng không phải hết sức quen thuộc, không, có thể xác định trong lòng cái nhìn. Có điều, đá ngầm trong vùng biển chỉ có đá ngầm lộ ra mặt nước, đến không hơn được nữa mấy trượng chu vi. Mà Vũ Phong, nhưng ở nghi giống huyễn cảnh, ở trung tâm nhất chỗ, phát hiện một tòa chu vi gần trăm trượng hòn đảo. Hòn đảo bên trên khắp nơi thực vật, trong đó không thiếu quý giá linh dược, nhưng không có bất kỳ động vật, chớ nói chi là yêu thú cùng nhân loại. Nhìn thấy mãn đảo dữ liệu, Vũ Phong vẫn chưa đi hái, thầm nghĩ trong lòng, này huyễn trận cực sự cao minh, hoàn toàn không nhìn ra chút đầu mối nào. Mà này đảo là mảnh này huyễn hải bên trong, đặc thù nhất một chỗ địa phương, cực có thể cùng huyễn trận tương quan. Càng cường đại huyễn trận, càng có thể lấy giả đánh cháo, hay là chân thực đồ vật, chính là biến ảo thành, khả năng để huyễn trận phát sinh biến hóa, ở cha cha rõ ràng huyễn trận trước, trước tiên không nên cử động trên đảo đồ vật. Vũ Phong trực giác bên trong, cho rằng này đảo chính là phá huyễn trận then chốt, trên đảo từng con cây ngọt cỏ đều cần đặc biệt lưu ý. Điều tra toàn bộ hải đảo sau khi, rốt cục ở hòn đảo ở giữa, phát hiện một tòa thạch bi cùng với một tòa nhà đá, thạch bi đứng ở nhà đá trước. Đối với thạch bi đồ vật, thông thường dùng trò ghi chép tin tức, mà nhà đá thì lại có vẻ thần bí, trong đó sẽ có gì đó, đặc biệt khiến người ta chờ mong, Vũ Phong nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Huyễn Hải phù sinh đạo. Trên tấm địa đá có khác năm cái đại tự, năm cái đại tự bên dưới có chữ nhỏ có khác, Huyễn Hải huyễn với thần, phù sinh phù với huyễn. Bên trên năm cái đại tự, hiển nhiên là này đảo tên, hoặc còn bao hàm Hải phù tên, Vũ Phong cũng không khó lý giải, đối với hắn sau 10 cái giải thích tự, nhưng khó hiểu huyền cơ trong đó. Thạch bi cũng không mang cho Vũ Phong, đối với huyễn trận tin tức hữu dụng. Mang theo chờ mong chi tâm, tiến vào trong nhà đá, phát hiện một tòa trận pháp cơ đài, Vũ Phong mừng lớn nói, là truyền tống trận. Có điều, làm Vũ Phong nhìn thấy truyền tống trận một bên, một đoạn văn tự ghi lại sau khi, chợt cảm thấy hết sức thất vọng. May mà ở thất vọng đồng thời, cũng cho Vũ Phong lưu lại hy vọng, nắm giữ một cái phấn đấu mục tiêu, mà này mục tiêu đối với Vũ Phong, còn cũng không khó lấy đạt đến. Tạm thời khốn thủ đảo biệt lập, đã thành tất nhiên việc, nhân kỷ văn tự ghi lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 218, lại diện thánh mạch. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 218, lại diễn thánh mạch. Truyền thống trận xuất hiện, mang cho Vũ Phong hy vọng. tương tự để cho thất vọng, tạm thời khốn thủ đảo Lợi, đã thành tất nhiên việc. truyền tống trận bên cạnh có văn tự ghi lại, trung cấp truyền tống trận, liên kết 6 vạn giảm. đem truyền tống trận khởi động, cần lấy linh lực kích phát, tiến hành truyền tống thời gian, cần dung lượng lớn linh ngọc, kéo dài cung cấp năng lượng. liên quan với linh ngọc vấn đề, vẫn còn còn không đến mức lo lắng, kỳ linh ngọc không nói rất nhiều, nhưng đầy đủ truyền tống chi cần. đem truyền tống trận khởi động thì, nhất định phải dùng linh lực kích phát, liền cái này hạn chế yêu cầu, đã để cho bó tay toàn tập, nhất định không thể tiến hành truyền tống, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi. sơ vũ, chân vũ hai cảnh giới, võ giả thể nội tu luyện chân khí. Cứ việc Vũ Phong tình huống đặc thù nội khí được lượng lớn linh khí, nhưng dù sao còn không phải linh lực, giữa hai người khác biệt rất lớn, linh khí không thể thay thế linh lực. Mà linh lực, ít nhất phải linh vũ cảnh võ giả, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa, mới có thể tu luyện được. Vũ Phong nội khí bên trong, tuy rằng hàm có chứa linh khí, nhưng không có luyện hóa thành linh lực, không đạt tới truyền thống trận kích phát yêu cầu. Cho tới tìm kiếm loại bỏ huyễn trận phương pháp, Vũ Phong cũng không phải là chưa hề nghĩ tới, chỉ là nghĩ không ra chút đầu mối nào, lấy đối với trận pháp một chữ cũng không biết tình huống, còn không bằng đột phá linh vũ cảnh càng thực tế một ít. Quan xong ghi lại nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng. thứ này lại có thể là trung cấp truyền thống trận, truyền thống khoảng cách đạt đến 6 vạn giảm. Theo, đệ đông bắc Vực phạm vi phán đoán, nếu là hướng tây truyền thống, sẽ truyền thống đến tây sở quốc, tây bộ biên cảnh sơn mạch bên trong. Nếu là hướng nam truyền thống, thì lại sẽ rời đi đông bắc vực, đại thể truyền thống đến thiên yêu sơn mạch nam bộ ngoại vi. Đối với truyền thống trận đẳng cấp phân chia, nhân đã từng xem qua tương quan địa tịch, vũ phong vẫn tính khá là rõ ràng. Theo, đệ truyền thống quy mô, hoặc là truyền thống khoảng cách, truyền thống trận có sự khác biệt đẳng cấp, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Tạm thời bất luận truyền tống quy mô, chỉ lấy truyền tống khoảng cách, phân chia, trung cấp truyền tống trận truyền tống khoảng cách, ở 3 vạn giảm đến 10 vạn dặm trong lúc đó. Đông Bắc vực Tam Đại Đại đỉnh cấp tông môn, đi về chân Vũ Bí cảnh ở ngoài truyền tống trận, chỉ là cấp thấp truyền tống trận mà thôi, truyền tống khoảng cách đều ở vạn giảm trong vòng. Hay là, cái này truyền tống trận, chính là Đông Bắc vực cùng Đông Huyền Châu, lẫn nhau liên thông lẫn nhau rằng buộc. Vũ Phong ý nghĩ trong lòng, khuynh với truyền tống trận liên kết, đến Thiên Ưu Sơn mạch mọi vi, như truyền tống đến Tây sợ Quốc biên cảnh, nhưng là Đông Bắc vực bên trong truyền tống, tổn đang không có quá bất cần nghĩa. Cho tới hướng Đông cùng hướng Bắc truyền tống. vũ phong trực tiếp không có suy nghĩ qua theo đệ chân vũ đại lục địa vực phân chia đông bắc vực trúc đông huyền châu nơi chỉ là bị địa hình tách ra chia lịa trở thành một mảnh độc lập khu vực đông bắc vực cùng ngoại giới hàng đầu liên thông nơi tất nhiên là đông huyền châu có này phát hiện sau khi vũ phong trong lòng cực kỳ mừng rỡ như đông bắc vực có một cái truyền thống trận có thể cùng ngoại giới liên kết không chỉ có đối với vũ phong tình huống bây giờ đối với toàn bộ đông bắc vực phát triển đều có chỗ tốt lớn bạn ý chỉ muốn rời đi với cảnh làm phát hiện hy vọng thời gian lại bị hạn chế rời đi điều kiện cũng may điều kiện không khó đạt đến mà ngay ở hy vọng này bên trong còn nương theo cự vui mừng thật lớn đối với tình huống như vậy trong lòng thổn thức thán thế sự vô thường nói họa phúc tương y tình huống bây giờ dưới chỉ cần đột phá linh vũ cảnh là có thể truyền tống rời đi được biết truyền tống trận tin tức kết hợp với viễn cảnh tình huống vũ phong quyết định an tâm đột phá không nghĩ nữa loại bỏ huấn trận nếu là những võ giả khác muốn đột phá đại cảnh giới mà vẫn là linh vũ cảnh tự nhiên vô cùng khó khăn chỉ là đối với vũ phong mà nói đem tu vi đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong chỉ cần thỏa mãn điều kiện tiến hành diễn mạch mà diễn mạch sau khi thành công đột phá cũng là nước chạy thành sông đương nhiên so với đột phá khó khăn diễn mạch bên trong nguy hiểm càng to lớn hơn còn cần đỉnh cấp linh vật cũng may vũ phong còn có một khối linh vật vừa vặn có thể làm diễn mạch tác dụng hiện tại khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi vũ phong trước đây không lâu ở trên thuyền đột phá đến chân vũ cảnh lục tầng thông suốt kỳ kinh bắt mạch cách chân vũ cảnh đỉnh phong chỉ có một bước cử ly bước đi này khoảng cách đối với một ít công pháp thuộc tính cùng thân thể thuộc tính không hợp võ giả cả đời khó có thể đạt đến còn đối với vũ phong tới nói nhưng chỉ là thời gian tích lũy mà thôi tiếp đó vũ phong bắt đầu một người ở đảo biệt lập trên tu luyện sinh hoạt. vận chuyển công pháp tu luyện, luyện tập võ kỹ tiêu hao, tiêu hao sau khi khôi phục, khôi phục đồng thời tu luyện. như vậy tuần hoàn mấy ngày sau, vũ phong tựa ở trên bia đá trầm tư mấy ngày nay mà được, rất dị giác dường như đang mơ giống như vậy, làm thật có thể nói là cuộc đời phù du. từng nhớ tới lần trước, như vậy hoàn toàn quên đi tất cả. chuyên môn lúc tu luyện đã là trước đây thật lâu, không nhớ rõ chính mình, vì là tục sự buôn ba bao lâu. như vậy tâm tình bên dưới, vũ phong nhớ tới liên quan với này đảo, huyễn hải phù sinh đảo giới thiệu, huyễn hải huyện với thật, phù sinh phủ với huyễn, với chân thực, nhưng trung quy vẫn là hư huyễn, chỉ là chiếu giỏi chân thực mà thôi. cuộc đời phù du ngậm phù với huyễn là vì là huyễn bên trong chi huyễn có thể vì là chân thực cảnh giới vũ phong lẩm bẩm thì thầm lập tức bay lên một luồng bừng tỉnh tâm ý nơi đây hải vực biến ảo với đá ngầm khu vực ở huyễn trận lực lượng dưới xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó nhưng trung quy vẫn là hư huyễn mà này huyễn hải phù sinh đảo đá ngầm trong vùng biển tuyệt không này đảo định là huyễn cảnh bên trong tồn tại huyễn bên trong chi huyễn vì là chân thực này đạo nên chân thực tồn tại định là độc lập bí cảnh không gian mà huyễn hải vừa lúc liên thông ngoại giới đến phù sinh đạo. có này phát hiện sau khi vũ phong ở trên đạo không còn chư do dự nhiều, tùy ý diễn luyện võ kỹ, hoặc là hái linh dược, rốt cục chứng minh chính mình suy luận. Huyễn Hải là huyền trận chiếu giỏi mà thành, phù sinh đạo nhưng là chân thực chi đạo. Chứng minh suy đoán sau khi, Vũ Phong thả ra Long Kỳ, vừa có thể cho Long Kỳ tự do, cũng có thể lẫn nhau đối chiến. Đối với Vũ Phong tu luyện mà nói, chiến đấu so với đơn thuần khổ luyện, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, phù sinh đảo chân thực tồn tại, Vũ Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng kia để cho trông mà thèm quý giá linh dược, có điều, mổ gà lấy chứng sự, Vũ Phong nhưng sẽ không vì đó. Sau nửa tháng, Vũ Phong tu vi thuận lợi đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng, vũ phong sắp bắt đầu diễn mạch. lần này diễn mạch sau khi đem tiến vào nhập linh vũ cảnh giới, đạp nhập linh hàng ngũ võ giả. lần này diễn mạch tương tự quan hệ ta rời đi này đảo, rời đi chu vi huyễn cảnh hải vực. lần này diễn mạch bắt buộc phải làm, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Nhằm vào lần này diễn mạch, vũ phong không có lo lắng quá mức, diễn mạch đột phá linh vũ cảnh giới, dù sao đã là lần thứ ba diễn mạch, mà vẫn là diễn sinh thổ chi tỷ mạch. diễn mạch huân nguyên phương pháp, linh tố ngũ hành thánh tạng, diễn sinh ngũ hành thánh mạch, chế tạo ngũ hành thánh thể. tố thanh tạng là cơ sở. Diễn thánh mạch là thiên cốt, tạo thánh thể là kết quả. Chế tạo ngũ hành thánh thể chính là diễn sinh ngũ hành thánh mạch, ngũ thánh mạch diễn sinh sau khi hoàn thành, tự có thể tạo nên ngũ hành thánh thể. Thân thể ngũ hành, gan thuộc tính mộc, tim thuộc tính hỏa, tỳ tí thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Theo, đệ diễn mạch tình huống, nguy hiểm nơi có 3. Lần thứ nhất diễn mạch thì cần lấy linh vật phù hợp thân thể, bị linh vật phản phệ khả năng to lớn nhất. Thứ yếu diễn sinh tâm hỏa thánh mạch, hỏa thuộc tính linh khí táo bạo, diễn mạch nguy hiểm đồng dạng rất lớn. Cuối cùng ngũ mạch hoàn thành thời gian, ở đắc đạt ngũ hành thánh tạo, diễn sinh ngũ hành thánh mạch sau khi, tạo nên ngũ hành thánh thể. Tương tự có rất lớn nguy hiểm. Vũ Phong đã diễn sinh can mục thánh mạch, cùng với tâm hỏa thánh mạch, vượt qua hai lần đại nguy hiểm. Lần thứ nhất diễn sinh can mục thánh mạch, chủ yếu vấn đề là phù hợp linh vật, có kỳ sư Tôn Lăng đan thần phụ trợ, cũng nhân một thuộc tính sinh, cơ ôn hỏa, diễn mạch quá trình cực kỳ thuận lợi, đối với Vũ Phong chỉ là hữu kinh vô hiểm. Lần thứ hai diễn sinh tâm hỏa thánh mạch, mượn địa lợi nhân hòa ngoại vật lực lượng. Bản thân linh thể đạt đến tam giai, hàn băng động đối với hỏa thuộc tính áp chế, lại có thêm then chốt thì lòng kỳ ra tay. Ở tam đại nhân tố dung hợp bên dưới, diễn mạch quá trình đang mạo hiểm bên trong hoàn thành. Hiện tại lần thứ ba diễn mạch, nguy hiểm đã không thể so lúc trước hai lần, tuy rằng lần này không có ngoại vật phụ trợ, nhưng có hai lần kinh nghiệm có thể lấy làm gương, Vũ Phong tự thân cũng là hoàn toàn tự tin. Nương thần tinh khí, Báo nguyên thủ nhất, luyện linh vì là dịch, hóa dịch vì là khí, dung khí nhập hư, đắp nặng thánh tạng, diễn sinh thánh mạch. Diễn mạch chính là những này bước đi. Nương thần tinh khí, Báo nguyên thủ nhất là diễn mạch cơ sở, tương tự trọng yếu nhất, thường là quyết định thành bại then chốt. Nương thần tinh khí liên quan đến tâm tình tinh thần, nếu không thể đạt đến, không cần linh vật phản vệ, thì có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Báo nguyên thủ nhất vì là võ giả nội khí cần đạt đến trạng thái chủ yếu áp chế linh vật phản vệ luyện linh vị là dịch hóa dịch vị là khí dung khí nhập hư là diễn mạch cụ thể bước đi dung khí nhập hư sau khi chính là đắp nặn thánh chi phủ tạng sau đó diễn hóa thánh chi tinh mạch chuẩn bị kỹ càng tất cả trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất vũ phong khoanh chân ngồi tính tuệ lấy ra thủ thuật tính linh vật khoáng mẫu tinh tinh bắt đầu bước thứ nhất luyện linh vị là dịch diễn mạch hồn nguyên kinh chỗ cường đại đan tử diễn mạch chi pháp liền có thể kiến thức công pháp chia làm diễn mạch chi pháp cùng với chủ thể tu luyện chi pháp hồn nguyên kinh đỉnh cấp linh vật bình thường võ giả khó có thể luyện hóa Chỉ ít chu thiên cảnh hỏa thuộc tính võ giả mới có thể đem dung nấu thành dịch, còn chưa chắc chắn có thể đem vào thể. Diễn mạch chi pháp, luyện hóa linh vật tự mở ra một con đường, cũng không phải là dùng hỏa luyện nóng chảy, mà là một bộ đặc biệt công pháp, chỉ cần nội khí vận chuyển, không cần hỏa thuộc tính, là có thể đem hòa tan, càng là có thể đạo vào thể bên trong, tiếp tục hóa chất lỏng vì là trạng thái khí, nhập hư đắp nặn thánh tạng. Lần thứ nhất Lăng Đan thần giúp đỡ, luyện hóa linh vật do hoàn thành, Vũ Phong không thấy chút nào khó khăn. Lần thứ hai luyện hóa dung hỏa chi tâm, tương tự hết sức dễ dàng, chỉ vì khí tức tá bạo, cần muốn áp chế một cách cưỡng ép. Nhưng mà lần này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 có thể thấy được giao hình chỉ là chưa chui thân thể còn chưa sinh trưởng tứ chảo có thể thấy được huyết mạch hôn tạm mỏng manh giao xà đầu như lưu đầu thân thể có tới năm chưởng trưởng như vậy hình thể tứ gia yếu thú coi như không có giao long huyết mạch chỉ là mãng xà loại yếu thú cũng vẫn như cũ khó có thể đối phó giao xà ở long kỳ công kích giới vẫn bị áp chế gắt gao vũ phong cuối cùng cũng coi như phát hiện nguyên nhân giao xà ở đây miễn cảnh hải vực mất đi lăn lãng lộng triều lực lượng vẫn chưa thể khóa chặt long kỳ khí tức mỗi lần công kích đều ở long kỳ sau khi vũ phong đồng dạng phát hiện nam ở này trong nào trận không cách nào dùng khí tức khóa chặt cái.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 tạm thời bất luận truyền tống quy mô chỉ lấy truyền tống khoảng cách phân chia trung cấp truyền tống trận truyền tống khoảng cách ở ba vạn dặm đến mười vạn dặm trong lúc đó đông bắc vượt tam đại đại đỉnh cấp tông môn đi về chân vũ bí cảnh ở ngoài truyền tống trận chỉ là cấp thấp truyền tống trận mà thôi truyền tống khoảng cách đều ở vạn dặm trong vòng hay là cái này truyền tống trận chính là đông bắc vượt cùng đông huyền châu lẫn nhau liên thông lẫn nhau giảng buộc vũ phong ý nghĩ trong lòng khuyên với truyền tống trận liên kết đến thiên yêu sơn mạch ngoại vi như truyền tống đến tây sở quốc biên cảnh nhưng là đông bắc vượt bên trong truyền tống tồn đang không có quá bất nghĩa cho tới hướng đông cùng hướng bắc truyền tống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 đạt đến trạng thái chủ yếu áp chế linh vật phản vệ. Luyện linh vị là dịch, hóa dịch vì là khí, dung khí nhập hư là diễn mạch cụ thể bước đi. Dung khí nhập hư sau khi chính là đắp nặn thánh chi phụ tạng, sau đó diễn hóa thánh chi kinh mạch. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Vũ Phong khoanh chân ngồi tĩnh lấy ra thuộc tính linh vật, khoáng tinh tinh. Bắt đầu bước thứ nhất, luyện linh vị là dịch. Diễn mạch Hôn Nguyên Kinh Châu cường đại, đa tử diễn mạch chi pháp liền có thể kiến thức. Công pháp chia làm diễn mạch chi pháp, cùng với chủ thể tu luyện chi pháp Hôn Nguyên Kinh. Đỉnh cấp linh vật, bình thường võ giả khó có thể luyện hóa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 Cực kỳ dễ dàng diễn mạch bước thứ nhất, vũ phong nhưng gặp phải không nhỏ khó khăn, khoáng mẫu tinh tinh vô cùng khó luyện, thủ thuộc tính lấy nặng nghề ngưng tụ vì là đặc thù, khoáng vật càng là trong đó ngưng tụ lại biểu, khoáng mẫu có thể nói khoáng bên trong chi vương, mà tình tinh càng là hiếm thấy, đều là đỉnh cấp linh vật, khó có thể nung nấu cũng cũng bình thường. vũ phong rất nhanh nghĩ thông suốt trung nguyên nhân, suy đoán nói, diễn mạch chi pháp, nếu mượn ngũ hành sinh khắc chi đạo, theo để tường sinh chi tự diễn mạch, tất có trong đó đạo lý, hỏa đất mới, hỏa đồng dạng đốt cháy vật vật, một sinh hỏa, một khắc thổ. Suy đoán này không cần chứng thực, Vũ Phong là có thể xác nhận, này vốn là bình thường phương pháp, chỉ là trước đây hai lần đem quên mà thôi. Tìm tới diễn mạch phương hướng, đem một thuộc tính linh khí cổ vũ linh hỏa thiếu đốt, lấy đốt cháy lực lượng, tiếp tục rong luyện linh vận. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. TS Huyền Mâu không biết nên nói, may là kỳ thị có thể duy trì không nứt chương. cần phải xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có cái một, còn lùi lại đến hiện tại, đối với đặt mua linh vũ thứ Hiếu Huyền Mâu chân tâm cảm thấy xin lỗi. Nhân đặc thù nguyên nhân, sau lần đó trong vài ngày, mỗi ngày chỉ có canh một, thời gian ở 22 thì trái phải, xin mời mọi người thứ lỗi. Dự tính tháng này 23 ngày, có thể khôi phục mỗi ngày hai canh. Quy một chương 219, đồng thời đột phá. Chương 219, đồng thời đột phá. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 219, đồng thời đột phá. Hỗn độn là vũ trụ mới bắt đầu trạng thái, âm dương là vũ trụ cơ bản phát tắc. Hỗn độn diễn sinh âm dương, âm dương chuyển biến ngũ hành. Thái âm cực hạn vì là thủy, âm tiêu dương trưởng vì là một Thái Dương cực hạn làm lửa, Âm Dương bình hành vì là thổ, Dương Tiêu Âm Trường vì là kim. Ngũ hành mỗi người có đặc thù, Thủy viết thuận dưới, Nhu Thuận xuyên đấu, Mộc viết đúng sai, Sinh Cơ ôn hòa, hỏa viết viêm trên, Sinh động táo bạo, Thổ yêu việc đường áng, Nương tụ nặng nghề, Kim viết từ cách, Phong mang sát phạt. Thổ thuộc tính ngưng tụ nặng nghề, tự nhiên khó có thể nung nấu, mặc dù lấy diễn mạch chi pháp mạnh mẽ, vẫn có rất lớn lực cản. Có điều, làm Vũ Phong phát hiện diễn mạch chính tự, không chỉ có căn cứ ngũ hành tương sinh chi đạo, càng có lẫn nhau phụ trợ hiệu dụng, phát huy đầy đủ diễn mạch chi pháp, mặc dù khoáng mâu tinh tinh vẫn như cũ bị dung luyện thành dịch. Qua thế. diễn mạch chi pháp mạnh mẽ đến cực điểm nếu có thể diễn sinh thánh mạch sao lại không làm gì được một khối linh vật vũ phong trong lòng bừng tỉnh vững tin suy đoán là một chuyện chứng thực suy đoán kiên định hơn diễn mạch bước thứ nhất luyện linh thành dịch cũng không có lại xảy ra vấn đề phía trước gặp phải khó khăn bị vũ phong chiến thắng sau khi càng làm cho cảnh giác suy tư nói diễn mạch chi pháp mạnh mẽ tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy tồn tại có thể nói nguy tiên mà nếu có thể tồn tại thì có hợp lý chỗ điều này làm cho hợp lý then chốt chính là diễn mạch chi pháp thâm tầng nội hàm nhân chính nơi diễn mạch thì Cứ việc có loại này nhận thức, nhưng không có suy nghĩ sâu sắc quá nhiều, mà chính là lần này cảnh giác, để cho sau đó thăm dò thâm ngộ, tương quan diễn mạch chi pháp mà nói, đối với lần thứ 4 diễn mạch, cùng với lần thứ 5 diễn mạch, có sự giúp đỡ to lớn, thậm chí đối với với hôn nguyên kinh tu luyện, đều có ảnh hưởng cực lớn. Những này nói sau tạm trước tiên không đề cập tới, Vũ Phong thuận lợi đem khoáng mẫu tinh tinh, do có thể linh vật luyện hóa thành dịch, cũng dẫn vào thể nội trong kinh mạch, bắt đầu tiến hành diễn mạch bước thứ hai, hóa dịch vì là khí. Thủ tính ngưng tụ nặng nghề không giả, kỳ linh vật càng là khó có thể nấu nấu. Chỉ là làm trở thành chất lỏng sau, tuy rằng vẫn là thổ thuộc tính chất lỏng nặng nề đặc tính chưa biến nhưng kém xa cố thể ngưng tụ diễn mạch bước thứ hai đột nhiên hóa linh vật chất lỏng vì là trạng thái khí vũ phong không có gặp lại khó khăn thậm chí so với diễn tâm hỏa thánh mạch thì còn ung dung rất nhiều không chỉ có không hiểm càng là không kinh đương nhiên bước đi này tuy rằng ung dung nhưng tiêu hao cực thời gian dài ở một mức độ nào đó thổ thuộc tính nặng nghề ngưng tụ có thể chuyển đổi một loại tính trơ sinh động tính quá thấp tương tự khó có thể vận chuyển luyện hóa chính là bởi vì như vậy hóa dịch vì là khí mới không có nguy hiểm có thể thấy được sự vật có tính hai mặt khoáng mẫu tinh, tinh. nay một thủ thuộc tính đỉnh cấp linh vật đem dung luyện thành chất lòng sau khi cứ việc nặng nghề nhưng không ngưng tụ, lần thứ hai đem chuyển hóa trạng thái khí sau khi liền nặng nghề đặc tính cũng không lại duy trì như vậy diễn mạch bước thứ ba dung khí nhập hư hầu như cùng trước hai lần không có gì khác nhau tương tự thuận lợi cực điểm diễn mạch tiền khí bước đi cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành hiện tại chính là không ngừng áp xúc dung luyện đem chủ quản thân thể ngũ hành chi thổ tỷ tạng tạo thành thánh thổ chi tỷ lập tức diễn sinh tỷ tạng đến đan điển tỷ thổ thánh mạch diễn mạch tiến hành đến hiện tại hầu như đã không gặp nguy hiểm sau khi quá trình dựa vào diễn mạch chi pháp mạnh mẽ đủ để đem hoàn thành chỉ là đáp nạn thánh thổ chi tỷ diễn sinh tỷ thổ thánh mạch đều không phải nhanh chóng tiến hành việc tố tặng cần đem phù hợp diễn mạch quá trình dườm giả dị thường diễn mạch ba vị trí đầu bước đi thời gian hao phí so với diễn sinh tâm hỏa thánh mạch thêm ra có tới gấp đôi luyện linh thành dịch dùng đi 6 ngày hóa dịch vì là khí dùng đi 18 ngày dung khí nhập hư dùng đi 24 ngày hoàn thành dung khí nhập hư sau khi vũ phong bắt đầu tìm kiếm trong đó phù hợp chỗ lấy đem tỷ tặng tố luyện thành thánh tặng lần thứ nhất diễn sinh can ngụp thánh mạch có lăng đan thần toàn bộ hành trình phụ trợ lần thứ hai diễn sinh tâm hỏa thánh mạch ở dung khí nhập hư hoàn thành thời gian nhân lực kiệt rơi và hôn mê vừa lúc có long Kỳ xuất thủ cứu chủ hiện nay bước đi này vẫn là lần đầu trải qua tuy rằng diễn mạch chi pháp bên trong có tỉ mỉ phương pháp ghi chép tương tự không dám khinh thường chút nào tiêu hao 27 ngày tạo thành thánh thổ chi tỷ sau khi lại có thêm 36 ngày đem tỷ thổ thánh mạch diễn sinh thành công ngay ở vũ phong diễn mạch khoảng thời gian này lý hổ cùng trương tinh hai người vu hồi đông thần quốc sau khi lần thứ hai trở lại nam minh quốc rốt cục ở lâm hải thành ở ngoài tìm tới vũ thiên hành chờ người gặp mặt thời gian Lý Hổ lúc này đối với Vũ Thiên Hành nửa quỷ thị tội, bi thấu ngày này nói: "A hổ vô năng, không có bảo vệ tốt công tử, xin mời đại công tử trách phạt." Mấy người vốn là gọi nhau huynh đệ, nhưng nhân Lý Hổ tính tình bướng bỉnh, làm đi theo Vũ Phong sau khi, đối với Vũ Thiên Hành cũng đổi giọng tương đạo, chỉ đối với trong rừng bốn người xưng hô như cũ. Khoảng thời gian này, cầm kiếm thiếu niên gây ra quá động tinh lớn, Vũ Thiên Hành biết cầm kiếm thiếu niên thân phận, chính là tìm này mà tới. Hiện tại nhìn thấy Lý Hổ cử chỉ, đốn có một luồng không tốt ý nghĩ, trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Cũng may Vũ Thiên Hành, tương tự là kinh nghiệm lâu năm sóng gió người, chấn định hỏi: lý huynh đệ không nên như vậy mà trước tiên nói thanh đây là vì sao phong đệ hiện tại thế nào đại công tử cùng các vị huynh đệ đến đó nói vậy đã biết công tử việc đang cùng ngoại giới đồn đại ta cùng trương sư đệ hai người dù chưa tận mắt nhìn thấy công tử bị giao long truy sát đã thấy đến giao long xuất hiện chính hướng về công tử chiến đấu nơi mà đi sau đó ta cùng trương sư đệ lý hổ nói xong tình huống sau khi vũ thiên hành thân thể run lên suýt nữa ngã xuống đất trong rừng đem vũ thiên hành đỡ lấy mở miệng khuyên nhủ đại ca không nên lo lắng quá mức tin tưởng phong đệ các nhân tự có ngày thương lý hổ huynh đệ nói như vậy chỉ là chứng minh phong đệ mất tích mà thôi cứ sáu đại thế lực đồn đại, Phong Đệ là bắn bị thương giao long hai mắt sau khi mới sẽ bị không ngừng nghỉ truy sát. Nếu là như vậy, giao long hai mắt đã mù, lấy Phong Đệ thực lực, tất nhiên có thể chạy trốn rời đi. Hy vọng Phong Đệ không có sao chứ. Vũ Thiên Hành than thở đạo, tinh thần có chút hoảng hốt, liếc nhìn Đông Nam Phương Lương Cửu, mới quay đầu nhìn về phía Lý Hổ, nói rằng: "Lý huynh đệ, ngươi không cần đấy nãy." Phong Đệ quyết định việc, mặc dù ta người đại ca này, cũng không cách nào thay đổi mãi may Phong Đệ tung tích không rõ, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu bình an. Phong Đệ cùng sáu đại thế lực mối thủ liền do chúng ta đưa lấy, mặc dù thực lực chúng ta không được cũng phải nguyên náo 6 đại thế lực gà chó không yên. Vũ Thiên Hành ngữ khí trở nên tàn nhẫn, rất nhiều giết tới 6 đại thế lực kích động. Lập tức đối với trong rừng lý hồ chờ người, nghiêm túc hỏi, các ngươi có thể dám cùng ta. Đại náo 6 đại thế lực. Giết mẹ kiếp, 6 đại thế lực thì lại làm sao? Vũ Thiên Hành ở ngoài 6 người, đều cùng Vũ Phong tình nghĩa sâu nặng, càng nhân Vũ Phong đối với bằng hữu đại khí, 6 người đều rất được ân Hiện tại Vũ Phong tung tích không rõ, tuy là bị giao long truy sát mà trí nhưng có 6 đại thế lực trước truy sát, không đúng vậy sẽ không ở trên biển đại chiến. Thật là chí khí. đột có một tiếng than thở truyền vào bảy trong hai người không đợi bảy người phản ứng câu chuyện đã chuyển biến cảnh cáo nói bọn ngươi hiện tại quá yếu như toan khiêu chiến sáu đại thế lực hàng đầu tăng lên thực lực mình bọn ngươi trí khí rất cao dũ khí đồng dạng đang khen như không làm theo khả năng cũng chỉ là mãng phu mà thôi ba năm lão phu mang đi trương tinh dạy dỗ 3 năm sau để cho trở về bọn ngươi đồng dạng tiềm tu 3 năm 3 năm sau đồng thời giết tới sáu đại thế lực thanh âm kia với này dừng lại ở bảy người trong tầm mắt một đạo tàn ảnh nhanh chóng thoáng hiện biến mất hoàn hồn thời gian đã thấy trương tinh không còn hình bóng lần này biến cố. Để còn lại 6 người, khiếp sợ, mê man, nghi hoặc. Lại nói phù sinh trên đạo, đã diễn mạch mấy tháng vũ phong, làm diễn mạch thành công thời gian, đột phá linh vũ cảnh đã là tất nhiên. Hồn lực mạnh mẽ dị thường, đã sớm đạt đến đánh thông huyền quan tiêu chuẩn, chỉ vì thể chất diễn mạch hạn chế, mới không cách nào đánh thông huyền quan đột phá linh vũ cảnh. Làm diễn mạch thành công, giang buộc đột phá pháp tắc biến mất, hồn hải thiên địa huyền quan đã mở ra. Diễn sinh ra tỷ thổ thánh mạch, liền có thể tiến vào nhập linh vũ cảnh giới, mãi đến tận linh vũ cảnh đỉnh phong, tu luyện đều thông suốt. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là đột phá linh vũ cảnh. Vũ Phong tâm niệm chuyển động, suy tư liên quan với tu luyện đột phá việc, thỏa mãn tư chất điều kiện giới, đột phá linh vũ cảnh có hai loại lựa chọn. Thông thường cưỡng chế tiến hành, luyện khí trên đột phá, mượn đột phá lực lượng mạnh mẽ xông ra hồn hải. Chỉ có trời sinh hồn lực mạnh mẽ giả có thể trước tiên đánh thông thiên địa huyền quan, sau khi liền có thể ung dung đột phá. Mà trời sinh hồn lực mạnh mẽ giả không thể nghi ngờ là cực nhỏ người, mà chưa đạt linh vũ cảnh dưới võ giả hồn hải chưa mở trước cũng không thể tiến hành hồn lực tu luyện. Cưỡng chế đột phá có cực nguy hiểm lớn, nhẹ thì đột phá thất bại, lại có thêm cả đời vô vọng đột phá, thậm chí chết trong đó. mở ra thiên địa huyền quan sau khi đột phá nhưng là nước chạy thành sông mặc dù luyện khí căn cơ bất ổn tạm thời đột phá thất bại cũng chỉ là thường tới một ít nguyên khí mà thôi vũ phong tình huống tự nhiên là người sau không phải trời sinh hồn lực mạnh mẽ nhưng vào ngày kia trải qua mài dũa ở tại diễn mạch thành công thì giang buộc cảnh giới của hắn pháp tắc biến mất sự mạnh mẽ hồn lực liền trực tiếp mở ra thiên địa huyền quan thiên địa huyền quan một trận thì lại võ giả hồn hải mở ra đột phá linh vũ cảnh thời gian chỉ cần đem toàn thân nội khí dùng quy về trong đan điển để cho hình thành linh hạch chủ tử coi như tấn nhập linh võ cảnh sau đó muốn củng cố tu vi chỉ cần hình thành một linh khí khí toán, đã đạt đến linh vũ cảnh đệ nhất tầng. Võ giả nội khí, lưu vơi trong kinh mạch, hối vơi trong đan điền, đan điền là nội khí quy tụ, càng là thực lực võ giả cột nguồn. Chân vũ cảnh đột phá linh vũ cảnh, khiến võ giả tu luyện khí phát sinh bản chất chuyển biến. Chân vũ cảnh tu luyện nội khí, bắt nguồn từ võ giả tự thân khí huyết, linh vũ cảnh hấp thu thiên địa linh khí, đem linh khí luyện hóa thành tự thân linh lực. Vũ phong vận chuyển tương ứng công pháp, đem nội khí do kinh mạch chạy trở về đan điền, còn phải không ngừng tiến hành áp xúc. Vừa mới bắt đầu đan điền rồi rảo, kinh mạch nội khí khó có thể chạy trở về. Đang không ngừng áp súc sau khi, từ từ ngưng tụ hóa dịch, thể tích tất nhiên là càng ngày càng nhỏ. Làm trong đan điển, toàn bộ nội khí ngưng tụ, chỉ còn dư lại một viên nguyên hạch thời gian, Vũ Phong trong lòng thành tĩnh lại, thầm nói, toàn bộ nội khí đã chuyển đổi thành nguyên hạch, chính thức tiến vào nhập linh vũ cảnh giới, chỉ cần kết thành một linh khí khí toàn, liền đạt đến linh vũ cảnh nhất tầng. Võ giả tu luyện nội khí, bắt nguồn từ tự thân huyết nục, nội khí ngưng tụ sau khi, liền chuyển hóa thành nguyên hạch. Nhân là võ giả, đạt đến linh vũ cảnh tiêu chí, mà cùng với sau tu luyện tương quan, nguyên hạch tức là linh hạch chủ tử. Tiến vào nhập linh vũ cảnh sau khi, Vũ Phong không có lập tức dừng lại, bắt đầu linh vũ cảnh tu luyện trong kinh mạch lấy thánh mạch vì là cội nguồn vốn là còn có lượng lớn linh khí có thể trực tiếp kết thành linh khí khí toàn ngay ở vũ phong tấn nhập linh võ cảnh thời gian long kỳ đột nhiên có ngộ tức khắc nằm trên mặt đất bắt đầu thổ nạp tu luyện lên nếu có thể thấu thị kinh mạch liền có thể thấy cả người yêu khí toàn bộ chạy về phía đan điền vị trí hầu như cùng vũ phong trước tình huống không hai, yêu khí chạy trở về tiến vào đan điền liền bắt đầu áp súc tụ cuối cùng kết thành một viên yêu đan hứng hứng hứng làm vũ phong từ trong nhập định tỉnh lại liền nghe đến long kỳ vui sướng vui mừng gọi càng là đã đạt đến tam giai cảnh giới, không khỏi đại hỷ truyền niệm hỏi dò, Long Kỳ, ngươi khi nào đột phá? Đại ca, ta đã đạt đến tam giai. Long Kỳ vui vẻ đáp lại, lập tức thỉnh thoảng nói, ngay ở đại ca đột phá thời gian, ta trong nháy mắt phát hiện trên người mình có vật gì đó biến mất, tùy theo. nghe xong Long Kỳ nói như vậy, Vũ Phong đăm chiêu, đối với hắn kiếp luyện sau khi cảnh giới đứng ở nhị giai đỉnh cao, trước sau không cách nào đột phá nguyên nhân, cũng có một chút suy đoán. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Do s tấu trương tình huống cũng không phải huyền mâu mong muốn đối với đặt mua thư hữu tạo thành quá nhiều còn xin mời mọi người thứ lỗi. chương tiết sửa chữa hoàn thành ba tự chương 220, truyền tống rời đi 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 220, truyền tống rời đi vũ phong suy đoán hoặc là duyên cớ của chính mình để long kỳ không cách nào đột phá trong lòng suy tư khi ta diễn mạch thành công thời gian ràng buộc ta cảnh giới pháp tắc biến mất để ta đột phá tới cảnh giới mới mặt ngoài nhân diễn mạch chi pháp diễn sinh ra mới thánh mạch. liền tự nhiên có thể đột phá. Mà kỳ thực chất như là, diễn mạch thay đổi thân thể thuộc tính trị, đánh phá thiên địa pháp tắc, đối với vũ đạo tu luyện hạn chế. Cư Long Kỳ nói như vậy, vừa lúc cho ta đột phá thì trên người vật gì đó biến mất, không thể nghi ngờ là từ nơi sâu xa, ràng buộc đột phá một nguồn sức mạnh, cực khả năng là đại đạo pháp tắc lực lượng. Những này trên là suy đoán, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nói, Long Kỳ cùng ta ký kết khế ước, là thú tộc chí cao vô thượng bình đẳng khế ước, đối với linh thú đồng dạng công bằng. Võ giả thu phục linh thú, sẽ lo lắng phản vệ, có mạnh mẽ khế ước, có thể hạn chế linh thú tu vi. Ta cùng Long Kỳ khế ước, là thú tộc cao thủ sáng tạo, như hạn chế đối phương tu vi, lại ra nên là lẫn nhau hạn chế. Tức là nói, ta cùng Long Kỳ tu vi, cách biệt không thể vượt qua đại cảnh giới. Đối với Long Kỳ đột phá vấn đề, vừa có suy đoán, cũng có suy luận, nhưng vẫn như cũ không cách nào chứng thực. Vũ Phong suy đoán ở đây, đào ra càng đang nghi hoặc, nhưng chưa tiếp tục tra cứu. Mặc dù như suy đoán bên trong, cùng Long Kỳ trong lúc đó, lẫn nhau hạn chế tu vi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Cùng Long Kỳ trong lúc đó, tình như huynh đệ không để cập tới, chỉ vì hai người tư chất là thủ, tu vi thì sẽ không kéo dài quá xa. Vũ Phong không ngờ quá muốn bỏ qua Long Kỳ đại cảnh giới như vậy đối với hắn chiến đấu lại không trợ giúp còn bị Long Kỳ bỏ qua đại cảnh giới càng là chưa hề nghĩ tới Long Kỳ kiếp luyện chỉ có một lần khó có lần thứ hai nghịch thiên tăng lên võ giả tu luyện so với thú loại dù sao muốn dễ dàng một chút Vũ Phong hiện nay các trở, cũng chỉ là diễn mẠch mà thôi mà bất luận trong đó có duyên cớ nào Long Kỳ đột phá đều là cao hơn việc còn có chính mình lần thứ hai diễn mẠch thành công không chỉ có đột phá trí linh võ cảnh càng là đạt đến linh vũ cảnh nhất tầng có thể nói việc vui liên tục có điều Vũ Phong sẽ không bị về vui trùng hôn chính mình đầu não ở tại sau khi đột phá ngoại trừ quan tâm Long Kỳ tình huống đầu tiên nghĩ đến thực lực mình thoại hướng về Long Kỳ truyền niệm hiện tại ngươi và ta đều đã đột phá trước hết đại chiến một trận thể ngộ thực lực biến hóa tốt Đại ca Long Kỳ cảm giác mình thực lực tăng lên rất nhiều đang muốn chiến đấu một phen Long Kỳ vui vẻ đáp lại bản không phải an phận chi chủ nếu không là Vũ Phong khống chế một mình xuất hiện bên ngoài tất nhiên gặp rắc rối không ngừng Long Kỳ trước hết để cho Đại ca thử xem người sư tử hống Vũ Phong đứng yên tại chỗ đối với Long Kỳ truyền niệm nói Đại ca không phải sư tử hống là Long sư hống Long kỳ truyền niệm đáp lại, sửa lại vũ phong lời giải thích. Long sư hống, vũ phong hơi dừng lại, nhớ tới long kỳ huyết mạch đặc thù, chuyện thừa thiên phú sư tử hống, diễn biến thành mới long sư hống cũng cũng không phải cái gì chuyện lạ, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, cũng ra hiệu long kỳ công kích. Hống, long kỳ mở ra hung lệ miệng lớn, hà mang theo yêu lực tiếng gào truyền ra, khá lắm. Mấy tức thời gian đi qua, vũ phong truyền nghiệm đại tán, nói, long sư hống cực kỳ mạnh mẽ, bằng vào ta tương đồng cảnh giới, mạnh hơn xa này hổ lực, đã mất đi sự khống chế thời gian ba cái hô hấp, có cái dậy thời gian chỉ có thể càng dài. Hống hống. long kỳ lại giống lên hai tiếng nhưng không có mang tới yêu lực chỉ là biểu đạt vui vẻ tâm ý. vũ phong nghĩ đến long kỳ đặt đến tam giai sau khi ngoại trừ bản thể chiến đấu nên có kỹ xảo triển khai toại để cho bày ra long kỳ đỉnh đầu màu đỏ rực độc giác, phát sinh hỏa diễm chi tiễn đốt cháy khét vũ phong bộ phần tóc long kỳ bằng xương phần sau mũi nhọn bắn ra hàn bằng chi truy hoàng giai linh khí cũng khó khăn chống đối như vậy kết quả tự nhiên để vũ phong rất được đặc kích cũng may vũ phong lòng dạ chống trải long kỳ thực lực càng mạnh đối với hắn trợ giúp lại càng lớn hơn nữa long kỳ dù sao mới tam giai này hai đại nghịch ngày kỹ xảo cũng không thể liên tục triển khai quá nhiều. Long kỳ chỉ muốn bản thể chiến đấu giới. Hai người bắt đầu vui sướng đại chiến. Vũ Phong cũng không rơi xuống hạ phong. lại nói Vũ Thiên Hành cho người sẽ ở đó chỉ nghe thanh, không gặp một thân cao thủ thần bí, mang đi trường tinh sau khi. sáu người khiếp sợ, Mê Man, nghi Hoặc khiếp sợ thực lực đối phương, tuyệt đối cách xa ở Linh Vũ cảnh bên trên, nghi Hoặc đối phương thành tiệu, hoàn toàn có thể khẳng định đối với Phương giữ nhóm người mình không có một chút nào liên hệ, không biết là ý gì, mà Mê Man thì lại hai người lại thêm. nghĩ đến đối phương nhắc nhở nói như vậy, cùng với mang đi trường tinh cử động, Vũ Thiên Hành phục hồi tinh thần lại. hướng về lý hổ hỏi lý huynh đệ vị kia trương sư đệ đến tuột cùng là người phương nào giang hồ lưu là người đối với bèo nước gặp nhau kết giao thờ phụng tương phùng hà tất từng quen biết bình thường sẽ không truy cứu lai lịch trước lý hổ xưng kỳ sư đệ còn nhân mấy người lo lắng vũ phong vẫn còn còn chưa cùng hỏi nhiều đương nhiên lo lắng vũ phong duyên cớ cử lớn lý hổ lòng mang hổ thẹn cũng không có cẩn thận giới thiệu chương tinh tình huống đặc thủ, có thể không tính bèo nước gặp nhau trương sư đệ tên là trương tinh chính là công tử sư đệ thấy vũ thiên hành muốn hỏi lý hổ mau mau trả lời nhưng cũng đến đây là hết lời nhân chỉ biết những thứ này lúc trước. vũ phong vì là đệ trương tinh mau chóng độc lập tự mạnh để cho rời đi tây giang thành sau khi liền quên thành chủ công tử thân phận trương tinh đối với vũ phong trừ một chút sợ hãi ở ngoài chính là sâu sắc tín phục xét thấy vũ phong nói như vậy mặc dù đối với lý hổ cũng không nói về chính mình đi qua phong đệ sư đệ vũ thiên hành cực kỳ nghi hoặc biết được vũ phong sư tôn cũng không phải là đông bắc vực người sao lại có chân vũ cảnh sư đệ xuất hiện ở đông bắc vực bên trong chính là công tử sư đệ công tử phát hiện tư chất muốn truyền thụ luyện đan chi thuật toại này lòng tham thay thầy thu đồ đệ chỉ là chưa bái sư mà thôi lý hổ giải thích nói đơn giản rõ ràng chẳng lẽ vũ thiên hành nghe vậy trầm ngâm bên trong đột nhiên cả kinh chẳng lẽ vừa lúc thì trong rừng nghĩ đến cái gì cũng mở miệng muốn nói nhị đệ thấy thế nào vũ thiên hành cấp thiết muốn hỏi ngữ bên trong lo lắng mà chờ đợi cái kia cao thủ thần bí hay là phong đệ chi sư trong rừng nói ra bản thân suy đoán phong đệ chi sư mang đi kỳ sư đệ cái kia phong đệ chẳng phải là hung nhiều cực nhỏ vũ thiên hành chờ đợi tàn đi chỉ còn giữ lại sâu sắc lo lắng đại ca không nên nghĩ như vậy pháp cái kia cao thủ thần bí thực lực tuyệt đối ở linh vũ cảnh bên trên như vì là phong đệ chi sư mà Phong Đệ gặp bất chắc, thế tất giết tới 6 đại thế lực. Lý hướng mà ngôn chi, như vì là Phong Đệ chi sư, chỉ để lại ước hẹn 3 năm, để chúng ta trả thù 6 đại thế lực, nhưng chứng minh Phong Đệ mạnh khỏe. Đối với 6 đại thế lực trả thù, chỉ là nhằm vào truy sát Phong Đệ mà thôi, cũng không báo giết đổ mối thù. Trong rừng phân tích nói như vậy, thật là hợp tình lý, Vũ Thiên Hành khẽ gật đầu, cực tán thành loại này quan điểm, lo lắng tâm tình cũng giảm bớt một chút. Mà Tôn Hải nhưng là đột nhiên mở miệng, lẩm bầm lên, đại ca nhị ca, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Ta lão Tôn liền cho rằng, đường kiên kỵ nhiều như vậy, trực tiếp chém giết 6 đại thế lực võ giả. thật trước tiên đoán một cái trong lòng hận không lao tứ đừng kích động vũ thiên hành nói thẳng phủ quyết giải thích mặc kệ vị kia thần bí tiền bối đến tột cùng là thân phận như thế nào đối với ta chờ nhắc nhở nhưng là không thể phủ nhận sự thực lấy thực lực của chúng ta bây giờ đừng nói là sáu đại thế lực chính là trong đó bất kỳ một nhà ra tới một người chân vũ cảnh ngũ tầng cao thủ chúng ta hợp lực đều không phải đối thủ còn không bằng đi đầu tiềm tu, lấy càng mạnh hơn thực lực hướng về sáu đại thế lực xung kích đến Vu Tiêm dọn tự có thể y vị tiền bối kia nói như vậy định ra ba năm kỳ hạn thời gian ba năm có thể chờ trương sư đệ trở về mặc dù chưa từng xuất hiện chúng ta cũng muốn trả thù sáu đại thế lực đại công tử nói như vậy có lý a hồ thực lực bây giờ có yếu khó có thể đối phó sáu đại thế lực chính là thời gian lúc trước cũng không có thể giúp đến công tử trước mặt hàng đầu tăng cao thực lực lại đem sáu đại thế lực làm lộn tung lên lý hồ trước hết tỏ thái độ không phải sợ hai sáu đại thế lực mà là tùy tùng vũ phong trong thời gian thâm giác thực lực mình thấp kém đối mặt sáu đại thế lực cực sự nhỏ yếu lại có thêm vũ phong đối với hắn nhiều lần đề điểm lý hồ không giống như trước như vậy lỗ mãng đối với biết rõ không thể làm việc sẽ không cầm tính mạng đi bính đầu tiên nghĩ đến làm việc mục đích suy nghĩ thêm có thể không hoàn thành gặp chuyện làm hoài tất thắng chi tâm mà không phải lòng quyết một chết trừ lý hổ ở ngoài trong rừng càng lý trí một ít cũng đồng ý nói đại ca cùng lý huynh đệ nói như vậy đều vô cùng có lý chúng ta trước tiên tăng lên thực lực mình mới có tư cách đối phó 6 đại thế lực trước đây thấy phong đệ bị đuổi giết chúng ta chính là thực lực không đủ chỉ được xa xa chờ đợi tin tức hiện tại phong đệ tung tích không rõ chúng ta coi như chỉ vì hạ giận cũng không thể để cho 6 đại thế lực dễ chịu ba năm sau khi chúng ta sáu người đồng thời đánh giết sáu đại thế lực võ giả Không phải 6 người, chúng ta có 7 người, Trương sư đệ chắc chắn trở về." Lý Hổ bổ sung nói rằng, mặc dù đối với Trương Tinh biết rất ít, nhưng Trương Tinh đối với Vũ Phong tôn kính, Lý Hổ vẫn là có thể thấy. 3 năm sau khi bắt đầu đánh giết 6 đại thế lực người, 3 năm nay bên trong, trước hết tiềm tu Vũ đạo, toàn tâm tăng cao thực lực. Vũ Thiên Hành ngữ khí kiên định, đem kế hoạch quyết định ra đến. Vũ Phong cùng Long Kỳ một phen đại chiến, có thể nói vui sướng tận hứng đến cực điểm. Sự thực chứng minh, Long Kỳ thực lực mạnh với Vũ Phong, lấy mới vừa đạt đến tam giai cảnh giới, hầu như không kém gì trước tứ giai sơ kỳ xà giao. Đương nhiên vũ phong thực lực đồng dạng không yếu gặp lại 6 đại thế lực lão quái tuyệt đối có thể mang chi ung dung chèm giết đột phá linh vũ cảnh sau khi vũ phong đồng dạng phán đoán ra đông bắc vực linh vũ cảnh võ giả ở linh vũ cảnh tu luyện cũng chẳng có bao nhiêu tiến cảnh phù sinh trên đảo duy nhất biểu hiện dấu chân nơi chính là một khối thạch bi một gian nhà đá trên tấm địa đá có khắc Huyễn hải phù sinh đảo Huyễn hải liễn với thật, phù sinh phù với huyễn vũ phong đứng trước tấm địa đá rất lâu mà ngóng nhìn chữ viết vừa giống như là muốn nhìn ra cái gì hay là phải nhớ kỹ cái gì sau một hồi lâu vũ phong thán thở mới lên này đảo thì chỉ muốn sớm chút rời đi hiện tại nhưng có lưu niệm tình có điều như vậy hoàn toàn tách biệt với thế gian đảo biệt lập hay là có thể làm trong lòng đảo nguyên tinh thổ nhưng không phải trên thực tế có thể sinh hoạt nơi mà này đảo biệt lập hai đại thần bí có điều là sự mạnh mẽ huyết trận cùng với cái kia đi về không biết truyền tống trận ta không thông trận pháp chi đạo khó có thể nhìn thấu này đảo huyết trận nhưng có thể kích phát truyền tống trận tìm tích liên kết thần bí địa vực cứ việc suy đoán truyền tống trận khả năng dẫn tới đông huyền châu mà chưa qua chứng thực trước đều còn thần bí không biết đi vào trong nhà đá chỉ có rời đi truyền tống trận lần này vũ phong cũng không lưu niệm quay về rời đi hy vọng lưu liến. cũng thực sự có vẻ mâu thuẫn, trực tiếp móc ra lượng lớn linh ngọc, theo để truyền tống trận vận chuyển cần, bỏ thêm vào vận may chuyển năng lượng. Đứng lên truyền tống vị trí, Vũ Phong giơ ra hai tay, để xuống trận pháp khởi động nơi, vận chuyển thể nội linh lực. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 221, thiên điều sơn mạch. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 221, thiên điều mạch. đem linh lực truyền vào truyền tống trận bên trong, liền thấy lúc thì trắng ánh sáng lên, lập tức một luồng mê mội tập trên đại não. Ca, ca. Vũ Phong vẫn chưa nhìn thấy, ở bạch quang sáng lên sau khi, truyền tống trận trên linh ngọc lần lượt phá nát thành bụi phấn. Trong hôn mê Vũ Phong, không biết thời gian đi qua bao lâu, ngắn ngủi mất đi ý thức tình huống, thường có nháy mắt ngàn năm chi giác, chờ tỉnh lại thì phát hiện cảnh vật chung quanh đã biến. Đương nhiên, cách gần nhất chỗ, vẫn là truyền tống trận không thể nghi ngờ, chỉ là truyền tống trận bên ngoài, nhưng là xa lạ cảnh tượng. liên kết sáu vạn dặm trung cấp truyền tống trận quyết không phải bình thường võ giả có thể chịu đựng chẳng trách cần võ giả linh lực để kích thích ý thức thanh tình sau vũ phong không khỏi thâm than bằng vào ta hồ lực cùng với cường độ thân thể trước hai lần truyền tống thời gian không có một chút nào mê muội, hoặc là thân thể không khỏe xa so với lúc trước tiến vào đông dương tông đồng thời truyền tống còn lại võ giả tốt hơn rất nhiều nhưng mà lần này mê muội mất đi ý thức thân thể càng có cảm giác ngột ngạt coi là thật không thẹn trung cấp truyền tống trận phá nghịch sáu vạn dặm không gian khai thán đồng thời vũ phong cảm ứng một phía không có phát hiện nguy hiểm đi ra truyền tống trận sau, ngay tại chỗ quanh chân ngồi tính tuệ, điều tức tình trạng của chính mình, đối mặt không biết tình huống, làm duy trì mạnh nhất thực lực, nhất quán đều là vũ phong cách làm. Sau nửa canh giờ, băng truyền đến không khỏe, đã hoàn toàn biến mất. Nơi này hẳn là một hang núi, từ quan sát kỹ chu vi tình cảnh, vũ phong đến ra như vậy kết luận. nhìn chung quanh đứng thẳng bốn chu cảnh tượng, tức truyền tống trận tồn tại nơi, nam trưởng vương vắn bên trong không gian, thổ thạch cả khối thành bích, không phải nát thạch tu trúc mà thành. đương nhiên, thạch bích cứ việc vô cùng thô ráp, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nhân công đào móc dấu vết, điều này cũng cực kỳ bình thường. dù sao nơi đây còn có xây truyền thống trận với này bên trong hang núi ngoại trừ truyền thống trận ở ngoài chính là bên cạnh đối với truyền thống trận giới thiệu cùng phụ sinh trên đảo truyền thống trận giới thiệu như thế ở hai người ở ngoài cũng không còn lại bất cứ sự vật gì không cách nào cho vũ phong cung cấp có lợi tin tức hy vọng tiến vào đông huyền châu địa vực đi vũ phong trong lòng chờ đợi sắp tới đem gạch trần thời khắc tương tự cũng lo được lo mất bên trong hang núi không có phát hiện dĩ nhiên là đi ra sân động bất luận phía trước xuất hiện cái gì vũ phong cũng dám dũng cảm đối mặt giắt giắt trải qua hơn mười trượng trường đường núi vũ phong rốt cuộc tìm được cửa động vị trí vẫn còn vẫn không có chui ra cửa động điều tra liền nghe thấy hai đạo hưng loại kêu to thanh xác nhọn trói thai rồi lại khí tức hùng hồn tất là ác điểu yêu thú tuy không chắc sợ hai đối phương nhưng dù sao nằm ở xa lạ hoàn cảnh cần đến hành sự cẩn thận vì là dai không biết đối phương có hay không phát hiện mình vũ phong tức khắc gần giấu thân hình và khí tức thông qua bên ngoài hồn lực tiến hành điều tra yêu thú cấp 3, đại thể tam Giai trung kỳ trải qua cảm ứng vũ phong đối với hắn tu vi hiểu rõ trong lòng cũng thanh tính lại tam gia trung kỳ yêu thú mặc dù là yêu thú biết bay chiếm cứ không gian tiện lợi Vũ Phong đồng dạng chút nào không sợ, Vũ Phong hồn lực hơn nhiều bình thường võ giả mạnh mẽ. Lúc trước chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, trải qua thống khổ luyện hồn sau khi được tiểu thần thông thuật chuyển thừa, có thể ở trong phạm vi một trượng sử dụng tới phá không tiềm độn. Mà phá không thiểm độn là ở bên ngoài hồn lực trong phạm vi trên hai, tức là nói hồn lực cường độ đã đạt đến bên ngoài một trượng tiêu chuẩn, chí chân võ cảnh tứ tầng thì là ba trượng, chân vũ cảnh lục tầng thì là 5 trượng. Hiện tại linh vũ cảnh nhất tầng, hồn lực bên ngoài phạm vi đã có tới 10 trượng. Hồn lực bên ngoài 10 trượng phạm vi, hầu như đã là linh vũ cảnh võ giả cực hạn, mà Vũ Phong nhưng ở linh vũ cảnh sơ kỳ đạt đến, có thể thấy được cái kia luyện hồn cơ duyên ảnh hưởng to lớn. Hồn lực bên ngoài 10 trượng phạm vi, tức là 10 trượng bên trong phạm vi, cha xét không chỉ có cảm ứng khí tức, càng là như tận mắt chính mắt thấy. Cái kia kêu, kêu to ương loại yếu tố, vẫn còn 10 trượng phạm vi ở ngoài, Vũ Phong không phát hiện kỳ cụ thể chủng loại. Đối với 10 trượng bên trong phạm vi, động khẩu bắt tình huống, cùng với cửa động nơi hoàn cảnh, cũng đã tham điều tra rõ ràng. Hồn lực quét hình bên dưới, phát hiện bên ngoài cửa động, không có bên trong bộ chi đại, mà là bị một viên già mua cổ tùng. Che lại đại bán sơn thạch đường đối, chỉ để lại miễn cưỡng một người thông hành hốc cây cổ tùng bên trên dây leo vân quanh đem hốc cây hoàn toàn cháy lấp ra mua cổ tùng vị trí nơi nhưng là một chỗ vách núi treo leo giữa không chúng đến mặt đất cùng đỉnh chóc tự ly đều ở 10 triệu phạm vi ở ngoài vũ phong vẫn còn còn không cách nào tra xét nơi đây càng là như vậy bí ẩn chưa bị người phát hiện truyền tống trận mà còn có thể thuyết phục nguyên do vũ phong trong lòng bừng tỉnh chỉ cần là truyền tống trận mặc kệ xây ở khi nào một khi bị người phát hiện sẽ đem khống chế lên trước còn rất nghi hoặc sơ động không gian cựu không có dấu người hiện tại thấy cửa động như vậy bí ẩn tự nhiên có thể nói đến đi qua, thiết không thể đem bên ngoài truyền thống chân tiết, cần khống chế với mình nhân thủ bên trong. Hiện tại chính ta lực đan thế bạc, ẩn giấu chính là lựa chọn tốt nhất. Vũ Phong trong lòng, rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Đông Bắc vượt tu vũ là hậu, cần cùng ngoại giới tiến hành giao lưu, nhưng phải chủ động giao lưu. Như ở thực lực lúc nhỏ yếu, bị gia tâm võ giả phát hiện, thế tất gây nên một hồi xâm lược. Vũ Phong hiện tại ý nghĩ, cũng là xuất phát từ mục đích bảo vệ. Thông qua tra xét tình huống, phát hiện hút cây khẩu cách xa mặt đất độ cao, còn ở 10 trượng bên trên, nhưng đối với Vũ Phong tạo thành nhiễu. như vậy cao khoảng cách nhất định phải mượn dùng dây thừng giảm xuống mà dây thừng sẽ lưu lại cùng với trước cẩn dấu nơi đây ý nghĩ không hợp tràn trọc suy tư bên dưới vũ phong mới nghĩ ra biện pháp trước tiên lấy ngắn thẳng dụ ra một hoàn kết lại đem dây thừng dài lọt vào trong đó lấy xong dây thừng trượt mặt đất sau lại đem dây thừng dài hút ra lôi ra ngắn dây thừng không lo lắng bị người phát hiện cái biện pháp này thực thi có thể được chính là ở đầy đủ trường dây thừng may là một trong số đó trực chuẩn bị hoàn toàn có thể theo để kế hoạch tiến hành mà cũng nhưng vào lúc này, bị không trung hùng ứng phát hiện, hướng về tấn công tới. Là Xích phúc Ưng. Vũ Phong rốt cục thấy rõ, yêu thú kia cụ thể chủng loại. Xích phúc Ưng, chính là hưng loại yêu thú một loại, lấy bụng xích sắc mà được gọi tên, đa số hỏa thuộc tính yêu thú. Yêu thú cùng võ giả như thế, ở ban đầu hai cảnh giới thì, đều lấy bản thể chiến đấu, không có thiên phú ký xảo, khó có thể cho thấy thuộc tính. Mặc dù có thuộc tính biểu hiện, cũng cùng chiến đấu không quan hệ, một khi tiến vào tầm giai, yêu thú thuộc tính liền quyết định chiến đấu ký pháp, trực tiếp ảnh hưởng thực lực đó. Xích phúc Ưng tiềm lực không cao, chỉ có tứ giai trưởng thành không gian. bản thể lấy lợi chảo nhọn mổ vì là công kích tam giai có thể phụt lên hỏa vũ gai xích phúc cương thực lực dựa vào phi hành chi tiện lợi ở cùng cấp yêu thú thực lực hướng tới bên trong lưu nhớ lại xích phúc cương tương quan tình huống vũ phong vốn nên thanh tĩnh lại chỉ là thấy hướng mình vào tới không trung cách xa nhau không tới 20 mươi trượng mà chính mình cách mặt đất còn có bảy tám trượng nếu là trên không trung chiến đấu đối với mình cực kỳ bất lợi nhất định phải tranh cướp thời gian tuy rằng mà đối diện không trung chiến đấu đồng dạng không chiếm chút nào ưu thế so với dùng dây thừng điếu trên không trung không cách nào khống chế thân thể của chính mình thân thiết trong lòng ám co tính toán tăng nhanh trưởng tốc độ. Zắt, zắt. Xích Phúc Ưng Hùng Hồn giết lão, vốn là mâu thuẫn âm thanh, lúc này hướng về Vũ Phong xung kích, tự có một luận phát hiện con mồi hứng phấn. Thử. Xuất sinh lông lá, sau đó ngươi sẽ biết tay. Tựa hồ đối với khiêu khích tiêu to, cảm thấy cực không thoải mái, Vũ Phong trong lòng ấm não, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là tăng nhanh tốc độ trở. Dây thưởng chương 7, 8 chương, không trung phi hành 20 trượng. So sánh khoảng cách bên dưới, đối với Vũ Phong cực kỳ bất lợi, cũng may xích Phúc ưng không có toàn lực xung kích, có lẽ là lo lắng đụng vào bích. Chính là bởi vậy nguyên do mới cho vũ phong khiêu chiến tốc độ cơ hội, như Sích phúc cương toàn lực vào tới, vũ phong chỉ có trên không trung nên chiến, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. giật, rốt cục ở vũ phong cách mặt đất còn có gần 2 trượng thời gian, xích phúc cương đã xuống đến, dích gào lên lấy cánh phiến hướng về vũ phong, khiêu. vũ phong trong lòng nhanh chóng quyết định, quả đoán mà buông ra dây thừng, khiêu hướng về mặt đất. giật, giật, Sích phúc cương một đòn thất thủ, ngoài ý muốn đeo to vài tiếng, lần thứ hai nhằm phía vũ phong, xuất sinh lông lá, đến đây đi. vũ phong trên mặt đất lộn một vòng, tan mất tâm tích sức mạnh sau khi cung tiên đã xuất hiện ở trên tay. mà đối với không chiến đấu duy cung tên có thể phát huy uy lực mạnh nhất vừa vặn vũ phong thiện trưởng cùng tiễn tri đạo sao lại bỏ đi không cần xèo vũ phong thấy xích phúc ứng bay tới nhất thời bắn ra trên dây cung chi tiễn giắt xích phúc ứng chúng tên minh kêu một tiếng cũng không có bị thương thống khổ mà mũi tên cũng đã rơi xuống ở mà thật mạnh phòng ngự vũ phong không nhịn được thán phục lấy thực lực bây giờ dương cung linh lực truyền vào mũi tên sau khi mặc dù chân vũ cảnh lục tầng võ giả tương tự có thể trực tiếp bắn giết, có lòng tin để linh vũ cảnh võ giả bị thương như mục tiêu tránh thoát còn có thể mà chúng tên không bị ảnh hưởng chút nào thực sự khó liệu phòng ngự cường hãn. Xích Phúc Ưng lấy lông chim phòng ngự, toàn thân phòng ngự mạnh nhất chỗ, vì đó bụng xích sắc lông chim, nhân phòng ngự chỗ đặc thủ, không giống với cánh chim loại yêu thú phần lưng, là lấy am hiểu đối với trận địa chiến đấu, được gọi là mặt đất phi hành vương giả. Vũ Phong nhớ tới một đoạn liên quan với Xích Phúc Ưng giới thiệu, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái. Mặt đất phi hành vương giả, đây đối với yêu thú biết bay tới nói, thực sự là to lớn trào phúng, nhưng bụng mạnh mẽ phòng ngự, nhưng không để bất kỳ đối thủ xem thường. Bụng phòng ngự mạnh, liền xạ ngươi sĩ dưới bí hiệp. Vũ Phong trong lòng bất chấp, nhưng chưa nghĩ tới muốn Long Kỳ trợ chiến, đây là đột phá linh vũ cảnh sau khi lần đầu chính diện đối chiến yêu thú cấp bà đang có ý trải nghiệm thực lực của chính mình. Đương nhiên, đột phá ban đầu liền cùng Long Kỳ chiến đấu quá, chỉ là không phải cuộc chiến sinh tử, không cách nào gây nên đánh nhau chết sống tiềm lực. Sẽ, Vũ Phong lại là một mũi tên bắn ra, mục tiêu chỉ về tức là xích Phúc ưng xỉ dưới. Xỉ, Sích Phúc ưng thân hình hơi dừng lại, cánh bông nhiên về phía trước đảo qua, lấy mũi nhọn lông chim phiến thiên mũi tên. Khá lắm, Vũ Phong trong lòng thầm khen, trước đối với hắn phòng ngự. còn chỉ là thắng phục bây giờ đối với tốc độ phản ứng sức mạnh công chế khoảng cách nắm nhưng là sâu sắc thắng thở có thể có phần này biểu hiện kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú vũ phong trong lòng đối với hắn đánh giá tăng lên trên tự nhiên cũng thì càng thêm chăm chú đối chiến có điều người cùng yêu thú cấp thấp khác nhau chính là ở người trí tuệ cực cao mà yêu thú linh trí xa xa không đủ đối chiến Sích phúc hưng tuy tạm thời rơi xuống hạ phòng vũ phong nhưng không một chút lo lắng nhiều lần mũi tên ngăn chặn chí phúc hưng một xí bị thương nhưng cũng để cho vọt tới phụ cận vũ phong chỉ được trưởng thương lên chiến xích phúc hưng hay là sợ hai vũ phong mũi tên không có phi hành du đấu mà là gần người đối chiến làm từ bỏ ưu thế mà chiến đấu vũ phong tự nhiên chiếm thượng phong Bá siêu quái dị tiếng xe gió truyền vào vũ phong trong hai càng có một luồng nguy hiểm để cho hoảng sợ không được là hỏa vũ đâm vũ phong trong lòng bừng tỉnh chiến đấu bất lợi bên dưới xích phúc cưng rốt cục dùng ra thiên phú kỹ xảo vũ phong mau mau tiệm độn né tránh thầm nói lúc này không thích hợp đánh lâu đối mặt công kích một khi né tránh sẽ chỉ hoãn lượng lớn thời gian cần trước đem này xúc sinh lông lá giải quyết đi lại nói a vũ phong hét lớn một tiếng chỉ thấy một trong số đó thứ thiểm độn sau khi đã cơi ở xích phúc lưng chim mưng trên giống to trợ uy đồng thời trường thương trong tay hướng về cổ mạnh mẽ xuyên lên dưới giắt xích phúc cương lớn tiếng kêu to liều mạng giấy rửa đông đưa hy vọng đem vũ phong từ trên lưng bỏ rơi chỉ là vũ phong hai chân chăm chú đem kẹp lấy sì. Rắc. theo núi thương vào thể nhất thời tiên máu bắn tung tóe xích phúc cương thống khổ gào thét đem xích phúc cương chém riết, vũ phong trong lòng cực có thành tựu, không có chậm rãi thanh lý trực tiếp đem chỉnh bộ thi thể thu nhập trong nhận chứa đủ lập tức đem giảm xuống dây thừng thu hồi ngay lập tức rời đi chiến đấu phụ cận nơi chờ xác định an toàn sau khi vũ phong mới lấy ra địa đồ đối ứng tìm kiếm tự mình vị trí vị trí thiên yêu sân mạch nam trúc hải trăm triệu đồi quả nhiên là thiên yêu sân mạch hiện tại đã nằm ở đông huyền châu địa vực vũ phong trong lòng kinh hỉ hoan hô khóe miệng cũng lộ ra ý cười chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem chương hai trăm hai mươi võ giả hai mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương hai trăm hai mươi võ giả Thông qua đối chiếu địa đồ, Vũ Phong rất nhanh sẽ tìm tới, có xây truyền thống trận vách đá, tên là trăm triệu đồi. Bên dưới vách núi Nam Trúc Chi Lâm, tức là Nam Trúc Hải, trăm triệu đồi, không phải đồi cao trăm triệu, mà là Nam Bắc làm trường, kéo dài mấy trăm triệu, đồi cao chỉ có hơn 30 mươi triệu. Trượng Đồi đỉnh chót, địa hình gồ ghề phức tạp, thông đến phía Đông Hải vực, bị phi hành loại yêu thú chiếm cứ. Trăm Trượng Đồi tây bộ, kéo dài trăm triệu vách đá bên dưới, chính là mênh mông vô bờ Trúc Hải, nhân Trúc Hải chủ yếu sinh trưởng Nam Trúc, lại tên Nam Trúc Hải. Vũ Phong nhìn thấy, cùng với chính bản thân nơi Nam Dương Trúc, chỉ là Trúc trong biển cực phần nhỏ. Nam trúc thẳng tắp trong miệng, hình dạng cực kỳ gần gũi, mà nhân trúc hải vị trí bằng thẳng, trong đó thường có xương ngủ tràn ngập, tiến vào trúc trong biển, cực dễ lạc lối phương hướng. Nam trúc hải cũng được gọi là lạc lối trúc hải. Phu cận 6 vạn dặm địa vực, thậm chí 10 vạn dặm bên trong, nam trúc đều chỉ có nơi đây sinh trưởng, cái này cũng là vũ phong thông qua địa đồ, kết luận địa vực phương vị căn cứ. Nam trúc hải, trong trường đồi, đều ở vào thiên yêu sơn mạch nam bộ khu vực, xen vào ngoại vi cùng trung gian khu vực trong lúc đó, đã là ba tứ gia yêu thú lãnh địa, càng có so sánh nhỏ yếu ngũ gia yêu thú ở này bên trong khu vực sư vương, thiên yêu sơn mạch nam bộ. đã chúc đông huyền châu địa vực, này tất nhiên là vô cùng tốt. chỉ là nơi đây không phải là cái gì nơi tốt lành. nhớ tới địa vực tin tức, vũ phong cũng cẩn thận lên. suy tư nói, hiện tại thủ muốn đi vào đông huyền châu, không cần thiết ở lại thiên yêu sơn mạch, mà chúc trong biển dịch khiến người ta lạc lối, mà duyên trăm trưởng đáy vực bộ mà đi. trải qua trong lòng phân tích, chọn lựa đi tới phương hướng, toại một đường hướng nam, hướng về đông huyền châu xuất phát. phương hướng lựa chọn không sai, chỉ là con đường lựa chọn, nhưng không phải tạm biệt chi đạo, trăm trưởng đáy vượt bộ, vì là trăm trưởng đổi trên đỉnh khu vực. cùng nam trúc hải giao tiếp khu vực vốn là yêu thú chiến đấu tối nhiều lần chỗ trăm trượng đồi trên đỉnh là phi hành loại yêu thú chiếm cứ khu vực mặc dù trăm trượng ngai sơn bích bên trên cũng không có thiếu phi hành loại yêu thú trong đó lê ưng liêu, hoặc làm chủ nam trúc hải bên trong có bao nhiêu nhỏ yếu yêu thú như chim trĩ, con khoáng thỏ rừng các loại mà xa loại hỉ dâm mắt nơi trúc trong biển lấy là vua có thể nói trăm trượng đồi đỉnh chót yêu thú cùng trúc trong biển yêu thú chính là săn mồi giả cùng bị bắt thực thiên địch quan hệ đương nhiên yêu thú thế giới tương tự lấy thực lực vi tôn thiên địch trong lúc đó mạnh yếu cũng không phải là chủng tộc quyết định xa đối với ưng nằm ở nhược thế một phương mà có tam gia yêu xà, tương tự đem nhị gia yêu ưng săn giết chim trí đối với ưng loại càng hiện ra nhược thế nhưng có nhị gia chim chí có thể mang nhất gia ưng loại bắt giết mà bất luận hai địa yêu thú có gì loại tranh đấu quan hệ vũ phong đều đã tiến vào thị phi nơi tiến lên có điều hơn 30 mươi triệu lộ trình liền gặp phải một hồi xà ưng đại chiến tên hí giắt nhân vũ phong trong khi tiến lên tương tự vô cùng cẩn thận vận chuyển ẩn tức thu lại tự thân khí tức cũng không có gây nên bất kỳ yêu thú gì chú ý mà hắn lần đầu gặp phải yêu thú đại chiến. cũng là không thấy chiến trước tiên người thanh, có yêu thú lấy khí tức gọn sóng đến xem, đang tiến hành chiến đấu. nghe được thanh thời gian, vũ phong đầu tiên là cả kinh, lập tức bay lên hưng thú nồng hậu, ẩn nốt đi vào kiểm tra. giắt, ảnh vũ phong phụ cận vừa lúc thấy, một con tam giai sơ kỳ thiết tuyến lưng yêu thú bị một cái tam giai trùng kỳ hoa ban mãng lấy cự vi đánh bay ra ngoài và chạm ở trên vách đá. tế hí. hoa ban mãng cũng không bỏ qua, tiếp tục tiến lên truy kích, thế phải đem đối thủ chui diện. giắt. thiết tuyến lưng cũng không phải ngồi không, nhanh chóng tiệm phi thăng không. hoa ban mãng cự vi đáp đất, mãng cậu nhằm phía không trung. các cả. t, Và hành, thời cơ tốt, vũ phong trong lòng thầm khen. liên lúc trước một màn, thiết tuyến lương vi ở không trung, hoa ban mãng thửa thắng xông lên, chỉ là dù sao cũng là bỏ sát loại yêu thú, cứ việc phần sau đặt đất, cũng khó có thể lên không quá cao. ngay ở đạt đến đỉnh điểm thời gian, thiết tuyến lương vọt mạnh va chạm mà xuống, đem đánh rơi đập ở mà. vũ phong tất nhiên là vì là thiết tuyến đương, đối chiến kỳ nắm mà than thở, đồng thời cũng đối với kỳ linh trí cảm thấy giật mình, lấy tam giai sơ kỳ cảnh giới có thể có biểu hiện như thế, tuyệt đối là linh trí hơi cao chi thú, có thể không tin. Tiết Tuyến ưng biểu hiện chỉ là bản năng chiến đấu mà thôi. Tình huống thông thường, yêu thú lúc đầu bản năng, liền cùng giống như dã thú, thấy con mồi công kích, ngộ nguy hiểm phòng ngự. Theo yêu thú tu vì là tăng lên, sản sinh linh trí cũng trưởng thành sau khi, tự nhiên hiểu phải nắm lấy có lợi cơ hội, nhưng vẫn như cũng sẽ không tính kế đối thủ. Mà thiết Tuyến ưng, với đối thủ lên không cao nhất thì, đem va chạm hạ xuống, như chỉ là nắm lấy thời cơ. Cái kia phản ứng thực sự quá nhanh, như trước tính toán độ cao, cái kia linh trí thật là đáng sợ. Và hoa ban mãng gặp đòn nghiêm trọng, tàn nhẫn mà ngã xuống đất. các cả. Thiết tuyến lưng cũng chưa từ bỏ ý định, cấp tốc đắp xuống, liên tục đối với hoa ban mãng khởi xướng công kích. Được. Vũ Phong đốn hiện ra trận mắt mắt mủm, không biết nên tán hay là nên hán. Nay chiến cuộc nghịch chuyển thực sự quá nhanh, trước vẫn là Thiết tuyến lưng bị bắt nạn, hiện tại nhưng đè lên đối thủ truy kích, càng khiến người ta thán phục chỗ. Ở chỗ Thiết tuyến lưng đuổi đánh hoa ban mãng, điểm công kích vẫn ở tại gáy. Thường nói đánh rắn đánh dập đầu. Nói bên trong bảy tấc chính là phổ thông xà loại gáy, đối với có tới dài hai trượng hoa ban mãng, tự nhiên không thể lấy bảy tấc lộng trì, bảy tấc vị trí với đầu tiến đầu, phòng ngự mạnh mẽ không nói, chính là đòn nghiêm trọng cũng không cách nào chí mạng. này lại là một hồi giết trả cuộc chiến a yêu đương đối chiến yêu xà vốn là chiếm ưu thế lấy thấp hơn tu vi thắng chi cung kia không ngạc nhiên chút nào chỉ là này thiết tu nhưng là lấy linh trí thủ thắng hiện tại tiến công biểu hiện rõ ràng phải đem đối thủ chém giết vũ phong trong lòng dĩ nhiên ở dự đoán kết quả tam gia sơ kỳ thiết tu đem tam gia trung kỳ hoa ban mãng chiến thắng có thể coi là bình thường nhưng phải đem chém giết nhưng cực kỳ khó khăn mà vũ phong trong lòng đã hết sức coi trọng thiết tu t ngay ở vũ phong dự đoán kết quả sau khi chiến trên đấu trường bất ngờ xảy ra chuyện hoa ban mãng phun ra nuốt vào sa tín phun ra lượng lớn độc vụ thiên phú ký xảo vũ phong cả kinh hiện tại có thể chống đỡ thiết tuyến lưng như hoa ban mãng thủ thắng thì lại nói do nhãn quang không được dắt Các cả. thiết tuyến lưng đồng dạng không yếu hai bên cứng rắn như sắt xí nhọn cánh chim liên tục tùy ý ra tế như sợi tơ chấm sát chính là thiết tuyến lưng thiên phú ký xảo thiết tuyến trâm không ít thiết tuyến trâm bắn vào hoa ban mãng gãy chỉ là thiết tuyến lưng tương tự hút vào lượng lớn độc quy một chương 220, trăm hai truyền tống rời đi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương hai trăm hai truyền tống rời đi vũ phong suy đoán hoặc là duyên cớ của chính mình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 tại tăng nhanh trượng tốc độ, dắt, dắt, xích phúc ưng hùng hồn diếc gào, vốn là mâu thuẫn âm thanh, lúc này hướng về vũ phong xung kích, tự có một luồng phát hiện con mồi hưng phấn, hừ, xuất sinh lông lá, sau đó ngươi sẽ biết tay, Tựa hồ đối với khiêu khích kêu to, cảm thấy cực không thoải mái, vũ phong trong lòng ám não, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là tăng nhanh tốc độ trượng, dây thừng chưa 7, 8 trượng, không trung phi hành 20 mươi trượng, so sánh khoảng cách bên dưới, đối với vũ phong cực kỳ bất lợi, cũng may xích phúc ương không có toàn lực xung kích, có lẽ là lo lắng đụng vào thạch bích, chính là bởi vậy mới do. mới cho vũ phong khiêu chiến tốc độ cơ hội như Sích phúc Cưng toàn lực vào tới vũ phong chỉ có trên không trung nên chiến mới là lựa chọn sáng suốt nhất dắt rốt cục ở vũ phong cách mặt đất còn có gần 2 triệu thời gian Sích phúc Cưng đã xuống đến dít gào lên lấy cánh phiến hướng về vũ phong khiêu vũ phong trong lòng nhanh chóng quyết định quả đoán mà bông ra dây thừng khiêu hướng về mặt đất dắt Sích phúc Cưng một đòn thất thủ ngoài ý muốn kêu to vài tiếng lần thứ hai nhằm phía vũ phong xúc sinh lông lá đến đây đi vũ phong trên mặt đất lộn một vòng tan mất tăng tích sức mạnh sau khi cung tên đã xuất hiện ở trên tay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 vốn là yếu tố chiến đấu tối nhiều lần chỗ trăm trượng đồi trên đỉnh là phi hành loại yếu thú chiếm cứ khu vực mặc dù trăm trượng ngai sơn bích bên trên cũng không có thiếu phi hành loại yếu thú trong đó lây hưng diêu hạc làm chủ nam trúc hải bên trong có bao nhiêu nhỏ yếu yếu thú như chim trí con thoáng thỏ rừng các loại mà xa loại hỉ dâm mắt nơi trúc trong biển lấy làm vua có thể nói trăm trượng đồi đỉnh chóp yếu thú cùng trúc trong biển yếu thú chính là săn mồi giả cùng bị bắt thực thiên địch quan hệ đương nhiên yếu thú thế giới tương tự lấy thực lực vi tôn thiên địch trong lúc đó mạnh yếu cũng không phải là chủng tộc quyết định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 lấy khí tức gọn sóng đến xem đang tiến hành chiến đấu nghe được thanh thời gian vũ phong đầu tiên là cả kinh lập tức bay lên hưng thú nồng hậu ẩn nút đi vào kiểm tra dắt vành vũ phong phụ cận vừa lúc thấy một con tam giai sơ kỳ thiết tuyến nưng yêu thú bị một cái tam giai trùng kỳ hoa ban mãng lấy cự vi đánh bay ra ngoài va chạm ở trên vách đá Tế hí hoa ban mãng cũng không bỏ qua tiếp tục tiến lên truy kích thế phải đem đối thủ chu diện dắt thiết tuyến nưng cũng không phải ngồi không nhanh chóng tiệm phi thăng không hoa ban mãng cự vi đất mãng nhằm phía không trung cả, t ảnh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 Vũ Phong đốn hiện ra trợn mắt mắt mủm, không biết nên tán hay là nên thán. Nay chiến cuộc nghịch chuyển thực sự quá nhanh, trước vẫn là Thiết tuyến Nương bị bắt nạn, hiện tại nhưng để lên đối thủ truy kích, càng khiến người ta thán phục chỗ. Ở chỗ Thiết tuyến Nương đuổi đánh hoa ban mãng, điểm công kích vẫn ở tại gáy. Thường nói đánh rắn đánh giấu đầu, nói bên trong bảy tấc chính là phổ thông xà loại gáy, đối với có tới dài hai trượng hoa ban mãng, tự nhiên không thể lấy bảy tấc lượn chi, bảy tấc vị trí với đầu tuyến đầu, phòng ngự mạnh mẽ không nói, chính là đòn nghiêm trọng cũng không cách nào chí mạng. Nay lại là một hồi giết trả cuộc chiến a, yêu hưng đối chiến yêu xà vốn là chiếm cư ưu thế.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 hiện tại có thể chống đỡ thiết tuyến lưng như hoa ban mãng thủ thắng thì lại nói do nhãn quang không được giắt các cả thiết tuyến lưng đồng dạng không yếu hai bên cứng rắn như sắt xí nhọn cánh chim liên tục tùy ý ra tế như sợi tơ châm sắt chính là thiết tuyến lưng thiên phú kỹ xảo thiết tuyến trâm không ít thiết tuyến trâm bắn vào hoa ban mãng gáy, chỉ là thiết tuyến lưng tương tự hút vào lượng lớn độc khí t t hoa ban mãng muốn hại chỗ yếu bên trong trâm bắt đầu trên đất thống khổ lan lột. mà thiết tuyến lưng cũng lùi tới bên cạnh miệng lớn đạp hấp mới mẻ khí tức hiện tại đem chết giết ký huyết nhục mới có giá trị chờ tự nhiên tử vong huyết lục mất đi hiệu dụng sau lại là làm không công một hồi Nghe ta hiệu lệnh đồng loạt ra tay công kích ngay ở vũ phong đối lập phương hướng hai yếu thú chiến đấu mặt khác sớm có sáu cái võ giả ẩn nút đột hướng về thiết tuyến đường cùng hoa ban mãng khởi sướng công kích người nào sáu người xuất hiện thời gian để vũ phong rất là giật mình trước phát hiện yếu thú chiến đấu ẩn nút ẩn giấu mà đến không muốn kinh động hai yếu thú chưa lấy hồn lực tra xét không có phát hiện phụ cận có người mà chính mình nhân thu liễm khí tức đồng dạng sẽ không bị người phát hiện người phương nào ở đây vũ phong giật mình thời gian tương tự làm cho đối phương cảnh giác Đối phương tổng cộng 6 người, chia ra làm 4 nam hai nữ, trong đó hai người tu vi đạt đến linh vũ cảnh, phân biệt là nhất trung năm chẳng hán, cùng một cái mỹ phụ trung niên, người trước linh vũ cảnh nhị tầng, người sau linh vũ cảnh nhất tầng, còn lại ba cái trung niên võ giả, đều vì chân vũ cảnh đỉnh phong, chỉ có một cô gái trẻ hơn 20 tuổi rằng rớp, mới chân vũ cảnh tứ tầng tu vi. Phát hiện nơi đây có người sau khi, trong đó linh vũ cảnh nhị tầng võ giả, nhìn vũ phong phương hướng cảnh giới, còn lại ngũ người tuyển chọn thiết tuyến tiến công, muốn đem chém giết. Vũ phong giật mình sau khi nhớ lại trước tình huống, lường trước đối phương sáu người. so sánh phát hiện trước hai yêu thú đại chiến không có tranh cướp con mồi tri tâm càng cần phải hướng về võ giả hỏi thăm tình huống đơn giản hào phóng đi ra đồng thời giải thích các vị không cần kinh hoàng tại hạ trên đường đi qua nơi đây người yêu thú đại chiến thanh hiếu kỳ mà đến kiểm tra không muốn quấy nhiều đến các vị chỉ một mình ngươi trung niên tráng hán vẫn chưa chút nào thả lỏng cảnh giác đối với vũ phong hỏi tựa hồ không tin chỉ là đi ngang qua đơn giản như vậy ngay ở dưới một người vũ phong trả lời khẳng định trong lòng thầm nghĩ những người này tu vi không cao bằng vào ta cùng lòng kỳ hợp chiến thực lực cũng không lo lắng đối phương lòng sinh ác ý sông sáo bên ngoài không thể nhẹ tin người, đặc biệt là thực lực vi tôn võ giả thế giới đối phương cảnh giác vũ phong thời gian, vũ phong đồng dạng phòng bị đối phương. các ngươi nhanh chóng giải quyết hoa ban mãng, tin tưởng tiểu huynh đệ không có ác ý. trung niên võ giả thấy còn lại 5 người, chém giết thiết tuyến ưng sau khi đang muốn hướng về tới rồi, toại hờ hững mở miệng nói. đương nhiên, tại hạ tuyệt không ác ý, các vị cứ việc yên tâm. vũ phong đúng lúc nói rằng, giọng nói vô cùng vì là thành thận, biểu thị chính mình hữu hảo. san yêu lụn lệ, phàm yêu thú nội đấu đều là thấy giả có phân. chúng ta tổng cộng có sáu người, tiểu huynh đệ một thân một mình, thích hợp bảy phần một trong thu hoạch. Trung niên trắng hán tiếp tục đối với vũ phong nói: Không cần, tại hạ vô ý con ngồi, chỉ là hiếu kỳ tới đây. Như các vị có yêu cầu, tại hạ có thể giúp đỡ sức mọn. Sự thực chứng minh, vũ phong trước dự đoán, coi là thật hoàn toàn trung nhầm. Lấy lưỡng bại câu thương sau khi, thiết tuyến lưng cùng hoa ban mãng tình huống đến xem, hay là hai người đều sẽ chết đi, nhưng cũng là thiết tuyến lưng chết trước. Xuất hiện sáu cái võ giả, ngoại trừ trung niên trắng hán ở ngoài, còn lại năm người đối với thiết tuyến lưng chém giết, hầu như không có tiêu hao quá to lớn khí lực. Mà hiện tại hoa ban mãng vẫn còn còn có chiến đấu chi lực, có thể thấy được trước thiết tuyến lưng. cùng hoa ban mãng chiến đấu bên trong, dĩ nhiên tiêu hao hết thể lực, đã sớm là cường lỗ chi chưa, chỉ vì cái gì niềm tin chống đỡ, kích thích lên cuối cùng tiềm lực. mà hoa ban mãng, dù sao cảnh giới cao hơn nhất cấp, bị áp chế bên trong còn có bảo lưu, mãi đến tận sử dụng thiên phú kỹ xảo, không cần tiểu huynh đệ ra tay. tiểu huynh đệ vừa vô ý con ngồi, trước hết an tâm ở lại liền vâng. trung niên tráng hán nói rằng, tuy nguyện phân ra con ngồi, rồi lại cực kỳ không tha, thấy vũ phong không muốn con ngồi, cũng là thuận thế bỏ qua, chỉ là lại không cản vũ phong rời đi. vũ phong không do nguyên nhân, trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, mà trung niên tráng hán. chỉ là lo lắng vũ phong còn có đồng bọn sau khi rời đi sẽ đi vào thông báo mà thôi vừa lúc ở này chút thời gian còn lại 5 người cũng đem hoa ban mãng giải quyết lưu lại hai người thu thập con mồi ba người khác cũng đứng ở trung niên tráng hán phía sau các vị đây là ý gì vũ phong lên tiếng hỏi ngươi là cái nào đoàn đội theo chúng ta có có ý gì lần này là cái kia mỹ phụ trung niên đặt câu hỏi tại hạ trúc trong biển lạc đường dọc theo trăm trượng đổi tiến lên nào có cái gì giáp tâm đến cho các ngươi nói cái gì đoàn đội đó là có ý gì vũ phong không hiểu hỏi ngươi không có đoàn đội không phải săn yêu võ giả cái kia cô gái trẻ không có hoài nghi vũ phong tò mò hỏi săn yêu võ giả vũ phong càng là không rõ này vẫn là lần thứ nhất nghe nói cái gì săn yêu võ giả chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến thời điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em nghe xem đó tấu trương bù đắp 20 ngày khuyết càng. hôm nay hai ba ngày khôi phục hai kênh 12 hai thì cùng 19 chín thì tả hữu canh mới cảm ơn đã ủng hộ quy một chương hai trăm hai trộm chứng cuộc chiến chương hai trộm chứng cuộc chiến 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 223 trăm trộm chứng cuộc chiến thấy vũ phong thần thái giáng dấp không giống hết sức làm bộ trung niên tráng hán cùng mỹ phụ đều trầm mặc không nói không biết nên làm sao truy hỏi cái kia cô gái trẻ nhưng không có một chút nào kiếm kỵ tò mò nhìn chằm chằm vũ phong nói hỏi ngươi thật không phải săn yêu võ giả tại hạ sát thực không phải săn yêu võ giả thậm chí liền săn yêu võ giả làm sao phân chia đều không rõ ràng lắm vũ phong nói thằng đáp trong lòng không sợ hãi liền không hề e rè. chẳng lẽ tiểu huynh đệ là gia tộc thế lực bên trong ra ngoài rèn luyện võ giả? Trung niên Tráng Hán thăm dò mà hỏi: "Cho tới vì sao là gia tộc thế lực mà không phải tông môn thế lực, thực sự Nhân Vũ Phong biểu hiện bộ trì, tông môn thế lực cạnh tranh tà khốc, nếu không có trong đó đệ tử thiên tài, có bao nhiêu sông xáo bên ngoài du lịch để cầu mạo hiểm tìm được cơ duyên, tuyệt không phải không biết săn yêu võ giả." Vũ Phong tự nhiên không biết, Tráng Hán câu hỏi hàng nghĩa. chỉ là cười không nói, lo lắng nói nhiều tất lỡ lời, tuy rằng không có sợ hãi, nhưng muốn thám thính tin tức, là lấy vừa không thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trung niên Tráng Hán thấy Vũ Phong thái độ, trong lòng đã nhận định đáp án, lập tức ôn quyến nói: "Trước nhiều có đắc tội, kính xin tiểu huynh đệ thứ lỗi." cũng không trung niên cháng hán lợi thế, chỉ là không muốn nhân hiểu lầm, mà gây nên phiền phức gì. Điểm này, từ đúng mực thái độ, liền có thể có thể thấy, Vũ Phong cũng khá là tán thượng. Đại ca không cần khách khí. Tại hạ với trúc trong biển là đường, hy vọng có thể cùng các vị cùng rời đi. Vũ Phong mở miệng đáp, đúng lúc để ra yêu cầu của chính mình. Tốt, tốt, cái kia cô gái trẻ, hay là thấy Vũ Phong tuổi tác gần uý, lúc này vui vẻ đồng ý. Phỉ Nhi, không nên hồ đồ. Cái kia mỹ phụ trung niên, đối với cô gái trẻ quá khẽ, lập tức chuyển hướng Vũ Phong. Nói rằng, tiểu huynh đệ, cũng không chúng ta không muốn để ngươi đi theo. chỉ là chúng ta không sẽ trực tiếp rời đi, còn phải tiếp tục săn sát yêu thú. Thái độ cực rõ ràng, cũng không vui để Vũ Phong đồng hành. Có điều nhưng chưa trực tiếp từ chối, Vũ Phong chưa không rõ ý nghĩa. Tiếp lời nói rằng không sao, tại hạ không không có thời gian, có thể tùy các ngươi đồng thời. Các ngươi săn sát yêu thú thì tại hạ vẫn có thể giúp đỡ. Hơn nữa không cần con ngồi. Ừ. Mỹ phụ trung niên hơi ngưng lại, không biết nên nói cái gì. đã như vậy, liền để tiểu huynh đệ theo đi. Trung niên chẳng hán đối với mỹ phụ kia khuyên bảo, lại đối với Vũ Phong nói, tiểu huynh đệ, chúng ta săn yêu võ giả, thường xuyên không thể thiếu tranh đấu. Hy vọng ngươi có thể thích dưỡng. Nếu là ngươi ở săn chiến bên trong xuất lực, cũng nên được con mồi phân phối. Được, liền ý đại ca nói như vậy. Vũ Phong mau mau đáp lại. Không để ý con mồi, không kê toán so sánh cái gì, chỉ cần cùng đối phương một đạo, có thể mở mang tầm mắt, hiểu thêm Đông Huyền Châu liền mà thôi. Ừm. Trung niên tráng hán hở hững gật đầu. Lần thứ hai hỏi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại Hạ Vũ Phong. Thân ở Đông Huyền Châu bên trong, Vũ Phong không muốn hư dùng giả danh. Trước đây ở Đông Bắc vực thời gian, chỉ vì lo lắng cho gia tộc mang đi phía thức ẩn dấu tránh né bạn không phải phong cách. Mà với Đông Huyền Châu bên trong, không có bất kỳ bối cảnh gì, không có bất kỳ người nào quen biết, dùng tên là gì đều giống nhau. Sau khi báo tên họ, Vũ Phong cũng hỏi, không biết các vị sưng hô như thế nào. Còn có nói đến San yêu võ giả, đến cùng là chuyện ra sao? Trải qua giới thiệu, Vũ Phong mới biết, 6 người tạo thành San yêu tiểu đội, Trung niên Tráng Hán vì là đội trưởng, Trung niên Tráng Hán gọi Thường Sơn, bị phụ Trung niên độ Lạn Tỉnh, hai người chính là vợ chồng quan hệ. Cái kia tuổi trẻ nữ tử thường phỉ, nhưng là hai người con gái. Mặt khác ba cái chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, một là Trung niên Tráng Hán chi đệ, hai cái là kết bái huynh đệ. Nói đến, cái này San yêu tiểu đội. chỉ là giữa bằng hữu, tùy ý liên hợp mạo hiểm, không có đại lợi ích quan hệ. Vũ Phong Lâm thời gia nhập, thực sự là không liên hệ người ngoài. Vũ huynh đệ không biết săn yêu võ giả, cũng biết độc hành võ giả. Lẫn nhau giới thiệu sau khi, Thường Sơn mở miệng hỏi: "Cái này tự nhiên biết rõ, dựa theo võ giả xuất thân, phân chia thế lực võ giả, cùng với độc hành võ giả." Vũ Phong gật đầu đáp: "Đúng là như thế. Liên như thế lực võ giả, tồn tại tông môn thế lực, cùng gia tộc thế lực phân chia. Độc hành võ giả bên trong, có thành lập lính đánh thuê đoàn, có thành lập mạo hiểm đội, có thành lập đội săn yêu. Chuyên trách săn yêu võ giả, chính là săn yêu võ giả." Thường Sơn mở miệng giải thích, tức là nói, săn yêu võ giả chính là độc hành võ giả bên trong, chuyên trách săn yêu võ giả. Vũ Phong tiếp tục muốn hỏi, cũng không phải, thế lực võ giả bên trong, như thế có săn yêu võ giả, chuyên trách tiến hành săn yêu tu luyện. Săn yêu võ giả lấy làm việc phân chia, cùng võ giả lai lịch không có quan hệ. Thường Sơn nói sửa lại. Thấy Vũ Phong rõ ràng sau khi, tiếp tục nói, chúng ta dưới một mục tiêu, đem hướng về Kim Vũ ứng xảo huyện, trộm lấy mới vừa sinh hạ ứng chứng. Khoảng thời gian này, mấy người còn lại, sớm đã đem thiết lưng cùng hoa ban mãng trên người, hữu dụng vật liệu xử lý xong thành. Thường Sơn cũng an bài xuống một bộ hành động, những người còn lại không một chút bất ngờ biểu hiện, có thể thấy được trộm lấy ứng chứng mới là nguyên kế hoạch, phát hiện thiết tuyến ưng cùng hoa ban mãng chiến đấu, thu nguy ông thủ lợi vẫn là niềm vui bất ngờ. Kim Vũ Ưng. Vũ Phong nghe vậy, đốn hiện ra cả kinh, hỏi, nhưng là yêu thú cấp 6 Kim Vũ Ưng. Thường Sơn gật cụ, lập tức lại lắc đầu, cười nói, Kim Vũ Ưng lục giai tiềm lực, nhưng không phải trực tiếp đạt đến lục giai, toàn bộ thiên yêu sơn mạch bên trong, lục giai Kim Vũ Ưng cũng không nhiều. Bằng vào ta thực lực của những người này, cũng không dám khiêu khích yêu thú cấp 6. Đối với Kim Vũ Ưng đại danh, Vũ Phong tự nhiên không xa lạ gì. có thể nói đứng bên trong vương giả với trăm trượng đổi bên trên càng là vương giả trung tộc yêu thú cấp 6, tương đương với chu thiên cảnh võ giả làm phi hành loại yêu thú thực lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn ở đông huyền châu đều là bá giả thường sơn cười luôn chi sau giải thích chúng ta lần này mục tiêu là một chỉ trăm trượng bên cạnh vách núi trên xây tổ chỉ có tam giai trùng kỳ kim vũ ứng nhân trước đây không lâu dục dưới đời sau thực lực đang đứng ở suy ngược thời kỳ là chúng ta đắc thủ cơ hội tốt Thường đại ca sắp xếp chính là tiểu lệ không có một chút nào ý kiến thấy thường sơn giải thích sau khi hướng mình xem ra vũ phong tức thời cho thấy thái độ cho tới những người còn lại nếu sớm biết kế hoạch tất nhiên là sẽ không phản đối hướng về mục tiêu xuất phát trên đường vũ phong hiếu kỳ hướng về thường sơn hỏi dò thường đại ca lấy kim vũ ưng thực lực sao ở trăm trượng đồi địa vực thiệt yêu sơn mạch yêu thú biết bay sợ là lấy chi vì là vương chứ kim vũ ưng thực lực tuy mạnh nhưng còn chưa đủ ở thiên yêu sơn mạch sương vương mặc dù yêu thú biết bay bên trong vẫn còn còn có so với sự mạnh mẽ kim vũ điêu thậm chí đồn đại thiên yêu sơn mạch bên trong phi hành vương giả vì là kim sĩ đại bằng chỉ là không người nhìn thấy mà thôi kim vũ điêu kim sĩ đại bằng vũ phong nghe vậy càng lộ vẻ kinh hãi Kim Vũ Điêu có thất giai tiềm lực, mà Kim Sĩ si Đại Bằng cẳng có bát giai tiềm lực, có người nói có thần thú côn bằng huyết mạch, chính là á thần thú cấp yêu thú. Chính là như vậy, Kim Vũ Điêu xưng Vương Thiên yêu sơn mạch chi không, Kim Vũ Ưng chỉ có thể lui giữ trung gian khu vực, mà Thiên Vệ ngoại vi trăm trượng đổi khu vực, chính thích hợp Kim Vũ Ưng nghỉ lại. Thường Sơn giải thích, cho tới đồn đại Kim Sĩ si Đại Bằng, có người nói sinh hoạt với, Thiên yêu sơn mạch đối biển vết đá, thường xuyên ngao du vu đại hải bên trên. Thường Sơn tiếp tục nói như vậy, lần thứ hai để Vũ Phong hoảng sợ, ám đạo lúc đó đi nhầm vào huyễn hải, còn né qua một lần đại nguy hiểm. Bảy người hướng về Vũ Phong khi đến phương hướng tiến lên mười đố lì sau khi thường sơn dừng bước lại nói với mọi người nói tam gia kim vũ ương xảo huyệt vào chỗ với vách núi này bích bên trên các ngươi chị dâu thân pháp máu lệ vẫn như cũng do nàng trộm lấy ương chứng, chúng ta phụ trách đem dẫn ra vây giết cho tới vũ huynh đệ ngươi liền tự mình sẽ đứng phỉ nhi vẫn là ngươi xuất thủ trước thường sơn liên tiếp làm ra sắp xếp được rồi cha thường phỉ hoan hỉ đáp trong bóng tôi hướng về vũ phong le lưới một cái lập tức lấy ra một tờ khéo léo linh cung mà vì là huyền gia hạ phẩm linh cung vũ phong tự nhiên rõ ràng thường phỉ là chế nhạo chính mình không có bị sắp xếp nhiệm vụ dạm thời còn vô dụng nơi đối với hắn đẹp đẽ tâm tính vũ phong cũng không có chú ý nhưng đối với hắn sử dụng linh cung cảm thấy có chút kinh ngạc cha mục tiêu ở vào nơi nào ta không có phát hiện xào huyệt không cách nào bắn tên đem dẫn ra nhà Thường phỉ đang đắc ý mà cài tên dương cung tựa hồ đang hướng về vũ phong khoe khoang lại đột nhiên tả hỏa nói nguyên lai tiểu cô nương này còn chưa phát hiện mục tiêu vũ phong trong lòng mỉm cười nhưng không dám cười ra tiếng rõ ràng trước thường phỉ để cho mình lưu lại chính là thấy rõ bạn cùng lứa tuổi hy vọng có cái bạn chơi mà chính mình quang thời gian trước vẫn cuốn quýt lấy thường sơn hỏi cái này hỏi cái kia đã đem đã tội gặp thường phỉ đùa cợt thứ ba cái thúc thúc vũ phong có thể không muốn trêu chọc đến này cổ linh tinh quái tiểu cô nương người này tiểu hồ đồ thường sơn cười mắng đang muốn đối với hắn chỉ điểm vũ phong nhưng mở miệng nói thường đại ca để cho ta tới đi trong khi nói chuyện vũ phong đã lấy ra cung tên cải tên dương cung chỉ về mục tiêu chờ đợi thường sơn chờ người vào chỗ chuẩn bị chiến đấu vũ phong chưa muốn bày ra quá mạnh mẽ thực lực cũng không có độc đấu kim vũ ứng chi đọc tuy rằng đối với thực lực mình có lòng tin cũng không chắc chắn vượt qua tam gia trùng kỳ kim vũ ứng này có thể cùng xích Vũ Ưng, thiết tuyến lưng hoàn toàn khác nhau. Thấy Vũ Phong biểu hiện như thế, Thường Sơn cũng không có phản đối, lần lượt sắp xếp mọi người vào chỗ. Nhân bắn tên dẫn ra khâu này, mặc dù kế hoạch thất bại, cũng có điều là làm lại từ đầu. Chỉ là Thường Sơn, chưa hề nghĩ tới Vũ Phong chi tiễn, cũng không phải là chỉ đem mục tiêu dẫn ra đơn giản như vậy. Xèo. Thấy mọi người vào chỗ sau khi, Vũ Phong một mũi tên bắn ra, đối diện Kim Vũ Ưng cử động. Ca. Mũi tên va chạm ở động nham chi trên. Các các. Trong đó Kim Vũ Ưng bị kinh động, kêu to xông ra ngoài ra. Vũ huynh đệ, mau tránh ra. thấy vũ phong còn ở tại chỗ thường sơn mở miệng hô lớn theo đệ nguyên bản kế hoạch bắn tên dẫn ra kim vũ ứng tất nhiên là hàng đầu công kích mục tiêu gác thủ liền muốn tức khắc né tránh vũ phong nhưng không hề bị lay động lần thứ hai cải tên dương cùng chờ kim vũ ứng tấn công tới xèo vũ phong nuôi tên thứ hai bắn ra thì kim vũ ứng cách có điều bá trượng chỗ tối thường sơn chờ người kinh hãi không thôi mà vũ phong bắn ra này tiện sau bóng người đã quỷ dị mà biến mất Rắc. kim vũ ứng phát sinh một đạo hí lên trong đó tràn đầy thống khổ tâm ý thường sơn chờ người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy mắt bộ máu thịt bé bé chỉ là bốn người đều không do dự quả đoán hướng về kim vũ ưng khởi sướng công kích đồng thời đội làn tình đã bắt đầu leo lên vách đá mà vũ phong không chuẩn bị lại ra tay chỉ là lắp mình đến thường phị bên người Lặng lặng mà quan chiến chờ đợi chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em ngờ xem chương 224, khách không ngợi mà đến 26, quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương hai khách không mời mà đến vây giết kim vũ ưng đồng thời độ làn tình trộm lấy ứng chứng. chính là phòng bị vạn nhất kế sách, chỉ cần đem ứng chứng tới tay, thực sự không địch lại Kim Vũ ứng, cũng còn có thể vừa đánh vừa lui. đương nhiên, như Vũ Phong xuất chiến đòn đánh, hợp lực chém giết Kim Vũ ứng, nhất định sẽ vô cùng ung dung. Nhưng nhân không muốn bại lộ thực lực, trước đã bày ra khá mạnh chi tiễn, liền chưa muốn lại lấy thương pháp xuất kích. Mà Vũ Phong mũi tên thứ hai, đem Kim Vũ ứng nhãn bộ bắn bị thương, như thường sơn chờ người còn không địch lại, liền chỉ nói rõ mấy người vô dụng. Mà trộm chứng kế hoạch, tim cao mưu đồ lớn, không phải làm theo khả năng, càng không đáng giúp đỡ. Cái này cũng là Vũ Phong bố trí thử thách. Kim Vũ ứng tao quái nhiễu, nổi giận công kích mà ra. không nở mũi tên kéo tới, đem tả nhăn bắn bị thương. nhân đầu phòng ngự cường, vũ phong tự nghĩ không có thực lực, đem kim vũ ương một mũi tên bảo đầu, xạ kích mục tiêu tinh thông mắt, kiên trì chờ tới gần xạ kích, quyết sẽ không có hư phát chi tiễn. kaka, kim vũ mắt thương bị thương, càng thêm vẫn nổi lên, muốn tiến công báo thủ thì mục tiêu đã biến mất. vừa lúc thường sơn mấy người vây giết mà tới, tự nhiên bị ầm ầm lửa giận, liều mạng đối với mấy người công kích. xuất sinh nhận lấy cái chết đến, thường sơn quá to, chính diện tương chiến kim vũ ương, còn lại ba người phụ trợ kiểm chế, vây công cũng tính là rất có kết cấu. Kim Vũ Ưng trong cơn giận dữ, công kích cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem 4 người áp chế. Bốn người hiểu ngầm lựa chọn du đấu, tạm lãnh Kim Vũ Ưng chi phong mang. Thường Sơn bốn người, đều còn có chút bản lĩnh thật sự, Thường Sơn Linh Vũ cảnh nhị tầng, thực lực không cần nhiều lời, chính là mấy người đứng đầu. Chân Vũ cảnh đỉnh phong ba người, thực lực cũng chúc cùng trên cảnh giới lưu, càng có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vũ Phong đến thường phỉ bên cạnh quan chiến, thường phỉ đồng dạng quan tâm chiến cuộc. Hai người đều không để ý đến đối phương. Thường Sơn chờ người, lúc đầu bị Kim Vũ Ưng mãnh liệt công kích áp chế, mà bốn người du đấu đọ sức, từ từ kéo về ưu thế, bắt đầu chiếm thượng phong. Chính như Thường Sơn kế hoạch nói như vậy, Kim Vũ Ưng nằm ở suy yếu kỳ, lúc bắt đầu thực lực bạo phát, mà sau liền không đáng kể. Vũ Phong đồng dạng chú ý tới, độ làn tỉnh thân pháp mau lẹ. Kim Vũ Ưng xảo hoạt, với cao 10 trượng trên vách đá, mà chỉ dùng hai thanh đoàn đao, ngay lập tức leo mà lên, liền Vũ Phong cũng cảm thấy không bằng. Kim Vũ Ưng bị kiềm chế, độ làn tỉnh thuận lợi dẫn thủ, trở về gia nhập chiến đấu bên trong. Rất mau đem ưu thế kéo lớn, Kim Vũ Ưng vốn là không địch lại, dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy kết quả đã định, hạ liêu Kim Vũ Ưng sắp chết phản kích, Liều Lĩnh nhằm phía độ loạn tỉnh. Mau tránh ra. Thường Sơn hay lớn. đồng thời nhanh chóng hướng về kích ngăn trở chiến, còn lại ba người mau mau vi chiến mà tới, hoàn toàn là theo bản năng cử chỉ, không có trải qua suy nghĩ tinh kế, có thể thấy được những người này cảm tình cực sâu. Mẹ, thường phỉ thấy Đỗ Làn Tình người lâm vào hiểm cảnh, tương tự kêu to hướng về phóng đi. Chỉ có Vũ Phong chấn định như thường, lạnh nhạt cải tên Dương Cung, càng không có vội vã bán ra, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đỗ Làn Tình dù sao cũng là Linh Vũ cảnh võ giả, mà am hiểu thân pháp tốc độ, ở Kim Vũ ương công kích dưới, cũng có thể liên tục trốn tránh né ra, chỉ là tình huống càng thêm nguy hiểm, khó có thể kiên trì quá thời gian dài. Mà Kim Vũ ưng, càng là sớm bạo phát, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, giữa trời ác liệt một chảo, chụp vào đồ loạn tình đầu. Cũng trong lúc đó, Thường Sơn truy kích Kim Vũ ưng, còn cách xa nhau hơn trượng khoảng cách, còn lại ba người tốc độ chậm, càng rời xa ba trượng cự ly, đều đã không kịp cứu viện. Thương Phỉ nhân đường xa khá gần, tiến vào trong phạm vi một trượng, chỉ là lấy thực lực đó, căn bản vô lực cứu giúp, còn có thể liên lụy chính mình. Xèo. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Phong Tùng huyền đem tiếng bắn ra, không chỉ có nhân đồ loạn tình chi hiểm, còn nhân Kim Vũ ưng lộ ra cái hở, đã chắc chắn đem một đòn bắn giết. Kim Vũ ứng chúng tên kêu thảm thiết, động tác trong nháy mắt chậm chạp, bị đồ làm tình hiểm hiểm tránh thoát, trảo dưới trí mạng công kích. Mà Kim Vũ ứng chúng tên, cổ bị mũi tên xuyên thấu, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi đi, đã không có chiến đấu chi lực. Biến cố nguy chuyển, may là chỉ là kinh hồn, mà chưa phát sinh thảm kịch. Đa Tạ Vũ huynh đệ cứu giúp, mạo hiểm qua đi, mấy người lần lượt khôi phục chấn định, Thường Sơn ôm quyền đối với Vũ Phong nói cảm ơn. Đúng đấy, Đa Tạ Vũ huynh đệ cứu tiếp thân một mạng, đối làm tình đồng dạng lên tiếng nói tạ. Thừa, cảm ơn cái gì? Có thực lực như vậy, còn không sớm chút ra tay? Chỉ có thường vị Mở miệng tả và nói: "Phỉ nhi." Đỗ làn Tình kêu lên, ngữ mang trách cứ tâm ý, để thường phỉ khiến tính đi ra. Vũ huynh đệ chớ trách, phỉ nhi liền này tính khí. Thường Sơn đối với Vũ Phong, ấy này nói rằng: "Không sao, Thường tiểu muội ngây thơ không xấu, tâm tính cực kỳ hiếm có." Vũ Phong cười nói: "Không chút nào chú ý." Thường Sơn cùng Đỗ làn Tình hai người, luôn Thiên hướng về Vũ Phong nói cảm ơn, cũng khó tránh khỏi trong đó khách sáo, đối với hắn thái độ thay đổi rất lớn. Hai người chân tâm cảm kích, nhưng chưa đề cập trùng lễ tướng tạng, san yêu võ giả thường nơi nguy hiểm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau cứu trợ, hai người cảm tạ thái độ vẫn là đem Vũ Phong coi như người ngoài. Mấy người xưng hô đồng dạng kỳ lạ, Vũ Phong cùng Thường Sơn gọi nhau huynh đệ, nhưng vẫn xưng thượng phỉ vì là tiểu muội, cũng may võ giả bạn không câu nệ tiểu tiết, các dao các đồng dạng không ai lưu ý. Còn lại ba người thì lại dành thời gian thu thập kim vũ ứng vật liệu. Rời xa chiến đấu nơi, xác định đã an toàn, mấy người mới cẩn thận kiểm kê trước đại chiến thu hoạch. Theo, đệ Thường Sơn phòng trữ, tam giai trung kỳ kim vũ ứng, đem toàn thân vật liệu sẽ bán, có thể trị 10.000 tử kim tệ, tức là trăm vạn kim tệ. mà Đồ Lãn Tỉnh, lấy ra 3 viên kim vũ ứng chi chứng, theo đệ Lục giai tiềm lực yêu thú chứng tính toán một viên trị giới 3 vạn tử kim tệ, tổng cộng gần nghìn vạn kim tệ. Thương đại tẩu, yêu thú chứng giá trị to lớn, như phát triển thành linh thú, đối với võ giả trợ giúp rất lớn, các ngươi sao không chính mình lưu lại? Thấy mấy người thương lượng, làm sao đem Kim Vũ ứng chứng bán? Vũ Phong hiếu kỳ muốn hỏi. Vũ huynh đệ, cũng không chúng ta không muốn để lại dưới, chỉ là không có linh thú nhận chủ khế ước, mà chúng ta cũng cần đại lượng kim tệ." Thường Sơn mở miệng giải thích. "Thương đại ca, tiểu đệ cần yêu thú chứng, nguyện dùng ngàn vạn kim tệ, mua lại này ba viên Kim Vũ ứng chứng, thương đại ca nghĩ như thế nào?" Vũ Phong hơi làm suy tư, đối với Thường Sơn hỏi: lục giai tiềm lực linh thu trứng đối với người bình thường cực kỳ quý giá còn đối với vũ phong chưa vào mắt dù sao long kỳ đã là thần thú nắm giữ cựu giai to lớn tiềm lực có điều không mắt nhưng không phải không cần lục giai tiềm lực linh thu trứng đã vô cùng hiếm thấy chính mình chưa dùng tới còn có thể đưa cho bên người người cho tới định giá ngàn vạn kim tệ ngoại trừ giá trị thực sự hợp lý ở ngoài cũng bởi vì vũ phong hiện tại chỉ có thể lấy ra ngàn vạn kim tệ như vũ huynh đệ coi là thật cần theo đệ tám triệu kim tệ cầm liền có thể trong này vốn là có người xuất lực, nếu là bình thường bán sau khi, tự có vũ huynh đệ phân phối. Hiện nay 8 triệu kim tệ bán cho vũ huynh đệ, chúng ta đều sẽ không lỗ. thường sơn đồng ý nói, thường đại ca không cần như vậy, kim vũ ương lục giai tiềm lực vẫn là phi hành loại yêu thú, giá trị tuyệt đối cao hơn một ít, ngàn vạn kim tệ đã là thực sự giới. như gặp phải cần người, ngàn vạn mua thêm một viên tiếp theo, tương tự có người đồng ý. vũ phong kiên chỉ nói, một trong số đó quán không thèm để ý tiền tài, chỉ cần không bị làm công tử bạc liêu, ra tay đại khí cũng chính là tình nguyện. vũ phong dưới sự kiên trì, thường sơn đồng ý ngàn vạn kim tệ. giao dịch ba viên yêu thu chứng giao dịch đã thành vũ phong đem trên người toàn bộ kim tệ móc ra cũng may nam thiên thành bán ra linh khí thì dự tính không lâu sẽ rời đi đông bắc vực đem toàn bộ kim phiếu đều đổi thành hiện tệ ngàn vạn kim tệ bên trong kim tệ cùng tử kim tệ đều có vũ phong nhận chứa đồ nhiều tách ra bày đặt còn không phát hiện hiện tại tập trung lên đã xếp thành một ngọn núi nhỏ lần này tình hình để thường sơn mấy người trợn mắt mất mồm thường phỉ càng là liên tục kinh ngạc tốt lên đối với vũ phong hỏi ngươi có phải là yêu thích thu thập kim tệ a tuy rằng này nhìn qua so với kim phiếu đẹp đẽ rất nhiều chỉ là mấy lên thực sự phiền phức chúng ta nơi đó không lưu thông kim phiếu, chỉ có thể mang theo kim tệ. Vũ Phong nửa đùa nửa thật nói, sự thực xác thực như vậy, Đông Bắc vượt kim phiếu, do Tam Quốc hoàng thất tuyên bố, không cách nào ở Đông Huyền Châu lưu thông, chỉ là từng cái từng cái giấy vụn mà thôi. Liên như Vũ Phong chiếm được ngự thú chân nhân, Đông Thần quốc tiền triệu kim phiếu, như thế không có một chút tác dụng nào. Kim tệ thực sự quá nhiều, thường sơn mấy người thanh lý nhận chứa đồ đã lâu, mới đem chứa được. Cũng cũng may mấy người thường xuyên săn yêu, vì là trang yêu thú vật liệu, nhận chứa đồ đều có chuẩn bị dùng. Tiếp nhận ba viên linh thú chứng thời gian, thấy thường phỉ cái kia ước ao nhát quang, Vũ Phong lâm thời nảy lòng tham. nói rằng, ngươi gọi đại ca ta, ta sẽ đưa một mình ngươi. Hừ. bại hoại, ngươi cho ta linh thú chứng, ta cũng không hề dùng. thương phỉ hư lệnh nói, vừa muốn trực tiếp từ chối, rồi lại có vẻ không tha. ta đưa ngươi linh thú chứng, sẽ có thể giúp ngươi đem nhận chủ. vũ phong chưa tính toán thái độ, chỉ là cười nói, vậy cũng tốt. đại ca, thương phỉ cực không tình nguyện kêu lên, gọi ra một nửa thì phản ứng lại. đối với vũ phong hỏi, ngươi hiện tại bao lớn? còn giống như chưa tới 18 tuổi đi. vũ phong gãi đầu một cái, thật không tiện mà nói rằng, cái gì, mười tuổi, còn muốn gọi ngươi đại ca. Tỷ tỷ của ngươi ta có thể có 20 tuổi. Thương Phỉ rốt cục bạo phát, liều mạng hướng về Vũ Phong vào tới. Đừng lúc đích. không nên đụng xấu linh thú trứng. Vũ Phong không cùng đánh nhau, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, đem linh thú trứng giơ lên, che ở trước người mình. Thử, gọi tỷ tỷ, nhất định phải gọi ta tỷ tỷ. Thương Phỉ không dám xông tới linh thú trứng, tức giận đối với Vũ Phong nũng nịu nói: "Cầm, liền cái này đưa cho ngươi." Vũ Phong mặc kệ tâm tình, trực tiếp đem linh thú trứng ném cho Thương Phỉ. "Vũ huynh đệ, này có thể không được a?" Thấy Vũ Phong, thật muốn đem linh thú trứng đưa cho thường phỉ thì, Thường Sơn mở miệng ngăn cả nói, Vũ huynh đệ mua lại linh thú trứng, làm sao có thể đưa cho phỉ nhi, này có thể giá trị 3 triệu kim tệ a. Thường đại ca hạ tất khách khí. Mọi người cộng đồng săn yêu chiến đấu, há có thể dùng kim tệ cân nhắc tình nghĩa. Vũ Phong Nhạc cười nói, Thường tiểu muội tinh tình, tiểu đệ cực kỳ yêu thích, vừa ở vào giang hồ thúc người lao, Thường tiểu muội tâm tính vui khó được, tiểu đệ liền nhận cái kế tiếp em gái. Lập tức, Vũ Phong đối với thường phỉ nói rằng, tiểu muội, sau đó cần phải nhớ gọi lại ca. Hiếm thấy thường phỉ không có đấu võ mồm. mà là nhìn về phía thường sơn trưng cầu ý kiến thường sơn một trận do dự nhìn thường phỉ ước ao ánh mắt rốt cục gật gật đầu thường phỉ nhận lấy linh Thú trứng vũ phong lấy ra ngự thú tâm kinh giúp đỡ đem linh thú chứng nhận chủ chỉ là linh thú chứng không phải ấu thú nhận chủ sau còn muốn thời gian dài ấp mà thường phỉ nhưng ôm linh thú chứng hoan hỉ không nớt ngay ở như vậy hài hòa thời điểm vũ phong vẻ mặt biến đổi cái tên dương cũng chỉ về một chỗ đường mòn cử động để những người còn lại rất là không rõ chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc cũng lần lượt cảnh giác lên người nào thường sơn cũng phát hiện dị thường đối với vị trí đó hô Trải qua Thường Sơn chứng thực, những người còn lại tuy không phát hiện, đều càng thêm cảnh giác chú ý, nằm vũ khí chuẩn bị bất cứ lúc nào chiến đấu. Ha ha. Theo một trận cười to, đường mòn đi ra mười mấy người, tất cả đều là linh vũ cảnh võ giả, tu vi cao nhất càng có linh vũ cảnh tứ tầng. Coi những người này biểu hiện ra dấp, rõ ràng đều không có ý tốt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Tớ chương trước lại tới trễ hồi lâu. Huyền Mâu thực sự xin lỗi, xin lỗi đặt mua thư hữu. Chỉ là Huyền Mâu không có nửa điểm tồn đạo, một khi có sự tình trì hoãn, liền không thể không lùi lại chương mới. Nếu muốn đúng giờ chương mới, cần tồn điểm bản thảo mới được, Huyền Mâu đang cố gắng. Chương 225: Giết người lập bảo. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 225: Giết người lập bảo. Coi người đến biểu hiện giáng dấp, cùng với ngông cuồng chi cười, rõ ràng đều không có ý tốt. Người đến tổng cộng 13 cái, tất cả đều là linh vũ cảnh võ giả, tối cao linh võ cảnh tứ tầng, vì đó bên trong người cầm đầu Linh Vũ cảnh một đến tam tầng, vừa vặn mỗi người có bốn người. Thấy người tới rõ ràng không quen, Vũ Phong cũng cực kỳ cẩn thận, coi như để lòng kỳ xuất chiến, nhưng không phải 13 người chi địch. Đương nhiên, Vũ Phong cũng sẽ không sợ hãi, như muốn rời khỏi, những người này còn khó có thể đem lưu lại. 13 huyết đồ, các ngươi là 13 huyết đồ. Thấy đối phương 13 người, Thường Sơn mở miệng muốn hỏi, ngữ mang vẻ sợ hãi. Ha ha, chúng ta 13 huynh đệ, tên gọi còn không nhỏ mà. Đối phương người cười như điên nói, thừa nhận huyết đồ thân phận. Nói vừa ra, ở đây trừ Vũ Phong ở ngoài, hẳn là đương nhiên biến sắc. Thường Sơn nghe vậy, sắc mặt liền biến số thứ đối với huyết đồ đứng đầu nói gặp phải các hạ huynh đệ toán thưởng mẫu người nhật tài thường mỗi lấy ngàn vạn kim tệ đến lượt chúng ta bảy người bình an ngàn vạn kim tệ phi thường núi một người chi tài chỉ là mấy người còn lại đối với thường sơn quyết định không có một chút nào dị nghị có thể thấy được huyết đồ hung danh chi thịnh mà vũ phong cũng hiểu được đối phương 13 người vì là chuyên trách giết người đoạt bảo át đồ thực sự là chuyện cười các người đảo xong kim vũ ưng xảo huyện muốn lấy ngàn vạn kim tệ đổi mệnh rời đi thực sự vọng tưởng đến cực điểm huyết đồ đứng đầu cười nhạo nói kim vũ ứng gây giống đời sau vốn là vô cùng khó khăn lần này cũng không có thu hoạch lớn thường sơn mở miệng nói rằng lập tức nghĩ đến cái gì sắc mặt càng thêm khó coi hỏi các ngươi sao biết có kim vũ ưng xảo huyệt hầu ngươi quẹ nếu bán tin tức cho ngươi vì sao không thể bán tin tức cho chúng ta huyết đồ đứng đầu châm trọng nói nớ ngẩn mà nhìn thường sơn hầu ngươi quẹ đê tiện dám bán đi lao tử thường sơn càng thêm tức giận nhưng chỉ có thể mắng mắng mà thôi đừng vội nhiều lời cho hai người các ngươi lựa chọn toàn bộ tướng nhận chứa đồ giao ra sau đó tự phế kinh mạch bằng không toàn đều phải chết huyết đồ đứng đầu không kiên nhẫn mở miệng nói đại ca hai nữ nhân kia không sai có thể nắm lấy để mọi người khoái hoạt cho tới cái kia nắm cung tiểu tử còn dám dùng tiễn chỉ về chúng ta nhất định phải đem chết giết huyết đồ đứng đầu bên người một người cười dâm đãng đề nghị đại ca nhị ca kế hoạch không sai bên cạnh những người còn lại cũng lần lượt mở miệng cực biểu tán thành nói như vậy chút nào chưa đem thường sơn chờ người để ở trong mắt các ngươi không nên khinh người quá đáng thường sơn giận dữ hét ha ha khinh người quá đáng các ngươi còn chưa đủ tư cách người yếu chỉ có thể bị người bắt nạt huyết đồ đứng đầu cười nói mắt lộ ra khát máu hung quang. như vậy tình thế duy chiến mà thôi Thương đại ca, các nguyên nên rời đi trước. Tiểu đệ đoạn hậu trả lại. Vũ Phong mở miệng nói, cũng không xính anh hùng, mà là thường sơn trước, hướng về đối phương vào hiệp thì, chưa quên che chở cho hắn. Và lại để những người này rời đi, có thể cùng Long Kỳ toàn lực chiến đấu, kéo dài sau một thời gian ngắn, vẫn có thể toàn thân trở ra. Không được, vũ huynh đệ nên rời đi trước, muốn đoạn hậu cũng là thường mô lưu lại. Thường sơn nói thẳng phụ quyết nói, thường đại ca không cần như vậy, tiểu đệ đồng ý lưu lại, tự có kế thoát thân. Vũ Phong kiên chỉ nói, như vũ huynh đệ lưu tâm, liền cùng hai vợ chúng ta đồng thời lưu lại đối địch. Đỗ Lạn Tình mở miệng nói, ý nghĩa hy vọng Vũ Phong lưu lại, tương tự biểu thị mình cùng Thường Sơn, như thế sẽ đoạn hậu ngăn trở địch. Không đợi Vũ Phong trả lời, độ Lạn Tình chuyển hướng mấy người còn lại, nói rằng, phiền phức ba vị huynh đệ, mang theo Phỉ Nhi rời đi. Như vợ chồng ta gặp bất chắc, Phỉ Nhi liền giao cho ba vị. Nương, Phỉ Nhi không nên rời đi, Phỉ Nhi muốn cùng nương đồng thời đối phó người xấu. Thường Phỉ kiên định nói rằng, ngữ mang đau thương tâm ý, tuy lúc đó có tùy hứng, nhưng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương. Đúng đấy. Đại tẩu, liền để chúng ta lưu lại, mọi người liệu mạng một trận chiến. Còn lại ba người, đều mở miệng nói rằng ba vị huynh đệ các ngươi hữu tâm là tốt rồi chỉ phải bảo vệ thật phỉ nhi chính là đối với vợ chúng ta tốt nhất trợ giúp Độ làn tình tiếp tục nói ba người biết được thực lực bản thân không có kiên trì nói cái gì nhưng cũng không đành lòng trực tiếp rời đi các ngươi nháo đủ không có nếu lựa chọn từ chiến liên toàn cũng đừng nghĩ rời đi mười ba huyết đồ đứng đầu không kiên nhẫn mở miệng hô nhị đệ mang phỉ nhi rời đi thường sơn hét lớn dĩ nhiên là ngữ ra mệnh lệnh đại ca phỉ nhi theo nhị thúc rời đi bị thường sơn gọi vào người bi thiết một tiếng sau đối với thường phỉ nói rằng cha mẹ Vị Nhi không cần đi." Thường Phỉ tiếng khóc hô, "Mang Vị Nhi đi." Thường Sơn lần thứ hai kêu lên, rất nhiều tráng sĩ bất quy kiên quyết, "Cha, mẹ." Thường Phỉ bị Nhi thúc, lôi kéo rời đi, cản bọn họ lại. 13 huyết đồ đứng đầu, lúc này ra lệnh, "Xèo, ai động ai chết." Vũ Phong mũi tên bắn ra. "A." Muốn chặn lại Thường Phỉ người, bộ ngực chúng tên kêu thảm thiết, quán tính về phía trước vài bước, lung lay nga xuống, đã không có sức tái chiến. Thậm chí thương thế, như trễ xử lý, càng sẽ chết mà chết. đương nhiên đây cũng không phải là vũ phong tiễn pháp mạnh chỉ vì đối phương linh vũ cảnh nhất tầng càng không có một chút nào phòng ngự bị vũ phong đánh lén mà trí. xèo xèo xèo vũ phong nhanh chóng dương cung liên tục ba mũi tên bắn ra mục tiêu chính là đối phương còn lại ba cái linh vũ cảnh nhất tầng võ giả không hề ngoại lệ ba người lần lượt chúng tên bị thương chỉ là thương thế không có đệ nhất nhân nghiêm trọng nay mấy cái võ giả tự biết thực lực yếu kém đều là tiếp mệnh lệnh chặn lại thường vì người bị vũ phong mũi tên bắn bị thương bốn người thường phỉ mấy người cũng thuận lợi thoát thân biến mất ở trúc trong biển, chỉ là khí tức còn có thể bị người khóa chặt mà đỗ Lạn tình đã vào chỗ chặn truy địch tiểu tử muốn chết hai linh vũ cảnh tam tầng võ giả thấy vũ phong tiễn pháp lai lắc mình hai bên trái phải đối với vũ phong giáp công mà tới vũ huynh đệ cẩn thận thường sơn kêu to nhắc nhở đỡ lấy bên trái công kích người vừa lúc thì đỗ Lạn tình cùng một linh vũ cảnh nhị tầng võ giả cũng đã đưa trước tay nhân dựa vào thân pháp du đấu còn có thể kiểm chế đối phương mà thường sơn chính mình đối mặt linh vũ cảnh tam tầng võ giả lại có vẻ cực kỳ cật lực dù sao thực lực võ giả theo để yêu thú theo giai đoạn đối ứng, một nhị tầng thuộc về sơ kỳ, ba tứ tầng thuộc về trung kỳ, nhị tầng cùng tam tầng trong lúc đó liền cách biệt một đại khoảng. ở vũ phong bên phải, linh vũ cảnh tam tầng cao thủ hướng về công kích mà đến, chỉ thấy vị nhưng bất động, thu vào cung tên nắm trường thương, đứng yên tại chỗ lấy chờ lợi, phá không tiềm đột, thương đâm sơn nhạc. chờ đối phương tới gần sau khi vũ phong liên tiếp hai đại chiêu, một đòn đem đối phương trọng thương. tiểu tử đáng ghét, thấy huynh đệ mình liên tục chết ở vũ phong trong tay, 13 huyết đồ đứng đầu, giống to hướng về vũ phong tấn công tới. chậm đã, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. có chuyện cố gắng nói mà. Vũ Phong Thu thương đứng thẳng, đối với Huyết Đồ đứng đầu hô, cử động khiến người ta rất là không rõ. Ngươi để lão tử dừng lại, lão tử liền dừng lại. Cái kia nhiều không còn mặt mũi. Huyết Đồ đứng đầu nộ nói chào Phương nói. Nhân chưa nhìn thấu Vũ Phong thân pháp, tiến công thời gian thủ ở phòng ngự, trí tốc độ kia đối lập so chậm. Ngươi tiến thêm một bước nữa, ta liền đem nó ném ra, ngươi cũng biết món đồ này, giá trị 3 triệu kim tệ. Vũ Phong lấy ra đòn sát thủ, đem một viên kim vũ ứng chí trứng, nâng ở trước mặt mình. Dừng tay, ngươi phải như thế nào? Huyết Đồ đứng đầu kêu to, đồng thời mau mau dừng lại. làm thấy kim vũ ứng chứng đã nhận định là tài sản, không thể ra chút nào sai lầm. các ngươi hơi làm nghỉ ngơi, ta cùng đại ca đại tàu muốn thương lượng một chuyện. vũ phong nói lời kinh người, thật giống không phải cuộc chiến sinh tử, chỉ là bằng hưu tùy ý đối luyện. làm sao tay cầm huyết đồ đứng đầu, trong mắt 3 triệu kim tệ, để cho không thể không tạm thời thỏa hiệp. vũ huynh đệ, ngươi đây là diễn cái nào ra a? thường sơn nghi hoặc mà hỏi, 13 huyết đồ ngừng tay sau khi thường sơn cùng đổ lạnh tỉnh, lần lượt đi tới vũ phong bên người, tự nhiên là kéo dài thời gian, đem huyết đồ kiềm chế thời gian càng dài, phỉ nhi bọn họ liền càng an toàn. Đỗ làn tình mở miệng nói rằng tự cho là rõ ràng vũ phong ý nghĩ hiện tại cục diện bên dưới thường phỉ an toàn đã là duy nhất ký thác đại ca đại tẩu tiểu đệ vẫn còn có lùi địch kế sách chỉ cần các ngươi hứa hẹn chiến đấu bên trong nhìn thấy tất cả đều mời làm tiểu đệ bảo mật vũ phong nghiêm túc nói vẻ mặt nghiêm nghị lần chiến đấu này hai vợ chồng ta đã không ôm chút nào hy vọng như vũ huynh đệ thối lui địch đừng nói bảo thủ bí mật chính là hai vợ chồng ta cũng cam nguyện đi theo vũ huynh đệ thường sơn mở miệng nói tuy không phải bảo đảm nói như vậy lại sâu có ý nghĩa Đỗ Lạn tình cũng cùng mới tốt lắm Còn lại sự sau này hay nói chỉ cần hai vị bảo mật trước hết theo đệ tiểu đệ kế sách chém giết kẻ địch vũ phong không chỉ hoãn thời gian tiếp theo sắp xếp kế hoạch k vũ phong đem trường thương cắm trên mặt đất lấy ra một nhánh trường tiêu chính là đặng hồn tiêu tiểu tử ngươi có thể đừng ra vẻ vũ phong lần này cử động kinh động huyết đồ chờ người thủ đại gào lên không khỏi hoàn truyền lộ cô độc trước tiên thổi một khúc tống biệt vũ phong tung nhiên đáp nói ý chỉ vì là đối phương tiến đường mà đối phương nhưng làm ý nghĩa chí xa suốt đã từ bỏ chống lại chi tâm đồng thời đem yêu thủ chứng đưa cho đồ lạc tỉnh lớn tiếng nói như đối phương làm bừa liền đem yêu thú chứng ném đúng ra nói cố ý làm cho đối phương nghe thấy rõ ràng chính là uy hiếp nói như vậy sau đó về phía trước bước ra vài bước đem trường tiêu phóng tới bên mép bắt đầu thổi lên đã hồn tiêu khúc cũng không lực công kích có tối đa mê hồn hiệu quả làm du dương tiêu nhạc chuyển ra cũng không có gây nên đối phương chú ý đột nhiên tiếng nhạc đột nhiên biến vũ phong trong lòng đập thẩm đã hồn đâm a huyết đổ người lần lượt ôm đầu kêu thảm thiết đồng nhất cái âm phủ, liên tiếp vang lên gần mười lần lập tức bỗng nhiên dừng lại thiên công vũ phong hét lớn nhanh chóng thu tiêu đội thường, hướng về đối phương công kích mà đi thường sơn cùng đỗ làn tình hai người theo sát sau khi ra tay hứng ngay ở vũ phong tới gần đối phương thời gian long kỳ đã bị thả ra chiến đấu bốn giả như hổ vào bầy dê nhanh chóng chém giết huyết đồ người a huyết đồ đứng đầu hét lớn một tiếng trước hết khôi phục như cũ một trưởng đánh bay thường sơn núi ca Đỗ làn tình cả kinh tiêu lên thấy không có nguy hiểm tính mạng mới yên tâm đối địch chỉ là phân tâm bên dưới đã bị đối phương thương tới cánh tay tất cả những thứ này nói đến lúc thật dài mà thực tế phát sinh bên trong mới chỉ mấy tức thời gian nhưng cũng liền này mấy tức thời gian huyết đồ trong 13 người trong nháy mắt bị giết 4 người kể cả lúc đầu bị vũ phong trọng thương 5 người còn lại có thể chiến người chỉ có ba người mà thôi chỉ là ba người này vì là dọn là tối cao ba người vũ phong bên này thường sơn bên trong huyết đồ đứng đầu một trường tương tự đánh mất chiến đấu chi lực hống. hống. ở vũ phong mệnh lệnh bên dưới long kỳ hướng về huyết đồ đứng đầu khởi xướng công kích mà vũ phong đỡ lấy linh vũ cảnh tam tầng đối thủ cái cuối cùng linh vũ cảnh tam tầng chỉ có độ lạn tình nên chiến Hai phe sức chiến đấu so sánh bên dưới, chỉ có Long Kỳ chiếm cư ưu thế, Vũ Phong liên tiếp thi phát đại triều, thân thể đã cực kỳ suy yếu, thực lực cùng độ loạn tỉnh không kém nhiều, tương tự chỉ có thể lựa chọn du đấu, tình huống vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 226, huyết thủ mươi 26. Quyền thứ hai thiên tu vũ. Chương 226, huyết thủ ấn Hai phe đối chiến tình huống bên trong. Duy Long Kỳ chiếm cứ ưu thế. Vũ Phong cùng Đỗ Lạn Tình đều chỉ là kéo dài thời gian. Càng sâu giả, hai người còn kéo dài không nổi. Đỗ Lạn Tình linh vũ cảnh nhất tầng, đối với Chiến Linh Võ cảnh tam tầng, bạn sẽ không có thắng lợi khả năng, chỉ là dựa dẫm tốc độ kéo dài. Mà Vũ Phong thì lại tiêu hao quá lớn, không chịu nổi kéo dài. Nếu không có tình huống như vậy, Vũ Phong trạng thái đỉnh cao dưới, cũng có thể độc chiến linh võ cảnh tam tầng. Hai người đều kéo dài không nổi, không cách nào kiên trì đến, Long Kỳ chiến thắng đối thủ. Huyết Đồ đứng đầu tu vi, đặt linh vũ cảnh tứ tầng cảnh giới, thực lực cách biệt Long Kỳ không xa. Long kỳ hoặc có thực lực, đem chiến thắng, mà chém giết đã khó khăn, càng không nói đến nhanh chóng chém giết. Không được, tiếp tục tiếp tục như vậy, ta cùng thường đại tẩu tan tác, sắp thành tất nhiên việc. Đến lúc đó, mặc dù còn có thể đào tẩu, nhưng không cách nào đồng thời cứu thường đại ca vợ chồng hai người. Vũ Phong chiến đấu sau khi, trong lòng cũng đang suy tư, tìm kế phá vỡ trước mặt tình thế nguy cấp. Lấy Vũ Phong tác phong, vừa nhưng đã quyết định lựa chọn lưu lại chiến đấu, thì sẽ không vứt bỏ thường sơn hai người. Và lại hai người cho ấn tượng không sai, trong lòng nhận định hai người có thể giao, tuy vẫn không có quá thâm tình nghị, nhưng toán cộng đồng chiến đấu bằng hữu. Lấy Vũ Phong nguyên tắc, chắc chắn sẽ không vứt bỏ bằng hữu. Trong lòng nhanh chóng chuyển động, đột nhiên kế thượng tâm đầu, chiến đấu bên trong cố ý hệ ra, từ từ tan tác chi tượng. Có dự mưu tàn tác, chính là hướng về Long Kỳ, cùng hết đồ đứng đầu chiến đấu nơi tiếp cận. Long Kỳ, ổn định ngươi đối thủ, phụ trợ ta chiến đấu, nghe ta hiệu lệnh công kích. Vũ Phong trong bóng tối đối với Long Kỳ chuyên niệm, vì đó kế hoạch thực thi chuẩn bị. Hứng. Long Kỳ tăng mạnh công kích, đồng thời đối với Vũ Phong truyền niệm. Biểu thị đã rõ ràng. Vừa lúc thì, Vũ Phong lần thứ hai tiếp cận một ít. Cùng Long Kỳ quay lưng có điều hơn trượng Long Kỳ cùng Vũ Phong cùng với hai người đối thủ, bốn giả cùng chỗ một đường thẳng, vũ phong cùng long kỷ quay lưng, mà hai người trước chính là từng người đối thủ. long kỷ hỏa diễm tiễn, bước lui người đối thủ, mắt thấy thời cơ đã thành, vũ phong truyền niệm mệnh lệ. hứng. long kỷ cúi đầu, phát sinh một đạo nặng nghề gầm rú, ma đỉnh đầu độc giác, đối diện huyết đồ đứng đầu, bắn ra hai chi thiêu đốt hỏa diễm tiễn. hừ, thiên phú kỹ xảo sao, lao tử né tránh, huyết đồ đứng đầu, nhìn thấy long kỷ công kích, mau mau tránh né tránh ra, mà trong lòng, nhưng cực kỳ cao hứng, thú loại một khi dùng ra thiên phú kỹ xào thì lại cho thấy dùng ra mạnh nhất thực lực. Vũ Phong tự nhiên không biết, huyết đồ đứng đầu ý nghĩ, đánh nghi binh chính mình đối thủ sau, nhanh chóng tránh sang một bên. Đối với Long Kỳ chuyên nghiệp, Hàn Băng Truy, Vũ Phong đối chiến người, dù sao vì là linh vũ cảnh tam tầng võ giả, phát hiện hướng về chính mình công kích mà đến Hàn Băng Truy, mau mau hướng về bên cạnh né tránh. A, chỉ là tốc độ kia, trung quy chậm một chút. Bị Hàn Băng Truy bắn trúng vai phải giáp, phát sinh một đạo kêu lên thê lương thảm thiết. Long Kỳ Hàn Băng Truy, nhưng không bình thường Hàn Băng Truy, hàng mang đặc thủ biến dị yêu lực, tạo thành thương tổn cùng thống khổ đều là rất lớn. Chỉ là Vũ Phong cũng sẽ không lý giải thống khổ tức thời vận chuyển thân pháp thua thương đối với hắn đâm tới như dùng ra một lần thiểm đột, tất có thể tuyệt sát đối thủ chỉ là vũ phong hiện tại thực ở không tiêu hao nổi cũng may cách nhau không xa vũ phong chỉ muốn thân pháp đã có cực cơ hội lớn đem chu với thương dưới vũ phong trường thương cũng không phải là đâm một cái đến cùng mà với tới gần thời gian đột nhiên toàn lực vứt ra ở giữa đối thủ lồng ngực a trường thương đâm thủng ngực mà qua chí đối thủ thống khổ kêu thảm thiết trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu hứng chợt nghe long kỷ điền cuồng hét lên vũ phong theo tiếng nhìn lại vừa lúc thấy huyết đồ đứng đầu đối với hắn mãnh liệt công kích, Long Kỳ trước phân tâm trợ chiến, tạm thời hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại nhìn về phía Đỗ Lạn Tỉnh, Vũ Phong vẻ mặt đại biến, chỉ thấy Đỗ Lạn Tỉnh ở đối thủ công kích giới, đã lão đà lão đảo, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Xèo, không để ý tới chính mình suy yếu, lúc này cải tên dương cùng đem tiễn nhanh chóng bắn ra giải nguy. Hừ, Đỗ Lạn tình đối chiến người bị mũi tên sát qua cánh tay, theo bản năng phát sinh hừ lạnh, chỉ là bị thương không sâu, còn có cực cường sức chiến đấu. Xèo, xèo, xèo. Vũ Phong mấy mũi tên bắn ra, nhưng nhân linh lực không kế, đơn thuần dựa vào cùng tên lực lượng. Cũng may Vũ Phong cung mạnh, càng dùng linh khí chi tiễn, công kích đồng dạng không yếu, đối phương không dám lơ là, chỉ được né tránh phòng ngự, không cách nào công kích độ là tỉnh. Mà độ là tỉnh, vũ hồi sau người, đem đánh lén mặt hầu. Mắt thấy 13 huynh đệ, chỉ còn chính mình một độc nhất, huyết độ đứng đầu vội vàng chạy trốn, trước khi đi thả xuống tàn nhẫn nói, cái nục ngày hôm nay, lao tử tương lai đòi lại. Hứng, hứng. Long kỳ điên cuồng hét lên, muốn truy kích mà đi, Vũ Phong hô lớn, "Mặc Truy, tại chỗ cảnh giới." Thương đại tẩu, người không sao chứ? vũ phong đẩy lên háo không thân thể chạy tới độ làn tình bên người thân thiết mà hỏi trước đánh lên thì cũng bị đối phương gây thương tích ta không có chuyện gì đến xem ngươi thường đại ca độ làn tình ngắn ngủi khôi phục sau đã miễn cưỡng có thể hành động cũng may trước bị thương tất cả đều là ngoại thương, không giống thường sơn nội thương rất nặng đến hiện tại còn vô lực hành động núi ca núi ca ngươi thế nào độ làn tình nào tới thường sơn bên người đều to hỏi huyết thủ lớn thường sơn lạnh nhạt nói nữ bên trong có thê lương tâm ý cũng có thả xuống lo lắng ung dung a tại sao lại như vậy độ Lạn tình ngay vậy Kinh hại đến biến sắc đạo, nước mắt không ngừng được chảy ra. "Thường đại ca." Vũ Phong kêu lên, đang chờ hỏi dò. Thường Sơn đột nhiên mở miệng, đối với hắn nói rằng, "Vũ Phong huynh đệ, lần này nhờ có có ngươi, chặn huyết đồ người, để phỉ nhi các nàng rời đi, càng đánh đuổi huyết đồ lão đại, bảo toàn tình nhi tính mạng. Thường Mộ cảm tạ ngươi đại ân, chỉ là trước đi theo nói như vậy, đã không cách nào thực hiện. Đại ca gặp phải ngươi, vì là kiếp này một chuyện may lớn." Thường ngươi gọi Thường Mộ đại ca, càng là vinh hạnh cực điểm. Đại ca biết ngươi không phải người bình thường, sắp chết lại xin nhờ ngươi một chuyện. "Thường đại ca, tiểu đệ bị ngươi nói tới hồ đồ." thường đại ca tình huống bây giờ còn không đến mức có nguy hiểm tính mạng sao liền bắt đầu bàn giao hậu sự vũ phong mở miệng nói ngữ bên trong bán là không rõ bán là chuyện cười tâm ý như đồ ung dung bầu không khí ngột ngạt đồn đại huyết đồ lao đại dọn luyện huyết thủ ấn chứ không người chứng thực thường mộ lấy thân tìm chứng cứ huyết thủ ấn bên trong giả hẳn phải chết thường sơn đau thương tự rêu nói huyết thủ ấn là cái gì thật có đáng sợ như thế vũ phong vẫn là không rõ độ lặn tình biến mất trên mặt nước mắt nói rằng huyết thủ ấn chính là huyền giai cao cấp võ kỹ càng là một môn cực kỳ thâm độc võ kỹ bên trong giả khí huyết chậm rãi trôi đi. tiện đà sinh cơ tiêu hao hết sao sẽ như vậy vũ phong kéo dài thường sơn quần áo thấy lồng ngực đã tự hát một mảnh nhìn kỹ thường sơn sắc mặt đã sớm bắt đầu trang sám trước chỉ xứng nhận thương mà trí mới không có chú ý bên trong huyết thủ lớn người không sẽ lập tức chết đi chậm rãi trôi qua sinh cơ theo để huyết đồ đứng đầu tu vi cùng với ra tay thì sức mạnh kết hợp với thương thế đến suy đoán thường mỗi nhiều lắm còn có 3 ngày mạng sống thường sơn mở miệng nói rằng bình thản nói như vậy lại làm cho vũ phong nghe ra huyết thủ lớn gắt huyết thủ lớn đang sợ ở chỗ âm hàn độc tố Chưa trực tiếp trí tính mạng người, đem thâm độc giải, còn không thể được sao? Vũ Phong hỏi. Đem thâm độc giải, chỉ cần chữa thương liền có thể. Chỉ là muốn giải trừ thâm độc, hầu như không có khả năng. Thường Sơn mở miệng nói, lời nói dần hướng tới bình thản, không có trước đau thương, phản phất đã thả ra tất cả, hầu như không có khả năng, chẳng phải là còn có một cơ hội? Cần phải làm như thế nào? Thường đại ca cứ việc nói ra, Tiểu đệ làm toàn lực vì đó, không tới thời khắc cuối cùng, liền không muốn từ bỏ. Vũ Phong truy hỏi. Không có bất cứ cơ hội nào. Thường Sơn lắc đầu một cái, nói rằng, huyết thủ ấn chi độc, chỉ có một loại đan dược có thể giải. mà loại kia đan dược từ lâu thất truyền là đan dược gì? Vũ Phong tiếp tục truy hỏi, nghe nói cần đan dược, trong lòng trái lại bay lên hy vọng giải huyết thủ tấn chi độc chỉ có chi dương giải độc đan, cựu dương giải độc đan mới được huyết đồ đứng đầu linh vũ cảnh tu vi cần cựu dương giải độc đan tam cấp phương pháp phối chế tam dương giải độc đan thường sơn tuy không ôm hy vọng nhưng trương lịch vũ phong làm tốt đem bản thân biết ra cựu dương giải độc đan vũ phong tâm niệm truyền vào đan điển câu thông trong đó vạn thánh đan đỉnh nhưng nhân tu vi không đủ được báo cho không cách nào tuần chặt một chương hai trăm hai mươi khách không mời mà đến quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ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 càng không đáng giúp đỡ cái này cũng là vũ phong bố trí thử thách kim vũ ưng tao quái nhiễu nổi giận công kích mà ra không ngờ mũi tên kéo tới đem tả nhãn bắn bị thương nhân đầu phòng ngự cực cường vũ phong tự nghĩ không có thực lực đem kim vũ ưng một mũi tên bạo đầu xa kích mục tiêu tinh thông mắt kiên trì chờ tới gần xa kích quyết sẽ không có hư phát chi tiễn cả cả. kim vũ mắt hướng bị thương càng thêm vẫn nộ lên muốn tiến công báo thủ thì mục tiêu đã biến mất vừa lúc thường sơn mấy người vây giết mà tới tự nhiên bị ầm ầm lựa giận liều mạng đối với mấy người công kích súc sinh nhận lấy cái chết đến thường sơn quát to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 ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Phong Tùng Huyền đem tiện bắn ra, không chỉ có nhân độ lạn tỉnh chi hiểm, còn nhân Kim Vũ ứng lộ ra kẽ hở, đã chắc chắn đem một đòn bắn giết. Giác Kim Vũ ứng chúng tên kêu thảm thiết, động tác trong nháy mắt chậm chạp, bị đối lạn tỉnh hiểm hiểm tránh thoát, trảo dưới trí mạng công kích. Mà Kim Vũ Ưng chúng tên cổ bị mũi tên xuyên thấu, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi đi, đã không có chiến đấu chi lực. Biến cố nguy truyền, may là chỉ là kinh hồn, mà chưa phát sinh thảm kịch. Đa Tạ Vũ huynh đệ cứu rút, mạo hiểm qua đi, mấy người lần lượt khôi phục chấn định, Thường Sơn ôn quyền đối với Vũ Phong nói cảm ơn. Đúng đấy.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 chỉ là không có linh thú nhận chủ khế ước mà chúng ta cũng cần đại lượng kim tệ. Thường Sơn mở miệng giải thích. Thường đại ca, tiểu đệ cần yêu thú chứng, nguyện dùng ngàn vạn kim tệ mua lại này ba viên kim vũ ứng chứng. Thường đại ca nghĩ như thế nào? Vũ Phong hơi làm suy tư, đối với Thường Sơn hỏi. Lục Gai tiềm lực linh thú chứng, đối với người bình thường cực kỳ quý giá, còn đối với Vũ Phong chưa và mắt, dù sao Long Kỳ đã là thần thú, nắm giữ kiểu dai to lớn tiềm lực, có điều không mắt, nhưng không phải không cần. Lục Gai tiềm lực linh thú chứng đã vô cùng hiếm thấy, chính mình chưa dùng tới, còn có thể đưa cho bên người người, cho tới định giá ngàn vạn kim tệ.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 Vũ Phong lần thứ hai câu thông vạn thánh đan đỉnh, truyền niệm Tam Dương Giải Độc đan tên, một đoạn tin tức về truyền vào vào ý nghĩa đọc. "Đại ca, tiểu đệ biết Tam Dương Giải Độc đan phương pháp phối chế, chỉ cần tập hợp dữ liệu, tiểu đệ có thể luyện chế ra đan dược." Vũ Phong trầm mặc một trận, đột nhiên đối với Thường Sơn mở miệng nói, "Trầm mặc thời gian, ngay ở câu thông vạn thánh đan đỉnh. Vũ huynh đệ, ngươi mặc lại an đuổi lại ca, Tam Dương Giải Độc đan thất truyền hơn 1000 năm." Thường Sơn lắc đầu nói, cũng không tin Vũ Phong nói như vậy. độ loạn tình nghe vậy, nhưng nắm lấy cuối cùng một cái, còn cỏ cứu mạng, cấp thiết đối với hắn hỏi, có thật không? Cần muốn cái gì dữ liệu?" tam cấp hỏa dương hoa, tam cấp hỏa diễm thảo, 300 năm chú quả, Vũ Phong lần lượt nói ra, tam dương giải độc đan dược liệu cần thiết. Theo Vũ Phong nói ra dược liệu tên, Đỗ Lạn tình sắc mặt liên tục biến ảo. Thường Sơn nhưng làm mở miệng nói, Vũ huynh đệ, đa tạ lòng tốt của ngươi. Thế nhi, mặc phải uổng phí tâm cơ. Đây là vì sao? Lẽ nào những dược liệu này rất khó chiếm được sao? Vũ Phong không hiểu hỏi, đối với Đông Huyền Châu tình huống, còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết Đông Bắc vực, phần lớn dược liệu đều không có. Ba loại đầu linh dược thảo, tuy rằng đều chỉ là tam cấp, nhưng cực kỳ hiỏi, sinh trưởng điều kiện đạt thù. đều có thể gặp không thể cầu mà giá trị tương đương với ngũ cấp linh dược thảo. Đỗ Lạn Tình mở miệng nói, thân là săn yêu võ giả, thường xuyên qua lại thâm giữa núi rừng, đối với linh dược thảo cũng cực kỳ rõ ràng. Đỗ Lạn Tình nói xong, nhìn chằm chằm Thường Sơn, kiên định mở miệng nói, mặc kệ thế nào, chưa tới thời khắc cuối cùng, cũng không muốn từ bỏ, mặc dù khuynh lấy hết tất cả, cũng phải tìm tới những này dược thảo. Vũ huynh đệ, ngươi thu lấy chiến lợi phẩm, chúng ta chuẩn bị rời đi, không có thời gian sưu tầm dược thảo, chỉ có thông qua chọn mua thu được. Đỗ Lạn Tình đối với Vũ Phong nói rằng, tình huống bây giờ dưới, cũng không nhất thời vội vã. Vũ Phong đem hết đồ 12 người, nhẫn chứa đồ hết mức gỡ xuống, rơi trên mặt đất vũ khí, đều không có buông tha. Sau đó, Vũ Phong cởi lên long kỳ, đồ lạn tình đỡ thường Sơn, ngồi ở sau lưng nó. tìm thương phỉ cho người, phương hướng ly khai đổi theo. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. Quy 1 chương 227, Thiên Diêu Chương 227, Thiên Yếu Thành. 26. Quyền thứ hai thiên tu vũ. chương hai trăm thiên yêu thành dự đoán thường phỉ mấy người khả năng rời đi lộ trình lấy long kỳ tốc độ tương truy bạn không cần quá thời gian dài mà nhân nam trúc Hải bên trong địa hình phức tạp mê loạn long kỳ chạy trốn thời gian khó có thể ra hết tốc lực Thương đại tẩu người có biện pháp hay không cùng thường tiểu muội các nàng liên hệ hoặc là có thể tìm được các nàng rời đi một quãng thời gian vũ phong đột nhiên mở miệng đối với độ lạn tình hỏi lúc đó tình huống nguy cấp ta cùng núi ca hai người cũng làm tình thế chắc chắn phải chết chưa cùng phỉ nhi các nàng ước định hiện tại cũng không cách nào tìm kiếm liền trực tiếp đi thiên yêu thành đi Đỗ Lan Tình hồi đáp, "Không." Thường Sơn nói phụ quyết, phân tích nói, lấy Phỉ Nhi tính tình, quyết sẽ không cam lòng rời đi. Còn có ba vị huynh đệ, tuy biết rõ hẳn phải chết cuộc chiến, đều sẽ không bỏ qua hy vọng. Hay là Phỉ Nhi các nàng còn lưu lại phụ cận chờ đợi, tìm kiếm quen biết người cầu cứu. Liền đi gần nhất điểm tiếp viện, hay là có thể ngộ thấy các nàng." Thường Sơn quyết định nói, "Được." Vẫn là núi ca cân nhắc chu toàn. Đỗ Lan Tình bình tĩnh, biểu đạt tán thành tâm ý, đang muốn chỉ thị phương hướng. "Đương nhiên, hình như có phát hiện." Kinh du nói, "Lấy này linh thú tốc độ" Hai ngày bán có thể đến Tiên Yêu Thành, thời gian đã cực kỳ gấp gáp, như trên đường chỉ hoan nữa. Bán ngày bên trong, đại tàu có thể có cơ hội tập hợp dược liệu cần thiết. Vũ Phong nói muốn hỏi, kinh độ loạn tình đề cập, đồng dạng nhận ra được, Thường Sơn trước ngầm thừa nhận, hay là vốn là chưa muốn cứu trị, chỉ muốn thấy Thường Phỉ chờ người một mặt. Cứ Vũ Phong chắc toán, như bán ngày, có thể tập hợp đủ dược liệu, luyện đang thời gian quá ngắn, hay là còn có thể cứu trị cơ hội, Long Kỳ cũng có thể ra tốc đi tới. Long Kỳ nhị giai đỉnh cao thì đã không thua linh vũ cảnh tốc độ, mà đạt đến tam giai sau. Tốc độ càng nhanh hơn nhiều, hiện tại chưa toàn lực chạy trốn. cơ hội cực kỳ xa vời chỉ cần còn có hy vọng Liên kiên quyết không thông tha Đỗ làn tình mở miệng nói nữ bên trong hiện lộ hết lo lắng càng có kiên quyết kiên định vũ phong nghe vậy trầm mặc so với đỗ làn tình lý tính sẽ không làm vô vị dãy dựa cũng sẽ không xem thường từ bỏ trong lòng suy nghĩ cái khác đối sách thương đại tẩu bán ngày đã không kịp vũ phong lời ấy nói ra Đỗ làn tình mặt không có chút máu hiểm từ long kỳ trên lưng trồng xuống lại nghe vũ phong tiếp tục nói chờ tìm được đặt chân mã tiểu lệ trước tiên luyện chế ra cùng tam dương giải độc đan dược tính gần gối dược kết hợp bổ sung khí huyết có thể vì là thường đại ca tranh thủ càng nhiều khi có thật không Đỗ làn tình kinh hỉ mở miệng được vũ phong khẳng định sau toại nói rằng tốt lắm liền đi gần nhất điểm tiếp viện vừa có thể tìm ra tìm phỉ nhi chờ người cũng có thể tạm thời đặt chân thương đại tẩu cái kia điểm tiếp viện là xảy ra chuyện gì vũ phong tò mò hỏi điểm tiếp viện sơ vì là săn yêu võ giả liên hợp thiết lập dùng cho vật tư quay vòng gửi cùng tiếp tế phát triển đến hiện tại đa số chuyên gia kinh doanh có thể mang chi xem là thùng lâm nơi sâu xa chạm dịch độ làn tình đơn giản giải thích vì là vũ phong chỉ rõ phương hướng cũng bắt đầu điều tức khôi phục thương thế bạn không tính kinh, luân phiên buôn ba kinh yêu dưới, đã sớm hết sức yêu ớt, mà thương sơn thì lại nhắm mắt điều dưỡng, khống chế khí huyết, trôi đi tốc độ. San yêu võ giả không giống với lính đánh thuê đoàn, nhận nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thu được ổn định thu nhập. lựa chọn làm San yêu võ giả cũng không muốn chịu đến gò bó, sẽ không gia nhập đại đoàn thể, càng sẽ không thành lập đoàn đội. làm đoàn đội lớn lên sau khi thế tất yếu quy củ quản chế, liền hình thành rất nhiều ràng buộc, còn không bằng 3, năm mấy người mà trải qua tiêu giao thoải mái. dám ở đây San yêu võ giả đa số là cá thể hoặc là phân tán kết hỏa mà lính đánh thuê đoàn đội. thì lại vì là có quy chế đội ngũ, chủ thể nhân viên tổ chức cố định, mà có danh hiệu của chính mình và danh dự. Sanh yêu võ giả tiến vào doanh binh công hội, nhận nhiệm vụ thời gian, không có một chút nào ưu thế. Trong đại hình nhiệm vụ, hạ định lính đánh thuê có thể tiếp, mà tiểu hình nhiệm vụ thu nhập căn bản khó có thể duy trì tu luyện, mà chủ nhà còn không vui, để sanh yêu võ giả hoàn thành. Vì vậy, sanh yêu võ giả chuyên trách sanh yêu đều là bị bức ép bị xa lánh. Trải qua thời gian diễn biến, vốn là độc hành võ giả bên trong, chân chính độc hành giả, nhưng trở thành chuyên trách sanh yêu, yêu võ giả, sanh võ giả. cũng không phải là mỗi lần hành động cũng có thể thu được thu nhập mỗi lần đều là mạo hiểm mà thôi như cũng không đủ thu hoạch sẽ vẫn ngốc ở trong núi cần muốn tiến hành vật tư bổ sung đồng dạng như có thu hoạch to lớn giả còn muốn tiếp tục săn yêu liền cần vật tư gửi quay vòng nhân những ngày cần săn yêu võ giả liên hợp tự phát thiết lập điểm tiếp viện mà bởi không người trông giữ vẫn cực kỳ tiêu điều còn nhiều thứ xuất hiện bị kiếp sự cố mãi đến tận có người truyền kinh doanh những ngày điểm tiếp viện tình huống mới có thể cải thiện hiện tại săn yêu điểm tiếp viện chính là trong rừng rậm chậm dịch chỉ là săn yêu võ giả nhưng xương điểm tiếp viện có một loại lâm thời nhà cảm giác tùng lâm trong trạm dịch cũng không vẹn vẹn có điểm tiếp viện tác dụng tương tự có rừng chân ăn uống rượu trà bánh thậm chí vui đùa cung cấp người nào đi tới trên đường vũ phong đột nhiên phát hiện chỗ tối ẩn giấu có người lúc này hô to lên tiếng đồng thời để lòng kỳ dừng lại sau đó đội làn năng ấm thường sơn đều lần lượt bị chấn động tới chờ đỗ làn tỉnh quan sát phụ cận địa hình mở miệng nói rằng nơi này cách điểm tiếp viện rất gần thường xuyên sẽ có võ giả trải qua có người xuất hiện cũng không vì là oán giận nếu không có đại hận trả thù loại này địa điểm khó có chiến đấu mẹ đỗ lan tình nói xong một đạo kinh hỷ la lên chuyển vào mấy trong hai người là phỉ nhi đỗ Làn tình mừng lớn nói thường sơn cùng vũ phong người cái kia quen thuộc thanh âm tương tự đã biết người đến thân phận ba người lần lượt dưới mà, vũ phong cũng đem long kỳ thu vào hai thú hoàn bên trong nương các ngươi không có sao chứ thương phỉ chạy trốn đến phụ cận quan tâm mà hỏi con mắt đã hiện ra sưng đỏ trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt nương không có chuyện gì chỉ là đỗ Làn tình nói rằng nữ bên trong hỷ ưu phức tạp chúng ta đều không có chuyện gì thường sơn mở miệng nói đánh gây đỗ Làn tình nói như vậy đại ca Thường Phỉ Nhi thuốc, hay là phát hiện cái gì, nghi hoặc mà hỏi, không có chuyện gì. Các ngươi sao lại ở chỗ này, điểm tiếp viện chẳng phải càng an toàn? Thường Sơn đổi chủ đề, Ung Dung mở miệng muốn hỏi. Huyết Đồ đứng đầu, mới vừa ở điểm tiếp viện xuất hiện, chúng tôi không dám cùng với đối lập. Sớn còn chưa phát hiện thì đã sớm chạy ra. Phỉ Nhi không muốn rời đi, tọa ẩn ngấp nơi này chờ đợi. Thường Phỉ Nhi thuốc nói giải thích. Các ngươi lựa chọn rất đúng, 13 ba Huyết Đồ tên, Săn điều võ giả đều có nghe thấy, đến nay không người nhìn thấy diện. Nếu các ngươi tại chỗ vạch trần, không thấy sẽ có người tin tưởng. coi như phát sinh tranh đấu đều khó có người giúp đỡ các ngươi thường sơn nói như vậy tương tự tràn đầy cân nhắc huyết đồ đứng đầu tu vi dù sao linh vũ cảnh tứ tầng thường vì chờ người cùng với phát sinh tranh đấu khó có thể có người giúp đỡ mọi người đều đã hội hợp mà trước tiên điều dưỡng thương thế khôi phục thực lực lại nói thấy do mấy người ôn chuyện vũ phong mở miệng đề nghị thân thể từ lâu hao không như lại có thêm đột phát tình huống thì lại hoàn toàn không lực tương đối không thấy ta mẫu thần thương thế nặng như vậy đều không mở miệng yêu cầu ngươi toàn thân khỏe mạnh suốt ruột cái cái gì thương phỉ chuyển hướng vũ phong tức giận nói rằng không phải nhân vũ phong đề nghị không nên mà là não mở miệng không hợp thời kỳ kính vũ phong nhắc nhở thương phỉ muốn kiểm tra độ làn tình thương thế phỉ nhi không nên hồ đồ nhờ có vũ minh đệ lần này mới có thể thoát hiểm nương chỉ là ngoại thương thương thế còn nhẹ nhất độ làn tình mở miệng nói nhỉ bại hoại người cũng bị thương rồi thương phỉ nhìn chằm chằm vũ phong lại lo lắng vừa sợ nhạn chỉ là mặc nàng đánh giá đều không có phát hiện thương thế mà đột nhiên nhớ tới cái gì kêu lên nương thương thế nhẹ nhất lẽ nào cha cũng bị thương sao Vũ Phong lần thứ hai không nói gì bên trong, Thường Phỉ khi thì cổ linh tinh quái, khi thì mơ hồ ngây thơ. "Cha không có chuyện gì." Thường Sơn khẽ cười nói, lấy đó Thường Phỉ an tâm. "Đại ca, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vẫn là tốt lắm, chúng ta đi thôi." Thường Sơn quyết định nói, nhân huyết đồ đứng đầu, xuất hiện ở điểm tiếp viện, mấy người vì là tránh khỏi phía phức, liền chạy tới Thường Phỉ chờ người, trước chỗ ẩn thân. Điều tất trước, Vũ Phong hướng về Thường Sơn nắm lấy thuốc tài, độ làm tình trực tiếp làm chủ, đem 6 người toàn bộ dư liệu, đều giao cho Vũ Phong trong tay. Sau 3 cách giờ, Vũ Phong đi ra đơn độc đào ra. dùng để luyện đan mật thất thường đại ca ngươi mà ăn vào này hai viên đan dược thử một lần hiệu quả lại nói vũ phong lấy ra hai viên đan dược đưa cho thường sơn nói rằng hai viên đan dược chia ra làm tam dương giải độc đan dược tính gần gũi dương hòa đan cùng với tam cấp luyện huyết đan hai loại đan dược đều là trung phẩm thường sơn cũng không cố trên kinh ngạc không có một chút nào hoài nghi đem hai viên đan dược đồng thời ăn vào vận chuyển công pháp tương kỳ luyện hóa độc tính đã bị áp chế chỉ có trước một phần năm hoặc có thể chỉ hoãn năm lần tốc độ sống quá một ngày luyện hóa đan dược sau thường sơn mở miệng nói rằng núi ca có thật không Thật sự có 15 ngày. Vừa lúc thì, Đồ Lạn Tình từ khác một chỗ động thất đi ra, vui mừng hỏi: "Cái gì 15 ngày?" Theo Đồ Lạn Tình đi ra, Thường phị không hiểu hỏi. Liền ngay cả Thường Sơn bên người, Kỳ huynh đệ ba người, đều giống nhau không rõ. Thường Sơn ba vị huynh đệ, cái kia ba chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả, lão nhị vì đó thân đệ Thường Hà, ở ngoài hai người cũng là huynh đệ, phân biệt tên là Ngô Giang, Nô Vân, cùng Thường Sơn Thường Hà thở nhỏ tương giao. Là như vậy. Thấy thời gian đã sung túc, Đồ Lạn Tình thả xuống một chút lo lắng, nói ra Thường Sơn tình huống, nhân không cần thiết ẩn giấu. Siêu tập dược liệu còn cần mọi người xuất lực, điều dưỡng khôi phục tất, mọi người bị thật sa mã, một nhóm lần thứ hai xuất phát, hướng về Thiên yêu thành mà đi. Long kỳ tốc độ tuy nhanh nhưng khó mang đi bảy người, Vũ Phong đương nhiên sẽ không, thả đi ra rêu dao Trên đường, Vũ Phong độc kỵ bảo mã, đối với đồng hành Ngô Giang hỏi, Ngô đại ca, Thiên yêu sơn mạch ở ngoài, địa vực tình thế làm sao, có thể có khá mạnh thế lực. Đỗ Lan tình, Thường Sơn cùng Thường Phỉ ba người, phân tọa hai chiếc xe ngựa bên trong, Thường Hà cùng Ngô Vân lái xe, chỉ có Ngô Giang cùng Vũ Phong độc kỵ bảo mã mà thôi. Vũ Phong tham dò tình huống, chỉ có hướng về Ngô Giang hỏi thăm. thiên yêu sơn mạch ở ngoài đều là chút giải rác thế lực lấy thành trì cùng gia tộc hình thức tồn tại trong đó tối thành trì lớn tên là thiên yêu thành nghe nói lao thành chủ tu vi đã đạt đến chu thiên cảnh với đông huyền châu bên trong hào thiên yêu vương chỉ là cựu không xuất thế thiên yêu thành sự vụ toàn do từ chất trường nô giang mở miệng giới thiệu nam trúc hải nam bắc làm trường kéo dài mấy trăm triệu vũ phong một nhóm vào trong đó cất bước cả ngày mới xuyên ra nam trúc hải tuy toàn thể địa thế bằng thẳng lại có vẻ vụ vặt mà dừng trúc dày đặc xe ngựa chạy đi thật chậm càng làm muốn phòng ngựa yêu thú ra nam trúc hải sau khi chính là thiên yêu sơn mạch ngoại vì khu vực trong đó yêu thú chỉ có một nhị giai tam giai liền có thể xưng vương bảy người tốc độ cũng thêm mau đứng lên hai ngày sau bảy người rời đi thiên yêu sơn mạch muốn đã tìm đến thiên yêu thành vẫn cần khá dài thời gian theo để tốc độ chỉ ít hai ngày so với trước độ là tỉnh dự tính long kỳ tốc độ chạy đi có tới gấp đôi duyên sau sắp tới thiên yêu thành thì ở vũ phong trong lòng cũng đối với tiến vào đông huyền châu thủ cái thành trì mà chờ mong một cái địa khu có hay không thích hợp tu luyện chỉ cần quan kỳ linh khí liền có thể mà coi tu vũ trình độ phát triển chỉ có ở võ giả trong thành trì phân tích võ giả chỉnh thể tu vì là đi tới thiên yêu thành mới coi như mở ra vũ phong ở đông huyền châu mới hành trình chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến mở xem DS tấu trương trình lý 33024. tự khoảng thời gian này trong nhà sự vụ cực kỳ phức tạp mỗi ngày vội vàng đến đầu vóc tròn vắng huyền mâu thân thể cũng gặp sự cố hứa hẹn hai ngày lên khôi phục bình thường hai canh đã khó có thể hoàn thành huyền mâu lần thứ hai nuốt lời hoặc muốn ngừng có trương mới mấy ngày, chỉ được với đi trường học sau, lại chậm rãi bù đắp, huyền mâu 28 ngày đi trường học, 29 ngày bắt đầu bù càng. Chương 228, dâm dục công tử. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 228, dâm dục công tử. Dân hoàng hôn, mặt trời lặng dần, mộ sắc lên, người qua đường hi. Đi về thiên yêu thành rộng rãi đường cái trên, khi thì có người bay nhanh khoái mã lao nhanh mà qua, nhưng cũng có người nhân điều động xe ngựa, chỉ có thể duy trì quân tốc tiến lên, ngay ở trong những người này, đang có Vũ Phong một đốm. Vừa lúc thì, nô giang đột nhiên mở miệng đối với vũ phong nói rằng phía trước sắp tới thiên yêu thành mà thôi tốc độ bây giờ khó với trước khi trời tối tiến vào vào trong thành nô giang nói như vậy cũng không phải là tương tuân ý kiến chỉ là quen thuộc đối với vũ phong giảng giải nay một đường tới nay vũ phong biểu hiện hiếu kỳ vô tri thường xuyên hướng về hỏi thăm tình huống nô giang đã thành thói quen chủ động kể rõ một ít đặc thù địa vực hoặc là tình huống đặc thù nô giang mở miệng sau khi cũng giảm tốc độ đến thường sơn ngoài xe đối với hắn bẩm báo tình huống hoàn toàn thanh trừ thường sơn thể nội huyết thủ lấn độc tố trước vũ phong thả rằng làm người đứng xem sẽ không đối với hắn vốn có đoàn đội làm ra chút nào can thiệp cho tôi ý kiến, vũ phong đối với đông huyền châu tình huống vốn là còn cực kỳ xa lạ, đương nhiên sẽ không vọng thêm suy đoán đánh giá, thậm chí nói ra nói dối người khác kiến nghị. Với những vấn đề này trên, một tâm lý người ta cùng thực lực liền có vẻ rất là trọng yếu, mà tuổi tác nhưng là có thể quên nhân tố. mặc dù cho rằng thường sơn chờ người có thể giao, mà nhân vũ phong nhất định không tầm thường, loại này giao du cũng không thể bình đẳng. hay là vũ phong có thể bình đẳng mà đối xử mỗi một người bạn, nhưng những người kia nhưng sẽ ở trước mặt thất sắc, không cảm thấy thấp một trong số đó các loại, trước lý hổ cùng trương tinh chính là rõ ràng ví dụ, lý hổ nhân sự kiên trì của chính mình. còn khó có thể thể hiện Vũ Phong nguyên nhân, mà Trương Tinh đối với Vũ Phong tính nghệ, là có thể chứng minh tất cả. Đối mặt xa lạ Đông Huyền Châu, Vũ Phong không có chính mình thế lực, càng không có một người quen thuộc, thường sơn chờ người là trước hết kết bạn người. Như những người này được tín nhiệm, như có thể không cô độc, không ai sẽ chọn cô quạng, Vũ Phong cũng như thế. Dừng lại, thường sơn mò lái xe liêm hồ, nói suy yếu nhưng không kém sức lực. Chính là Ngô Giang báo cáo, thường sơn làm ra phản ứng. Vì đó lái xe thường hà, thấy Ngô Giang hồi mã khi đến, cũng đã giảm tốc độ thật chậm. Mà Ngô Vân người luôn sau, tự nhiên cũng dừng lại xuống xe ngựa. Trong xe ngựa thường phỉ, nô đầu ra hỏi, "Cha, có chuyện gì a?" "Chúng ta muốn ở trời tối, cửa thành trước, vội vàng tiến vào Thiên Yêu thành. Mà thôi tốc độ bây giờ vẫn chưa thể đúng lúc chạy tới, hiện tại bắt đầu muốn tăng nhanh tốc độ." Thường Sơn mở miệng nói. Lời nói tuy rằng đơn giản, nhưng cũng nói chung nguyên nhân. Nói vừa ra dưới, nô Vân liền bất đắc dĩ nói, "Tốc độ bây giờ, cơ bản đã là xe ngựa cực tốc, rất khó tăng thêm nữa tốc độ a. Chúng ta bảo mã đều là nhất gia yêu thú, tốc độ chưa ra một nửa. Hiện tại cực tốc chỉ là bị xe ngựa hạn chế mà thôi, chỉ cần chúng ta bỏ qua xe ngựa, là có thể tăng nhanh tốc độ." Thường Sơn giải thích, tốt, tốt, trong xe ngựa đều muộn chết rồi. Thường Phỉ nghe vậy, đại hỉ kêu lên. Mà vì là Thường Sơn lái xe thường hạ, do dự nói rằng, bỏ qua xe ngựa sau khi, chỉ có bốn con bả mã, mà chúng ta nhưng có bảy người, bỏ qua xe ngựa, hai người chúng ta cùng kỵ, mặc dù phụ trọng có tăng cường, lấy nhất giai bảo mã thực lực, cũng đủ để tăng nhanh tốc độ. Thường Sơn mở miệng nói, nữ bên trong tự có quyết đoán tâm ý, những người còn lại cũng không có dị nghị. Mà Thường Sơn nhanh chóng phân phối xong cới lấy phương thức, Vũ Phong một người độc kỵ, tự nhiên là không có ngoại ý mến. Đỗ làn Tình cùng Thường Phỉ mẹ con. Nô Giang Nô Vân Lượng huynh đệ, Thường Sơn Thường Hà hai huynh đệ, sáu người cưới lấy sắp xếp cũng ở hợp lý trong dữ liệu. Chính như Thường Sơn nói, nhất giai bảo mã thực lực, không để ý hai người phụ trọng, chính là trước kéo xe. Tuy rằng mượn lực ở mặt đất, mà thực tế sức mạnh nhưng không nhỏ. Sáu người ba mã đổi thừa sau khi, tốc độ chỉ ít tăng nhanh 5 phần 10. Chỉ là Thường Phỉ, cưới ở bảo mã trên, liền trở nên sinh động rất nhiều. Thường Phỉ tính tình vốn là cổ linh tinh quái, tuy tuổi tròn 20, nhưng không có quá thành thục tâm trí, còn như tiểu cô nương giống như vậy, tính tình khá là sinh động. Trước ở trong xe ngựa, bởi vì hiệp tiểu không gian ràng buộc. thường phỉ còn khá là quy củ hiện tại ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy một ít đặc biệt cảnh tượng sẽ không nhịn được la lên hai tiếng khi thì còn có thể kêu to biểu đạt tâm tình của chính mình biết thường phỉ tính tình tất cả mọi người không có can thiệp chỉ là không ai ngờ tới thường phỉ sinh động rêu dao đến chuyến này lần thứ nhất phiến phước giá giá giá một trận khoái mã bay nhanh tiếng quát từ phía sau từ xa đến gần chuyển đến theo mặc dù là cọc cọc tiếng vó ngựa vũ phong chờ người tự nhiên là né tránh một bên dù sao phe mình tốc độ hoàn toàn so với bất quá đối phương đặc biệt là vũ phong tuy rằng không quay đầu lại cũng đã phán kháng ra, mà sau một đám võ giả, tổng cộng có 21 người. Cưới lấy phần lớn mã mã, đều là nhất gia yêu thú, mà đầu lĩnh ba người toa kỵ, nhưng là yêu thú cấp 2. Mặc dù ở Đông Huyền Châu, có thể thu phục linh thú võ giả, đều chỉ là trong đó so sánh một số ít. Mà mã loại, nhưng là nhân loại tốt nhất toa kỵ, liền như cầu loại là nhân loại tốt nhất đồng bọn như thế. Đối với võ giả tôi nói, lấy phổ thông ngựa thay đi bộ, chỉ là vô bộ mà thôi. Cũng may mã loại bên trong, cũng có tu luyện thành yêu thú, có điều bởi vì tư chất hạn chế, mã loại yêu thú cực nhỏ, mà đẳng cấp đạt đến không cao. Bình thường nói đến, Võ giả thay đi bộ mã loại yêu thú đều là nhân loại thông qua dược vật để phổ thông mã loại cưỡng chế đột phá thành yêu thú. Mà dưới tình huống này mã loại yêu thú đa số nhất dai, đặt đến nhị giai cực nhỏ. Thấy người tới bên trong lại có ba người cưới lấy nhị giai yêu thú bảo mã Vũ Phong cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Đương nhiên chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhiều lắm nhận định đối phương lai lịch bất phàm nhưng không có còn lại ý nghĩ. Cục, cục đát với Vũ Phong cảm ứng suy tư thời gian đối phương đã từ bên cạnh trải qua tốc độ kia nhanh chóng chí ít là Vũ Phong chờ người hai lần. Hoa wow. tốc độ thật nhanh thường phỉ không nhịn được thán phục một tiếng. vừa vận chuyển vào đối phương người dẫn đầu trong thai gặp lại sau đến thường phỉ rắn dấp lại có chút dại ra chỉ là những tình huống này vũ phong bọn người không có chú ý tới mà đối phương nhân chạy gấp quả tính lao ra một khoảng cách sau khi lại đình chỉ tiến lên quay đầu ngựa lại hướng về vũ phong chờ người vây tới các vị là bằng hữu phương nào đây là ý gì thường sơn mở miệng gọi hỏi dù sao một nhóm bên trong lấy dọn là tối cao sơ thấy đối phương lần này cử động thường sơn chờ người tất cả giật mình chỉ là cũng không bao gồm vũ phong mà vũ phong trong lòng tất cả đều là nghi hoặc mọi người mạc muốn xuất sáng bản công tử cũng không ác ý ở đối phương chặn đường quyển bên trong từ phía sau chen vào ba người một người trong đó hơn 20 tuổi thiếu niên mở miệng cười nói rằng chỉ là bản bình thản âm thanh truyền vào vũ phong chờ trong thai người có một loại không nói ra được quái dị mà vũ phong chờ người đều phát hiện thiếu niên này công tử chính là cưới lấy nhị giai bảo mã ba người một trong mà còn lại hai người bạn đi theo rõ ràng lấy làm chủ răng dốc. vũ phong càng là chú ý tới thiếu niên công tử ca nói như vậy tuy là động viên bảy người mà ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn thường phỉ khó nén trong đó dâm dục thậm chí nhìn về phía đồ lạt tỉnh đều có một tia quái dị tâm tình vũ phong trong nháy mắt rõ ràng đối phương mục đích không thể không nói thường phỉ mỹ lệ làm rung động lòng người đặc biệt là ở nàng cổ linh tinh quái tính tình bên dưới tự có một luồng đặc biệt khí chất mà đỗ làm tình tuy là gần trung niên chi phụ nhưng cũng khó nén kỳ tính cảm thành của mỹ hai người dung nhan khuôn mặt đẹp đối với đại đa số người tới nói đều rất có sức hấp dẫn đặc biệt là đối với còn trẻ kích động người chỉ là vũ phong một lòng cầu vũ không nhìn hai người dung nhan mà thôi đương nhiên trong đó cũng có một nhan cầm duyên cơ một nhan cầm dung mạo không cần phải nói dịu dàng hào phong khí chất vừa lúc vì là vũ phong thẩm mỹ số một mà chấp nhất kiên định nội tại càng làm cho vũ phong cực kỳ thưởng thức có thể nói tuy hai người gặp nhau thời gian không nhiều chỉ là một lần chân tình biểu lộ một lần linh cùng thịt giao dung một nhan cầm đã ở vũ phong trong lòng đạt được độc nhất vô nhị địa vị mà thường phỉ cổ linh tinh quái với vũ phong trong lòng như tiểu mội giống như vậy cái này cũng là vũ phong gọi thường tiểu mội duyên cớ cũng không phải là chỉ là nảy lòng tham đùa cận. mà đồ làm tình ở vũ phong trong lòng càng là như trường đầu thậm chí trường bối như tình huống như vậy dưới hai người ở vũ phong trong lòng đều là cực mỹ chỉ là loại này đẹp dẫn không nổi dục vọng là một chủng loại giống tình bạn nhưng cao hơn tình bạn tốt là lấy vũ phong trong lòng quên đi hai người vẻ đẹp mà lưu lại hai người như người thân chi tốt thường phỉ hai người khuôn mặt đẹp vũ phong vẫn không có để ý mà hiện tại thấy thiếu niên công tử trong mắt dục vọng cũng đủ để cho rõ ràng tất cả chỉ là vũ phong rõ ràng mà thường sơn thường phỉ chờ người nhưng đều còn không rõ chỉ có đồ là tình đối với thiếu niên công tử ánh mắt nhận ra được một luồng không thoải mái rồi lại không thể nói được nguyên nhân gì mà thiếu niên công tử miệng cười mở miệng hiển nhiên dự định tiên lễ hậu binh vũ phong chưa vạch trần ý đồ kia chuẩn bị chậm đợi tình thế phát triển cũng tính là đối với thường phỉ chờ người thử thách, chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. DOS, Huyền Mâu đã ở trường học, bắt đầu ổn định hai canh, thời gian tận lực đúng giờ, như Mã Gia Dư thừa bản thảo, sẽ bù càng ghi nợ chi tiết. Chương 229, giả làm heo ăn thịt hổ. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 229, giả làm heo ăn thịt hổ. Đương nhiên, Vũ Phong có ý tưởng như vậy, đều là xen vào có thể không cơ sở trên. Ánh mắt kia dâm dục thiếu niên công tử, hay là có lai lịch lớn người, bản thân tu vi linh vũ cảnh nhất tầng, mà bên cạnh đối với hắn bảo vệ hai người, đều có linh vũ cảnh tam tầng cảnh giới, còn lại 18 cái hộ vệ, toàn vì là linh vũ cảnh nhị tầng. Nay cương đội hình lớn dưới thực lực, đã vượt qua chi 13 người đứng đầu huyết độ, 13 người thực lực tổng hợp. Mà Vũ Phong này một phương, càng có thường sơn không thể chiến đấu, đối mặt dâm dục công tử, có thể nói là nằm ở tuyệt đối như thế. Chỉ là đối phương, dù sao cùng 13 huyết độ không giống, 13 huyết độ giết người được bảo, tự có kẻ liều mạng tàn nhẫn, mặc kệ trong đó ai chết. chỉ cần những người còn lại cho rằng còn có có thể thắng cơ hội, sẽ huyết chiến đến cùng. Mà hiện đang đối mặt dâm dục công tử chờ người, tất cả lấy dâm dục công tử làm chủ, là có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Đặc biệt là đại thế lực bên trong, mặc dù là thường thường chiến đấu hộ vệ, cũng rất ít có chân chính liều mạng tử chiến cơ hội. Vũ Phong tin tưởng những người này, không có 13 huyết đồ huyết tính. Chính là xét thấy những nguyên nhân này, Vũ Phong có lòng tin khống chế cục diện, mới không có một chút nào can thiệp, chậm đợi thường phỉ cùng thường sơn lựa chọn. Dù sao, trận đánh lúc trước 13 huyết đồ, thông qua sau đó hiểu rõ, đã biết 13 huyết đồ, hoàn toàn không có nửa điểm tín dự. thường sơn bắt đầu tiến hành thỏa hiệp chỉ là lòng mang may mắn mà thôi trong lòng sớm biết huyết chiến không cách nào tránh khỏi mà hiện tại chính là không giống cục diện cũng sẽ đối mặt không giống lựa chọn chính như dự liệu đối phương lần thứ hai mở miệng liền trực tiếp tiến vào đề tài chính chỉ thấy cái kia dâm dục công tử ca cùng ngạo mà mở miệng nói bản thân chính là hạ hầu gia tốc trưởng đệ tam công tử dâm dục công tử lời vừa nói ra thường sơn chờ người đầu tiên là hơi ngưng lại sau đó lần lượt hít vào một ngụm khí lạnh thường sơn phản ứng nhanh nhất mau mau xuống ngựa đứng thẳng đối với dâm dục công tử ông quyền nói không biết hạ hầu công tử ra đến thường mỗi chờ người thật thất lễ chỗ. kính xin hạ hầu công tử chờ trách thường sơn mở miệng sau khi thường hà ngô giang chờ người đều lần lượt xuống ngựa trào chỉ là không có mở miệng nói cái gì hiển nhiên lấy thường sơn làm chủ thường phỉ đồ làn tình mẹ con tương tự không có một chút nào ngoại lệ còn vũ phong thì lại yên lặng đứng ở mấy người phía sau bản công tử không để ý những ngày hư nếu biết hạ hầu ra tên gọi khi nhìn các ngươi có thể thức thời một ít dâm dục hạ hầu tam công tử cùng ngạo ngựa khí giống nhau trước mà ánh mắt đồng dạng không hề rời đi thường phỉ cùng đồ làn tình thường sơn biến sắc miệng tướng hỏi không biết hạ hầu công tử ý gì hai nữ nhân này bản công tử coi trọng nếu như thất thời liền làm cho các nàng làm bạn công tử thị tiếp tự nhiên có các ngươi vinh hoa phú quý nếu là không thất thời Hai anh hạ hầu công tử nói như vậy rốt cuộc không che giấu mục đích gì nói ra trong lòng dâm tả ý nghĩ chỉ là người nói vũ phong không nhịn được oán thầm không nứt hạ hầu công tử còn ngạo nói như vậy nhận là tất cả đều chuyện đương nhiên này cố nhiên mà khi sau lương thế lực cho như vậy làm sức lực hay là ngươi đối với một phụ thân nói ngươi xem thượng nhân ra con gái mặc dù trắng trận cướp đoạt cũng bình thường một ít còn đối với một người đàn ông nói ngươi xem thượng nhân gia nữ nhân còn khuyên đối phương thức thời vụ chuyện này quả thật chính là ngớ ngẩn gây nên quả nhiên thường sơn nghe vậy giận dữ cứng chắc thân thể xuống lưng bực tức nói đừng nói ngươi là công tử nhà họ hạ hầu mặc dù hạ hầu gia tộc trưởng đến đây muốn cường bá thưởng mộ thế nữ đều tuyệt không để thưởng mộ thỏa hiệp lý lẽ chỉ có từ thưởng mộ trên thi thể bước qua đừng ở bản công tử trước mặt bày ra ngươi cái kia vô lực cốt khí ngươi muốn chết bản công tử tự nhiên tắt thành hạ hầu công tử khinh thường nói biết được thường sơn cùng độ lạn tình là phu thê quan hệ liền đương nhiên sẽ không giữ lại thường sơn chỉ là hạ hầu công tử hiện tại cũng không bất kỳ phản ứng nào, mà là nhìn về phía thường phỉ cùng độ lạn tình hai người, mở miệng cười nói, hai vị mỹ nữ xưng hô như thế nào? Nếu các ngươi đồng ý theo bản công tử, ngày sau tất có hưởng bất tận vũ quý. Hạ hầu công tử biểu hiện như thế, vừa lúc vào vũ phong tâm ý, này chính là thử thách độ lạn tình cùng thường phỉ hai người thời điểm, một bước hướng đi tử vong, một bước hướng đi vinh hoa, chỉ xem hai người lựa chọn như thế nào. Người tên bại hoại này, đại bại hoại ngươi đừng hỏng. Thường phỉ ngay vậy, tức giận mà đối với hạ hầu công tử kêu lên, chỉ là nhưng như tiểu cô nương giống như vậy, mặc dù nổi giận mắng người đều chỉ có đại bại hoại ba chữ. Vũ Phong lúc này mới phát hiện Thường Phỉ, mặc dù là săn Yêu võ giả thân phận, nhưng một trong số đó trực ở Thường Sơn cùng Đồ Lạn Tình bảo vệ cho, làm thật không có một chút nào đạo lý đối nhân xử thế trải qua, tâm tính xác thực như tiểu cô nương. Thường Sơn cùng Đồ Lạn Tình đều chỉ là bình thường săn Yêu võ giả, không có đại thế lực, Thường Phỉ ở hai người bảo vệ cho, sẽ không có dựa vào bậc cha chú bất hảo, chỉ là đang bảo vệ dưới thiếu hụt độc lập. So sánh với Thường Phỉ sự phẫn nộ, Đồ Lạn Tình biểu hiện thì lại muốn tỉnh táo một chút, chỉ là thái độ đồng dạng vô cùng kiên quyết, tiếp theo Thường Phỉ mở miệng nói, công tử vừa là người nhà họ Hạ hầu, như vậy cường bá hành vi liền không sợ bị người nạo bán sao? Không nói thiếp thân đã là có vợ có chồng, coi như chỉ là một giới nữ lưu hạng người, nhưng cũng sẽ không khuất phục với quyền quý, mà bán đi thân thể của chính mình cùng linh hồn. Đỗ Làn Tình nói xong, lôi kéo thường Phỉ kiên định mà đứng Thường Sơn bên người, tiếp tục nói: chúng ta đều là phổ thông võ giả, không sánh được hạ hầu công tử quyền cao thế lớn, mà chúng ta chỉ hy vọng nữ như mình, tha rằng cùng bình phàm nhân hạnh phúc một đời, cũng không làm công tử nhà giàu nhất thời đồ chơi. Đỗ Làn Tình nói ra quyết định của chính mình, nói ra con gái thường Phỉ quyết định, mỗi một cú đều nói năng có khí phách, rất có nữ trung hào kiệt phong độ, dù là Vũ Phong đều cực kỳ tán thưởng. hay hay a Giáng to gan từ chối bản công tử người không nhiều mà những người kia cuối cùng đều là cửa nát nhà tan kết cục bản công tử đồng dạng đạt đến chính mình mục đích hạ hầu công tử cười giận dữ nói lập tức chuyển đề tài tiếp tục nói không nghĩ tới hôm nay gặp phải bảy người lại có ba người từ chối bản công tử bản công tử trước hết để cho các ngươi nếm thử chúng bạn xa lánh tư vị bốn người các ngươi tất nhiên là ba người này bằng hữu hoặc đồng bạn nếu các ngươi hiện tại phản chiến đi theo bản công tử bản công tử đồng dạng hứa các ngươi phú quý cung cấp lượng lớn đan dược cùng các ngươi tu luyện nếu các ngươi không biết điều tương tự một con đường chết Hạ hầu công tử động tác này, không thể bảo là không ác động, mà lần này ý đồ, vẹn vẹn là trả thù Thường Sơn ba người, chính như nói bên trong tâm ý, muốn cho ba người thử xem chúng bạn xa lánh tư vị. Nguyên bản Vũ Phong đối với đồ Lạn Tình nói như vậy tán thưởng, nhưng cũng cho rằng đã làm tức giận đối phương, đại chiến sắp bạo phát, đã làm tốt ra tay chủ động, đối với Thường Sơn ba người biểu hiện, Vũ Phong là hết sức hài lòng, tuy rằng nhìn như cùng đối mặt 13 huyết đồ, không có quá to lớn khác nhau, chỉ là bên trong tuyển chọn rất lớn, đối mặt 13 huyết đồ, Thường Sơn là biết huyết đồ bản tính, là không thể không tử chiến lựa chọn, mà lần này, nhưng không nhất định. Đối với Đỗ Lạn Tình tới nói, lần trước là hy sinh chính mình bảo toàn con gái tính mạng lần này là lựa chọn tử vong cùng vinh hoa trong đó khác biệt càng to lớn hơn lựa chọn càng là gian nan này hai lần tình huống thường sơn bắt đầu đều thích hợp thỏa hiệp hòa giải này cũng không mềm yếu mà là lấy đại cục làm trọng biểu hiện nhân thỏa hiệp không được sau khi liền biểu diễn ra từ chiến quốc khí mà đỗ làn tình không chút do dự từ chối hạ hầu công tử trong lòng sớm có chính mình kiên trì nguyên tắc không là giả tên vinh hoa mê hoặc mà sa đoạn chỉ là hai người này biểu hiện đã đáng giá vũ phong ra tay mà thương phỉ tuy rằng không hiểu thế sự lập trường cũng đồng dạng kiên định đúng là hạ hầu công tử phản ứng để vũ phong hơi có chút không rõ có điều ngẫm lại liền hiểu được hạ hầu công tử sau lưng thế lực rất lớn tự ít có người vi phạm ý đồ kia trong lòng hư vinh cùng tự đại đã có vẻ hết sức dị dạng ý đồ để thường sơn chúng bạn xa lánh đến tìm kiếm trong lòng vui vẻ đối với hạ hầu gia thế lực vũ phong cũng không xa lạ gì trước mô giang đối với hắn giảng giải thiên yêu sơn mạch ngoại vi tình huống liền đối với hạ hầu gia đặc biệt đề cập lẽ ra thiên yêu sơn mạch đã là đông huyền châu bắc vực có thanh hư kiếm tông đông hoa học viện thiên vương các bà già trên chỉ là thiên yêu sơn mạch quá mức thiên bắc ngoại vi có một ít khá là độc lập đại thế lực có thể nói chúa tể một phương trong này thiên yêu thành cư thủ hạ hầu ra chính là thứ hai vũ phong suy nghĩ thời gian hạ hầu công tử tiếp tục nói bản công tử cho các ngươi cơ hội đi tới bản công tử trước mặt vẫn là ở lại tại chỗ toàn xem các ngươi lựa chọn nghèo hèn không thể gì phú quý bất nam dâm uy vũ không khuất phục ở đạo nghĩa bên trên ngươi vinh hoa mỹ hoặc không thể nhiễu loạn chúng ta kiên trì ngươi thế lực cùng thực lực không thể để cho chúng ta khuất phục chúng ta thể cùng thường đại ca kiên trì đồng thời Ngô Giang nói xong lời ấy, kiên định mà đi tới Thường Sơn bên người, Ngô Vân không hề nói gì, nhưng như Ngô Giang như thế lựa chọn, cho tới Thường Hà, càng không thể phản bội, không nói một lời đi tới Thường Phỉ bên người, lựa chọn đã cho thấy, mà còn có càng sâu ý đồ, biết rõ Thường Phỉ ở đại ca trong lòng, xa trùng với bản thân An Uy. Thường Sơn 6 người trên mặt, tất cả đều là liệu mạng một trận chiến không tiếc biểu hiện, hoặc tử chiến đến cùng, hoặc bảo vệ Thường Phỉ, hết thể đều ở không nói gì bên trong. Mà trong bảy người, chỉ có Vũ Phong không có bất kỳ biểu hiện, nguyên bản đứng so sánh sau vị trí, ở những người còn lại trước di sau khi, càng là có vẻ khá là cô lập. hạ hầu công tử vốn sẽ phải giận dữ đem hạ lệnh mạnh mẽ ra tay chỉ là sau khi thấy được diện vũ phong sau khi lâm thời thay đổi chủ ý đối với vũ phong mở miệng nói tiểu tử kia lấy ngươi tuổi đặt đến linh vũ cảnh tu vi cũng coi như là có chút tư chất với độc hành võ giả bên trong làm xem như là nhân vật thiên tài mà nhân vật thiên tài hoặc là thức thời vụ trở thành một mới cứng giả hoặc là chết trẻ thành một đống bếp cốt hy vọng sự lựa chọn của ngươi không nên để bản công tử thất vọng vũ phong nghe vậy không có bất kỳ hành động trên phản ứng chỉ là trên mặt xoắn suýt để hạ hầu công tử khỏe miệng hiện lên ý cười rốt cục một phen xoan suýt sau khi vũ phong chậm rãi hướng về hạ hầu công tử đi đến mà quá trình đồng dạng có vẻ do dự vũ huynh đệ thường hà mở miệng kêu lên chỉ là vũ phong ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục tiến lên mà bước chân càng thẳng thắn rất nhiều tốc độ cũng nhanh hơn một ít tính vũ ngươi này vong ân phụ nghĩa ra hỏa thấy vũ phong biểu hiện nô giang không nhịn được mở miệng mắng to thân là đoạn này đường xá bên trong cùng vũ phong tiếp xúc nhiều nhất người nô giang đối với hắn biểu hiện càng là đau lòng chỉ có thường sơn không có phản ứng chút nào khoe miệng âm thầm lộ ra ý cười cùng hạ hầu công tử không giống rồi lại gần gương ý cười phá không độ Cách hạ hầu công tử chỉ có hơn trượng khoảng cách thì vũ phong trong lòng độc thầm một tiếng, lập tức bóng người quỷ dị mà biến mất. Tạm biệt thì đã cơi ở hạ hầu công tử trên lưng ngựa, nắm hạ hầu công tử cổ, thả xuống công tử. Cách nhau gần nhất hai cái linh vũ cảnh tam tầng có giả, thấy rõ lần này tình huống gần như cùng lúc đó quá to. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương hai trăm mặc lưu hậu Hoạn. Hai quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 230: mặc Lưu Hậu Hoạn. Vũ Phong đột nhiên nổi lên chi vì là ra ngoài phần lớn người dự liệu, nhưng còn ở mấy người trong dự liệu, chí ít Thường Sơn rõ ràng ý đồ kia, mà Hạ Hầu công tử bên người hai người đều không có tin tưởng quay giáo tâm ý. Cái này cũng là Vũ Phong, vì sao ở hơn trượng khoảng cách thì liền lấy pha không tiềm độn ra tay? Chỉ vì một trượng khoảng cách bên trong đã thuộc về bình thường phạm vi công kích, thiết thân bảo vệ Hạ Hầu công tử hai người, chỉ có thể càng thêm cảnh giác phòng bị lên. Nếu không có như vậy, Vũ Phong sẽ không cách xa nhau một trượng xuất kích, dù sao phá không tiềm độn tiêu hao không nhỏ, mặc dù hiện tại đạt đến linh vũ cảnh vẫn như cũ sẽ không xuất hiện chút nào ngoại lệ, phá không tiềm độn vì là tiểu thần thông thuật, sẽ nhân tu vi tăng cường mà tăng lên uy lực, cần tiêu hao nhưng sẽ không giảm thiểu. cứ việc tiềm độn hơn trưởng khoảng cách, đối với vũ phong hiện tại nội khí lượng cùng với hồn lực cường độ đều sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. chỉ là vũ phong rõ ràng, đó lấy chính là một hồi lãnh chiến, thậm chí là chỉ cửu chiến, có thể giảm ít một chút tiêu hao, liền muốn giảm ít một chút tiêu hao. vũ phong không phải hạ hầu công tử, sẽ không tự đại ngông cuồng, mặc dù cho rằng có thể khống chế, tương tự sẽ cẩn thận đối xử, mà càng biết rõ diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc mới có thể không để lại hậu họa đạo lý. cũng không muốn lấy chính mình linh vũ cảnh thực lực, đi cùng Hạ Hầu gia tộc tiến hành va chạm. Đối phương linh vũ cảnh tam tầng hai người, hét lớn đồng thời cũng hướng về Vũ Phong giáp công, ý đồ ở Vũ Phong không có mở miệng trước, dành trước đem Hạ Hầu công tử cứu. Dù sao, bắt Hạ Hầu công tử ý đồ quá rõ ràng, làm áp chế thể đánh bạc thì sẽ không ở thực hiện giá trị trước vứt bỏ. Vì vậy, chỉ cần Vũ Phong mở miệng nói ra điều kiện trước, bọn họ tiến công cứu viện cử động, thì sẽ không nguy hiểm cho Hạ Hầu công tử tính mạng. Vũ Phong hiển nhiên không ngờ rằng, đối phương sẽ phản ứng cấp tốc như thế, có điều nhưng có thể phán đoán đối phương không phải trực tiếp nghe lệnh hạ hầu công tử không phải vậy khó quả đoán làm ra như vậy phản ứng trong lòng càng là cẩn thận rất nhiều vảnh hai người kéo tới công kích rơi vào nhị ra yêu thú bảo thân ngựa trên phát sinh mãnh liệt tiếng va chạm bảo mã chỉ là thật giải hí lên một tiếng liền miệng sủi bọt mép hôn tạp máu tươi mà chết vũ phong thì lại bước ra nhanh trong tối lui cầm lấy hạ hầu công tử rơi xuống 20 người mặt sau lúc này hạ hầu công tử 18 hộ vệ cũng đều lần lượt phản ứng lại lập tức thay đổi phương hướng nhìn chằm chằm vũ phong vị trí bảo vệ hạ hầu công tử hai người thì lại chuẩn bị lần thứ hai hướng về vũ phong tiến công Nếu không muốn hắn chết, liền toàn bộ dừng tay. Vũ Phong đột nhiên quát to, đồng thời một quyền đánh vào hạ hầu công tử trên bụng, chí phát sinh một tiếng phối hợp kêu thảm thiết, sau đó ta cảm, để cho không có thể mở khẩu. Ở Vũ Phong uy hiên thanh, cùng với hạ hầu công tử kêu thảm thiết dưới, 18 hộ vệ ngốc tại chỗ, khó có thể lựa chọn tiến thối tâm ý mà bảo vệ hạ hầu công tử hai người, thì lại thu lại công kích tư thế, chậm dài hướng về Vũ Phong tới gần. Một người trong đó mở miệng nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là người nào. Hạ hầu ra uy nghiêm, đều không cho ngươi khiêu khích. Thứ thời, liền mau mau thả ra công tử. Ha ha. vũ phong khinh thường cười khẽ đối với phương bình nói linh tinh ngữ dưới uy hiếp vẫn chưa cho tạo thành bất kỳ áp lực đối phương mặc dù một cái hộ vệ cũng đã mười phần cuồng ngạo theo để hai người trước phản ứng phải làm đều là lý trí người chỉ là như hiện tại thật sự lý trí thiện mưu nên thỏa hiệp cứu hạ hầu công tử mà không phải ngông cuồng áp chế sau khi cười xong vũ phong tiếp tục nói hạ hầu ra uy nghiêm ở nơi nào tiểu ra trong mắt cũng không có nhìn thấy tiểu tử ngông cuồng. đối phương quá to vũ phong trong lời nói rõ ràng chưa đem hạ hầu ra để ở trong mắt chỉ là vũ phong ở tại ngôn luận biên dưới nhưng hoàn toàn là phản lại biểu hiện nhất ở đối phương chen ép xuống không ngừng lui về phía sau đi này cùng với xem thường hạ hầu ra thái độ rõ ràng hình thành sự chênh lệnh rõ ràng hạ hầu ra hộ vệ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng vũ phong sợ hãi không ngừng hướng về vũ phong ép tiến vào chỉ là bách với hạ hầu công tử ở tại tay không dám nổi lên công kích mà thôi đồng thời thường sơn khỏe miệng lần thứ hai lộ ra ý cười mà thường hà vô cùng không rõ hỏi đại ca đây là tình huống thế nào hiển nhiên thường hà chi hỏi không phải nhằm vào hiện tại cục diện mà là vũ phong một hệ liệt biểu hiện không chỉ có là thường hà nô giang nô vân thường phỉ chờ người đều đồng dạng không rõ, chỉ có độ lạn tình năm chiêu. ở sáu người này bên trong tiếp xúc vũ phong nhiều nhất nô giang, càng nhiều mà vì là vũ phong giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, đối với vũ phong bản thân cũng không biết, mà thường sơn cùng với tiếp xúc tuy ít nhưng đối với hắn hiểu rõ càng sâu, tin tưởng vũ huynh đệ. thường sơn nói ra vài chữ, liền không chuẩn bị nhiều lời, mà đủ lạn tình thì lại truy hỏi núi ca, nhưng là ở vũ huynh đệ hành động thời gian, ngươi liền rõ ràng vũ huynh đệ dự định, ừm, thường sơn gật gật đầu, nói rằng vũ huynh đệ tuyệt đối không thể, hướng về hạ hầu gia khuất phục. tại sao? nô giang truy hỏi. đối với này tràn đầy không rõ vũ huynh đệ có tam giai linh thú càng là mạnh mẽ dị chủng linh thú tự thân tu vi linh vũ cảnh nhất tầng thực lực không xuống linh vũ cảnh tam tầng có tử chiến 13 ba huyết đồ dũng khí vũ huynh đệ là luyện đan sư có thể luyện chế tam cấp trung phẩm đan dược càng có thất truyền hồi lâu đan phương xét thấy những yếu tố này vũ huynh đệ sau lưng mặc dù không có đại thế lực cũng có một cực kỳ mạnh mẽ sư tôn vốn tưởng rằng vũ huynh đệ xuất từ gia tộc thế lực hiện tại thường mô càng khuynh với người sau khả năng mà bất luận làm sao đều sẽ không khuất phục với hạ hầu gia hay là muốn thanh hư kiếm tông đông hoa học viện như vậy đại thế lực mới là vũ huynh đệ lựa chọn. thường sơn phân tích nói a thường hạ như hiểu mà không hiểu tiếp tục hỏi lẽ nào đại ca vừa bắt đầu đã biết đạo võ huynh đệ hội giúp giúp chúng ta cũng không phải đại ca là ở vũ huynh đệ hướng đi hạ hầu công tử thì mới khẳng định ý đồ kia dù sao hạ hầu ra sau lương thế lực cùng với thực lực bây giờ đều vượt xa 13 huyết đồ vũ huynh đệ đào tẩu khả năng lớn hơn một chút thường sơn giải thích sau khi tiếp tục nói chúng ta thường mong võ hai huynh đệ thứ giúp đỡ lần trước liền nói về đi theo vũ huynh đệ chỉ là thường mộ thân bên trong huyết thủ ấn đã là tính mạng khó bảo toàn mới không có tiếp tục nhấc lên mà lần này Vũ huynh đệ lần thứ hai không để ý an nguy, Trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ chúng ta, như thường mẫu giải trừ huyết thủ ấn chi độc, sau đó ổn thỏa đi theo gia sức. Cho tới ba vị huynh đệ lựa chọn như thế nào đều do tự nguyện. Thường Sơn lần thứ hai đưa ra, đi theo Vũ Phong ý nghĩ chỉ là lần trước là đối với Vũ Phong trên đầu môi hứa hẹn, mà lần này là cùng huynh đệ hiệp thương, đồng thời cũng cho thấy thái độ mình. Thường Sơn cũng biết ở chính mình như vậy rõ ràng thái độ dưới ba vị huynh đệ sẽ không có tương vi ý nguyện, tiếp tục mở miệng nói chúng ta săn yêu võ giả, liên vi là theo đuổi tự do hảo hiệp, chỉ là hiện tại thường mẫu. đối với đi theo vũ huynh đệ không chống cự mà các ngươi lựa chọn như thế nào còn phải cẩn thận quyết định bất luận các ngươi lựa chọn như thế nào đều không ảnh hưởng mọi người huynh đệ tình nghĩa đại ca chúng ta vẫn là ngẫm lại ứng đối ra sao cục diện bây giờ đi thường hà mở miệng nói quen thuộc săn yêu võ giả tác phòng, trong lòng vẫn còn có chút không muốn đi theo với người bởi vậy mở miệng nói sang chuyện khác cục diện bây giờ giao cho vũ huynh đệ là tốt rồi đến cho chúng ta chỉ phải bảo vệ thật chính mình ở thích hợp thời điểm tiến hành chút khắc phục hậu quả công tác là được thường sơn bình tĩnh nói phạm là quen thuộc vũ phong chiến đấu người nhìn thấy cùng đối thủ kéo dài khoảng cách liền sẽ nghĩ tới xuất kích chiêu số đối phương gầm lên ngông cùng nói như vậy vũ phong cũng không có một chút nào lưu ý thấy khoảng cách đã xê xích không nhiều đột nhiên mở miệng nói mà sau cái kia 18 người ai dám lại tiến lên trước một bước trước hết đoạn các ngươi công tử một chân như chính mình công tử bị gãy chân mặc dù sau đó có thể sống sót cũng không có những người này ngày sống dễ chịu 18 người nghe vậy lập tức dừng lại mà linh vũ cảnh tam tầng hai người không ở vũ phong chỉ định trong phạm vi nhưng vẫn như cũ tiếp tục tiến lên các ngươi đều dừng lại đi vũ phong mở miệng lần nữa nhưng không có uy hiếp nói như vậy, chỉ là nghe vào đối phương trong hay kinh sợ hiệu quả càng to lớn hơn. Chúng ta đều là săn yêu võ giả, vô tâm cùng hạ hầu ra là địch, cũng không muốn thương tổn hạ hầu công tử. Vũ Phong lời vừa nói ra, rõ ràng nhìn thấy đối phương hai người, trong lòng đã thả lòng rất nhiều, chỉ cần kiếp sợ hạ hầu ra thế lực, có thể đàm phán là tốt rồi. Hai người chỉ sợ gặp phải không sợ chết kẻ liều mạng. Bằng Hưu rõ ràng là tốt rồi, hạ hầu ra thế lực, không phải các ngươi có thể chống lại. Đối phương đáp ý đáp, nhưng cũng không uy hiếp nói như vậy. Được. có điều lẫn nhau hiểu lầm đã phát sinh như hiện tại thả đi hạ hầu công tử tại hạ cùng bằng hữu cũng không thể bảo đảm an toàn cần các vị làm ra một ít nội bộ vũ phong tiếp tục mở miệng nói tiểu tử ngươi không nên đối phương một người chính nổi giận hơn lại bị tên còn lại kéo nói rằng dám cùng hạ hầu gia nói điều kiện người ngươi hay là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất có điều ngươi có thể trước tiên nói một chút dám cùng hạ hầu gia nói điều kiện rất nhiều người chỉ là các ngươi không có tư cách nhìn thấy mà thôi vũ phong nhạt mở miệng cười nói ở người hạ đẳng xác thực không dám đối với hạ hầu gia có chút quá đáng yêu cầu bàn điều kiện đều là tình thế bất bách. Tại hạ cùng bằng hữu, cần an toàn rời đi. Chỉ là tại hạ cũng không tin các ngươi hứa hẹn, mới hy nhìn các ngươi, để tại hạ đồng bạn chọn xong bảy thất yêu thú bảo mã, sau đó đem còn lại bảo mã trục xuất. Tại hạ bảo đảm thả ra hạ hầu công tử rời đi. Hừ, nếu chúng ta theo, để ngươi yêu cầu làm sau khi, các ngươi còn muốn mang đi hạ hầu công tử, lại nên làm gì? Đối phương một người hừ lạnh chất vấn. Chuyện như vậy, tại hạ còn không đến mức ngu xuẩn như vậy, hai vị linh vũ cảnh tam tầng tu vi, cứ linh ngắn bên trong tốc độ, không chút nào thua với nhị gia yêu thú bảo mã. Mà nhị gia yêu thú bảo mã chỉ còn hai con, còn lo lắng ở người hạ đẳng đổi ý hay sao? xuống ngựa tiến lên mười bộ đối phương đối với phía sau mười tám hộ vệ hạ lệnh hô tuy rằng bỏ qua ngựa nhưng ngựa cơ hội rút ngắn cùng vũ phong khoảng cách quy một chương 228, dâm dục công tử quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 228, dâm dục công tử dân hoàng hôn mặt trời lạc gần mộ sắc lên người qua đường hy đi về thiên yêu thành rộng rãi đường cái trên khi thì có người bay nhanh khoái mã lao nhanh mà qua nhưng cũng có người nhân điều động xe ngựa chỉ có thể duy trì quân tốc tiến lên ngay ở trong những người này đang có vũ phong một nhóm vừa lúc thì nô giang đột nhiên mở miệng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 tính xin hạ hầu công tử trở trách. Thường Sơn mở miệng sau khi, thường hàng ngô giang chờ người, đều lần lượt xuống ngựa chào, chỉ là không có mở miệng nói cái gì, hiển nhiên lấy Thường Sơn làm chủ. Thường Phỉ đổ loạn tình mẹ con, tương tự không có một chút nào ngoại lệ. Còn Vũ Phong thì lại yên lặng đứng ở mấy người phía sau. Bản công tử không để ý những ngày hư, nếu biết Hạ Hầu gia tên gọi, thì nhìn các ngươi có thể thức thời một ít. Dâm dục Hạ Hầu Tam công tử, cuồng ngạo ngựa khí giống nhau trước, mà ánh mắt đồng dạng không hề rời đi Thường phỉ cùng Đồ Lan Tình. Thường Sơn biến sắc, miệng đỡ hỏi, không biết Hạ Hầu công tử ý gì? Hai nữ nhân này, bản công tử coi trọng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 nhưng ngượng cơ hội rút ngắn cùng vũ phong khoảng cách có thể nói vũ phong cùng thường sơn chờ người từng người ngăn hai bên cũng bất lợi cho thoát đi mà đối phương hai người chính là vì vậy mà yên tâm không có ai muốn buông tha vũ phong chờ người chỉ là bọn hắn càng không nghĩ đến vũ phong đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ dự định đem 21 người toàn bộ lưu lại ở thường sơn sắp xếp bên dưới thường hà nô giang nô vân ba người đem hạ hầu ra còn lại hai con nhị giai bảo mã kéo về lại lựa chọn năm con không sai bảo mã đồng thời đem còn lại bảo mã khu nhập đạo bên trong rừng tây đối với kéo về bảy thất bảo mã mà thường sơn thì lại yêu cầu ba người đem ngựa thuyền ở con đường khác trên cây khô, vẫn chưa làm thoát đi dự định. hứng hứng Ngay ở đối phương chuẩn bị cứu viện Hạ Hầu công tử thời gian, Vũ Phong bên người đột nhiên xuất hiện một con yêu thú cấp ba, chính là Kỳ Linh thú Long Kỳ. Long Kỳ ra hai thú hoàn sau khi, liền hướng Linh Vũ cảnh tam tầng hai người công tới. Xèo. Vũ Phong với đồng thời, đem Hạ Hầu công tử đạp ở dưới chân, đối với mặt sau 18 hộ vệ, bắn ra đoạn mệnh chi tiễn. A, a, a. Ở Vũ Phong liên tục bắn bên dưới, đối phương Linh Vũ cảnh nhị tầng hộ vệ liên tiếp tiêu thảm thiết không lất, lần lượt bị mũi tên trọng thường, chỉ là không có trực tiếp chí mạng. Linh Vũ cảnh nhị tần võ giả, ngoại trừ bản thân thực lực ở ngoài, đối với nguy hiểm cảm giác càng mạnh hơn. Vũ Phong tiễn vẫn chưa muốn tiễn giết, chỉ muốn đem đối phương bắn bị thương, yếu bất sức chiến đấu mà thôi. Súc sinh muốn chết. Hửng. Long kỳ cùng đối phương Linh Vũ cảnh hai người đối chiến, đã tiến vào quyết phân thắng thua thời khắc mấu chốt, chỉ là quyết phân thắng thua về lực, hoàn toàn ở Long Kỷ công kích dưới. Đây đương nhiên là Long Kỷ vừa bắt đầu, liền cứng rắn công kích mà chí, đối phương không có một chút nào lực đối kháng. A. Nương theo một đạo tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. Đối phương một người bị Long Kỳ đánh gục, một cái cắn ở đối phương cổ bên trên. Một người khác may mắn né tránh, trong lòng sợ hãi không nứt gì, đã thấy Long Kỳ không khỏe mà phun ra máu tươi, chỉ có Vũ Phong ý niệm bên trong nghe được Long Kỳ ở đó giận. Thật số, thật số. Đối phương không rõ vì sao, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Long Kỳ phát hiện. Lúc này một đạo hỏa diễm tiến phát sinh, xuyên qua đối phương sau não, để cho thần sắc phức tạp mà ngã xuống. Trải qua khoảng thời gian này, ở Vũ Phong núi tên bên dưới, mười hộ vệ đã trọng thương, đại cục cơ bản định ra. Vũ Phong cũng một súng giải quyết hạ hầu công tử, Nam thương xung kích chuẩn bị đem 18 hộ vệ toàn bộ giải quyết. Cháy mau, cháy mau, không biết ai hô to một tiếng, 18 hộ vệ nhất thời hỗn loạn, ngoại trừ thương thế quá sâu người, đều tranh tương đoạt đạo thoát đi. Thương đại ca, cản bọn họ lại, không thể thả chạy một, diệt cỏ tận gốc, mặc lưu hậu hoạn. Vũ Phong đối với Thường Sơn hô, tuy rằng Thường Sơn không thể chiến đấu, mà nhưng có thể quyết định những người còn lại chiến đấu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem Quy một chương 231, trăm hai trận chiến thu hoạch chương 231, trăm hai trận chiến thu hoạch 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 231, trăm hai trận chiến thu hoạch tình nhi ngươi mang ba vị huynh đệ chặn lại chém giết đối phương lấy chặn lại làm chủ phỉ nhi ngươi ngay ở cha bên người có thể dùng cung tên đột kích gây rối thường sơn đối với cục diện bây giờ không có một chút nào bất ngờ đúng lúc làm ra sắp xếp mà độ sâu biết đối mặt linh vũ cảnh nhị tầng võ giả mặc dù đối phương đã trọng thương hay là đồ làn tỉnh còn có chút thực lực Thường Hà ba người đồng dạng vô lực vì la chiến. Để bốn người đồng loạt ra tay, chỉ là chặn lại diện lớn hơn một chút. Chưa từng hy vọng bốn người giết địch. Cho tới đối với thường phỉ sắp xếp, tuy cung tên có thể viễn trình công kích, nhưng nhân thường phỉ giới hạn ở sức mạnh, khó có thể phát huy uy lực, chỉ có thể là đột kích gây rối, tương tự không thể giết địch. Chiến đấu trong điểm, vẫn còn đang Vũ Phong cùng Long Kỳ trên người. hứng hứng Long Kỳ chậm chạp một lúc, cũng thét lên ầm ĩ truy sát hạ hầu gia hộ vệ. Chỉ là Long Kỳ hiện tại tiến công, tác dụng rõ ràng đã không lớn. Vũ Phong xông vào đám địch đại sát, đã chém địch tướng gần một nửa, còn lại người đều thua thất tứ tán. cứ việc Long Kỳ tốc độ cực nhanh nhưng nhân giới hạn ở thể tích quá lớn, thân pháp linh hoạt độ kém hơn rất nhiều. Như Long Kỳ thay thế Vũ Phong tiến hành vừa bắt đầu xung phong, hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt. Chỉ là đối với hàm vào người huyết không khỏe, để Vũ Phong bắt đầu có chút bất ngờ, lập tức nghĩ đến Long Kỳ thức tỉnh tới nay đều chưa từng ăn thịt người người huyết, lần này nhân Vũ Phong yêu cầu nhanh nhất chu địch mới dùng tới chính mình sắc bén răng nhanh. Đối với Long Kỳ biểu hiện, Vũ Phong tự nhiên cực kỳ thỏa mãn, mà thấy phun ra người huyết đồng thời ý niệm bên trong vô ý thức tiêu thật xú, để Vũ Phong có chút dở khóc dở cười. Đối với bại chốn Linh Vũ cảnh nhị tầng võ giả. Vũ Phong cùng Long Kỳ truy sát, đều là nghiêng về một bên tình thế, phần lớn hướng về hai bên đường đi mà chạy. Càng trước tiên bị Vũ Phong cùng Long Kỳ chém giết, mà về phía sau thoát đi ba người, bị Đỗ Lạn Tỉnh bốn người chặn lại. Nhưng rơi vào chiến đấu xu thế, mà là Đỗ Lạn Tỉnh bốn người ở Hạ Phong. Đại Tẩu, chúng ta không kiên trì được bao lâu a? Thường Hà chiến đấu đồng thời đối với Đỗ Lạn Tỉnh hô, mà chính là áp lực to lớn nhất người chặn lại đối phương ba người cuộc chiến. Nô Giang, Nô Văn Lượng Minh đệ hợp chiến một người, Thường Hà cùng Đỗ Lạn Tỉnh hợp chiến hai người. Thường Hà lúc đó có đối mặt một người cường lực công kích, lạt đà xấu chết nếu so với mã Đại. Đối phương dù sao vì là linh vũ cảnh nhị tầng, thường hà tự nhiên xa xa không địch lại. Cũng may đối phương thương thế không nhẹ, kỳ tài có thể khổ sở chống đỡ. Nếu là vẫn chiến đấu tiếp, chết người tuyệt đối là thường hà. K. Đỗ làn Tình xoay người một chiêu kiếm, thế thường hà bức lui đối phương một lần công kích. Liên lần thứ hai diện đối với mình đối thủ còn đến không kịp trả lời thường hà nói như vậy. Vừa lúc thì thường sơn quan tâm vũ phong chiến đấu, long kỳ đã truy địch kết thúc, toại mở miệng hô, từ bỏ đối thủ rút về đến. Đỗ Lan Tình bốn người ngay vậy, không chút do dự nào, lập tức hướng về thường sơn chỗ tối lui, hạ hầu ra ba cái hộ vệ. trong lúc nhất thời không rõ tình hình nhưng không có chỉ hoán chạy trốn thời gian tuy rằng không sợ trước bốn người mà vũ phong cùng long kỳ hoai liền để bốn người nhát gan chống cự có cơ hội thoát đi ba trong lòng người ẩn có thai ý lúc này còn vô tâm lo lắng nhân hạ hầu công tử bỏ mình muốn gánh chịu cái gì trừng phạt duy vừa nghĩ tới chính là thoát thân hống với thứ ba trong lòng người ý mừng hiện lên thời gian liền bị long kỳ gầm rú lần thứ hai đánh vào địa ngục a liên tiếp hai đạo kêu thảm thiết hai người ở long kỳ trùng kích vào bỏ mình a còn lại một người bị xa xa bay tới một cây trường thường xuyên qua lồng ngực phát sinh một đạo xé rách tiêu thảm thiết nhân hầu bộ không thương tiêu thảm thiết đặc biệt trói thai. vũ huynh đệ đa tạ ngươi lần thứ hai trưởng nghĩa ra tay thấy vũ phong gần đây thường sơn chủ động đón nhận đối với hắn ôm quyền túi người chào nói những người còn lại đều là như vậy phản ứng liền thường phỉ đều không có ngoại lệ vũ huynh đệ trước chúng ta hiểu là ngươi xin mời thứ lỗi thường hà cùng nô giang hai người tương tự đối với vũ phong túi người chào thật sâu cũng không có lập thân tâm ý tiểu đệ mới vào thiên yêu sân mạch nhờ có các vị huynh trưởng chỉ điểm vốn là nên ra tay giúp đỡ cho tới hai vị huynh đệ hiểu lầm ở ở tình huống kia chính là tư duy phản ứng bình thường không trách hai vị huynh đệ Vũ Phong đang khi nói chuyện gần người nâng dậy Thường Hà cùng Nô Giang Vũ huynh đệ Thường Hà còn muốn mở miệng bị Vũ Phong ngắt lời nói nơi đây không thích hợp ở lâu liền làm phiền mấy vị huynh đệ nhanh chóng đoạt lại chiến lợi phẩm đi Thường đại ca không biết hiện tại thời gian lấy này bảy thất bảo mã tốc độ có được hay không cản vào Thiên yêu thành Vũ Phong tiếp tục đối với Thường Sơn hỏi khó nói không chừng muốn ở ngoài thành qua đêm Thường Sơn hồi đáp bảy thất bảo mã bên trong năm con đều là nhất gia yêu thú toàn thể tốc độ tiến lên tự nhiên lấy chi vì là chuẩn. cùng trước khác biệt chính là toàn bộ mã gánh chịu đều là một người mà nhiều một người gánh chịu lượng đối với yêu thú bảo mã tôi nói ảnh hưởng cũng không có quá to lớn đặc biệt là trước cùng hạ hầu ra võ giả chiến đấu vẫn chưa tiêu hao thời gian bao lâu chỉ là hai phe giao thiệp thời gian thật dài mặc kệ là trước thường sơn thỏa hiệp hạ hầu công tử bừa bỡn vẫn là vũ phong chiến đấu bên trong bố kế đều tiêu hao cực nhiều thời gian nếu không được chúng ta cũng không cản đến quá gấp chỉ cần xác định không bị người phát hiện sau đó đi trong rừng tiểu đạo đi tới đêm nay liền ở ngoài thành qua đêm vũ phong mở miệng nói trong đó quyết định ý tứ Thường Sơn không có bất kỳ phản đối tâm ý. Thường Hà ba người đều biết thời gian khẩn cấp, nhanh chóng đoạt lại chiến lợi phẩm. Dù sao đối phương đều là linh vũ cảnh võ giả, toàn bộ nắm giữ nhận chứa đồ, chiến lợi phẩm đoạt lại chỉ nhằm vào nhận chứa đồ, cùng với rơi xuống ở bên ngoài vũ khí, toàn bộ quá trình đều cực kỳ cấp tốc. Khoảng thời gian này bên trong không có còn lại võ giả đi ngang qua, vừa không cần Vũ Phong giết người diệt khẩu, càng là đối với chưa đến người may mắn. Toàn bộ lên ngựa, theo sát tốc độ của ta. Thấy Thường Hà mấy người trở về, Vũ Phong lướt qua Thường Sơn, trực tiếp tiến hành sắp xếp. Nguyên bản Thường Hà ba người là chuẩn bị đem chiến lợi phẩm giao cho vũ phong trên tay mà nhìn thấy thường sơn mấy người cũng đã lên ngựa chờ đợi mà có vũ phong sắp xếp đều trực tiếp lên ngựa chờ hành vũ phong ở trước dẫn đường dựa theo trước xua đổi dư thừa mã thú đạp ra đến hỗn loạn dấu chân nơi tiến vào nhập đạo bên đường trong rừng bên trong những này rừng cây đều không phải rừng sâu núi thẳm bên trong ngựa mã ngược lại cũng thông thuận chỉ là ảnh hưởng tốc độ không cách nào chạy băng băng lên mà thôi Đầy đủ vào dọ gì chỉ cái cách giờ bảy người mới nhìn thấy thiên yêu thành tường thành ngoài cửa thành có một ít nhân thời gian chưa cản cùng võ giả nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai cửa thành mở tình cảnh cũng hơi có chút náo nhiệt. Vũ Phong chờ người vì là tránh khỏi phiền phức, không muốn ngay lập tức bị hạ hầu ra hoài nghi, đương nhiên sẽ không lúc này đã tìm đến nơi cửa thành, ngay ở rất xa trong rừng tây, bay lên một đống nhỏ lửa trại, chuẩn bị qua đêm nghỉ ngơi. Mà lúc này, Thường Hà ba người cầm nhận chứa đồ, giao cho Vũ Phong trước mặt, nói rằng: Vũ huynh đệ, những chiến lợi phẩm này bên trong, cộng 21 viên nhận chứa đồ, 20 kiện linh vũ khí. Vũ Phong không có khách sáo, đem nhận chứa đồ cùng linh vũ khí, tất cả đều nhận lấy. Dù sao những thứ này đều là chiến lợi phẩm, chu địch tất cả đều là bản thân cùng lòng kỳ công lao, mà cùng sáu người tình nghĩa, đến lúc đó đưa đi, chính là đưa đi. không cần nói là một, 21 người, 21 viên nhận chứa đồ, còn 20 kiện linh vũ khí, đó là hạ hầu công tử, vẫn không, có lấy ra linh vũ khí, liền bị vũ phong chế phục, không có một chút nào phản kháng lực, mà nhận lấy chiến lợi phẩm sau khi, lại nghĩ lên trước chém giết hết đồ, thu được chiến lợi phẩm, còn chưa kịp coi, đơn giản toàn bộ lấy ra, tụ tập cùng nhau kiểm kê. 33 viên nhận chứa đồ đặt ở cùng một chỗ, đem bên trong linh vũ khí chia làm một loại, trong đó linh dược tài chia làm một loại, luyện chế mà thành đan dược chia làm một loại, còn lại khoáng tài cùng yêu thú vật liệu chia làm một loại. Như vậy phương pháp, có thể nói vô cùng đại thể. chỉ là ngoại trừ linh dược tại ở ngoài những vật khác đối với vũ phong tới nói có điều là một bút kim tệ con số mà thôi chỉ có thể hối đoái từ kim tệ hoặc là linh ngọc cùng với mua nhu cầu đồ vật thương đại ca các vị huynh đệ những đan dược này tiểu đệ cũng không dùng tới liền do các ngươi mọi người phân phối đi vũ phong vô cùng hùng hồn mà nói rằng vũ huynh đệ này có thể không được a những đan dược này đủ để chống đỡ 6 người từ linh vũ cảnh nhất tầng tu luyện chí linh võ cảnh tứ tầng thêm vào rất nhiều các loại hiệu quả mà số lượng to lớn đan dược chữa trị vết thương tổng giá trị không xuống ba triệu chúng ta không thể nhận thường sơn lúc này cự tuyệt nói giá trị 30 triệu kim tệ đan dược đối với linh vũ cảnh định phong đều giá trị to lớn đối với thường sơn chờ người càng là không thể kháng cự mê hoặc mà thường sơn không chút do dự từ chối thường hà chờ người tuy không ngừng hâm mộ nhưng đều không có lấy không tâm tư tuy rằng vũ phong chân tâm đưa ra nhìn thấy 6 người lần này biểu hiện lại càng hài lòng đến cực điểm tiểu đệ cùng các vị huynh đệ tuy rằng quen biết nhập ngắn nhưng tự nhận giao tình không cạn mà những đan dược này đối với tiểu đệ mà nói nhưng là không có một chút tác dụng nào tính xin đại ca nhận lấy vũ phong chân tâm nói rằng có lúc tặng lễ không ra cũng là một loại phiến phức Thường Sơn rơi vào trầm mặc, đối với Vũ Phong đan dược vô dụng nói như vậy, không có quá mức hoài nghi, dù sao Vũ Phong ra tay, chính là trung phẩm đan dược, không lọt mắt hạ phẩm đan dược, mà khi vì là bình thường việc. Chỉ là 30 triệu kim tệ đan dược, giá trị không thể xóa bỏ. Suy tư một phen sau, Thường Sơn nói hỏi, Vũ huynh đệ thật là chắc chắn, giải trừ thường mộ huyết thủ ấn chi độc. Tiểu đệ bảo đảm, có thể luyện ra Tam Dương Giải Độc Đan. Vũ Phong nghiêm nghị đáp, đối với có thể hay không giải độc, Vũ Phong không chắc chắn, nhưng có thể bảo đảm Tam Dương Giải Độc Đan. Mà Tam Dương Giải Độc Đan, có được hay không giải huyết thủ ấn chi độc nhưng là thường sơn chờ người phán đoán tốt lắm thường mẫu nhận lấy những đan dược này người đi theo vũ công tử trái phải thường sơn nửa quỳ ở mà trịnh trọng mở miệng nói thường đại ca này cần gì phải mọi người bình đẳng tương giao là được vũ phong nói rằng liền muốn nâng dậy thường sơn công tử cho là nhân trung chi kiệt, lấy thực lực bây giờ liền phi thường nào đó có thể so với mà công tử tiềm lực càng là to lớn thường mộ có thể đi theo hiệu lực đã là một đời rất may hà có thể mưu toàn bình đẳng tương giao thường sơn mở miệng nói đối với quan hệ lẫn nhau nhìn ra mười phân rõ ràng Vũ Phong tiềm lực to lớn, càng mang ý nghĩa mấy người chênh lệnh to lớn, không thể thực sự trở thành bằng hữu. Đồng thời, Thường Hà chờ người cũng nửa quỳ mở miệng, biểu đạt đi theo tâm ý đồ lạn tỉnh cùng thường phỉ, đứng Thường Sơn phía sau, hoàn toàn lấy làm chủ răng dốc. Vũ Phong mới vào Đông Huyền Châu, xác thực cần một luồng sức mạnh của chính mình, không nhất định phải quá mạnh, nhưng có thể coi chính mình mang đến thuận tiện. Thấy Thường Sơn chờ người chân tâm đi theo, cũng thẳng thắn đồng ý hạ xuống, xem như là xây dựng lên nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt. Nhân đi theo nguyên cớ, Thường Sơn mấy người cũng nhận lấy đăng dược, sau đó Thường Sơn đối với hết thảy linh vũ khí định giá. Giá trị đồng dạng 30 triệu kim tệ trái phải, mà khoáng tài cùng yêu thú vật liệu, càng là giá trị 50 triệu kim tệ trái phải. Còn linh dược tài, đều là Vũ Phong cần thiết, cũng không có tiến hành định giá. Kiểm kê thu hoạch sau khi, Vũ Phong ở hạ hầu công tử trong nhận chứa đồ, phát hiện một phong thư kiện, nội dung của nó dẫn chú ý, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 232, vào thành tìm được. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ.